Lục Minh cười khổ lên, nhìn nàng, gian năn nói, nếu ta nói cho ngươi, ta không thèm để ý Trần song song chết, ta vẫn luôn chỉ thích quá ngươi, nếu đâu, ngươi còn muốn ly hôn sao. Hắn nói, không biết vì cái gì, trong đầu liền có một ít mông lung đoạn ngắn. Phảng phất có một người, vẫn luôn đang nói tái kiến, vẫn luôn rời đi. Hắn không biết là ai, chỉ cảm thấy che trời lấp đất tuyệt vọng. Hắn nhìn Diệp Trần, chờ đợi Diệp Trần phán quyết, mà Diệp Trần chậm rãi cười rộ lên, quá muộn. Lục Minh cười nhẹ ra tiếng tới, ngươi có yêu thích người, phải không? Diệp Trần không nói gì, nàng biết Lục Minh sẽ hiểu lầm nàng cùng Hồng Xanh quan hệ, nhưng mà hiện giờ nàng muốn xử lý sạch sẽ Lục Minh cùng nàng chi gian quan hệ, Lục Minh muốn hiểu lầm, nàng cũng liền không nghĩ giải thích. Lục Minh đi đến nàng trước mặt, nửa ngồi xuống xuống, ngựa đầu nhìn nàng, đem tay phủ lên nàng khuôn mặt. Ta sẽ đối với ngươi so với hắn hảo. Hắn ngựa đầu nhìn nàng, giống cái hài tử giống nhau, nói, nước mắt liền chảy ra. Hắn tròng mắt ở dưới ánh đèn phím sáng rọi, mang theo không đếm được bi thương tuyệt vọng. Diệp Trần không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, quay đầu đi, không chịu xem hắn. Hắn nhìn chăm chú nàng trốn tránh, nói tiếp: Ta sẽ so với hắn ưu tú, so với hắn thành thủ, so với hắn ái ngươi, so với hắn dụng tâm. Tống Nguyện thanh hắn nói, nước mắt nảy lên tới, thấy không rõ trước mắt người, nói chuyện đều mang theo khóc nước nở, có thể hay không? Có thể hay không? Thực xin lỗi. Diệp Trần rộng mở đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Tống Nguyễn Thanh. Lục Minh rống to ra tên nàng, Diệp Trần dừng lại bước chân, siết chặt trong tay khăn, nhìn phía trước ngọn đèn, đèn dầu, cảm giác nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Lục Minh đưa lưng về phía nàng, hai người cách xa nhau bất quá gang tức, lại là ai đều nhìn không tới ai đôi mắt. Lục Minh chậm rãi nhắm mắt lại, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, "Ngươi muốn đi đâu?" Đi nơi nào đều hảo Diệp Trần tối đầu, khan khan nói, "Tóm lại không nên ở chỗ này." Mặc kệ ở nơi nào Lục Minh nhắm mắt lại, Xếp chặt nắm tay, ta đưa ngươi. Diệp Trần không thể tin tưởng quay đầu, thấy quỳ trên mặt đất rũ đầu nam nhân. Đã lâu sau, nàng mới mở miệng, khàn khăn nói, cảm ơn. Lục Minh không nói chuyện, hắn đứng dậy, làm người tiến vào, cho nàng thu thập đồ vật. Hắn tự mình đưa nàng thượng ô tô, thế nàng lái xe. Lên xe sau, hắn hỏi nàng, tính toán đi nơi nào. Đưa ta đến Hồng gian nơi đó đi thôi. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, Lục Minh cứng đờ, lại là nói cái gì cũng chưa nói. Diệp Trần đồ vật không nhiều lắm, hai cái của hồi môn nha hoàn ở phía sau trong xe, toàn bộ trong xe cũng chỉ có Lục Minh cùng nàng hai người. Lục Minh không nói chuyện, Diệp Trần cũng không nói lời nào, chờ tới rồi hưởng phủ, Lục Minh dừng lại xe tới, Ách Thanh nói, đi thôi. Ân. Diệp Trần đứng dậy tới, đang chuẩn bị rời đi, Lục Minh đột nhiên bắt được nàng. Diệp Trần quay đầu, thấy Lục Minh nắm cổ tay của nàng, cả người đều đang run rẩy. Nếu hắn không dám xem nàng, cúi đầu, ta là nói nếu, rất nhiều năm sau. Ta còn sống, ngươi còn sống. Nói còn chưa dứt lời, Lục Minh liền dừng lại không hề ngôn ngữ. Diệp Trần có chút nghi hoặc, Lục Minh, không có gì. Lục Minh không biết là nhớ tới cái gì, chậm rãi thả tay, ngẩng đầu xem nàng, gian nan gỡ lên quẹt miệng, hắn đối với ngươi hảo sao? Hảo, vậy là tốt rồi. Lục Minh gật gật đầu, cùng hắn ở bên nhau, khuyên đủ hắn đi Hồng Công đi, sớm một chút đi, đừng trì hoãn. Lục Minh mèo tay lái, không dám quay đầu lại. Diệp Trần nhíu nhíu mày, Trương Hỷ cầm ô đi vào cửa xe bên cạnh. Cao Hưng nói: Tống tiểu thư, ngài thật sự tới. Diệp Trần thu hồi nhìn Lục Minh tầm mắt, quay đầu đi, túi đầu đi xuống ô tô. Sau đó ngẩng đầu cùng Trương Hỷ nói: Trương thúc. Nói xong, nàng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lập Hồng Xanh. Hắn chống màu đen rủ, ăn mặc một thân màu la áo cổ đứng áo dài, đứng ở trong mưa lẳng lặng chờ nàng. Nàng hành lễ, gật đầu nói: Hồng gia. Lục Minh thấy Diệp Trần tới rồi, cũng không ở dừng lại. Tiếp đón cũng chưa đánh, thay đổi xe đầu liền đi rồi. Trở về trên đường, hắn đem xe khai đến bay nhanh, nước mưa cọ rửa ở trên thân xe, vũ quát liều mạng ở xẻo cọ ở pha lê thượng, hắn trong mắt chứa đầy nước mắt, nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống. 666 đau lòng đến muốn mệnh, không ngừng nói, chủ nhân ngươi khó chịu đừng nghẹn á ngươi thích nàng làm gì muốn ly hôn đâu. Nữ nhân đều là muốn cảm động, ngươi lưu tại bên người, chậm rãi liền cảm động nàng nha. Cảm động nàng làm cái gì đâu. Lục Minh khàn khàn mở miệng, ta sớm muộn gì phải rời khỏi, ta trên người có trách nhiệm của ta, có hồng xanh chiếu cố nàng, ta yên tâm một ít. Tiếp như thế nào không còn sớm điểm làm nàng đi đâu. 666 có chút sinh khí, ngươi chính là yếu đuối. Thích liền đuổi theo A. Đuổi không kịp liền nỗ lực truy. Sợ cái gì nha? Nếu nàng thích ta, ta đây sẽ không buông tay. Lục Minh méo tay lái tay bởi vì quá mức khẩn trương run nhẹ nhẹ, nhưng nàng không thích ta. Ta kéo nàng nhảy vào cái này hố lửa làm cái gì? Nói chuyện gì cảm tình a? Lục Minh cười khổ lên, hảo hảo tồn tại, không tồi. Hồng xanh người này khá tốt, bọn họ hai ở bên nhau khá tốt, ta đem giáp cốt văn phiến tìm được, đưa bọn họ đi Hồng Kong, chờ nhiệm vụ hoàn thành, xem bọn họ sinh nhi dục nữ, này liền đủ rồi. Nếu là vận khí tốt một ít, ta có thể giúp giúp quốc gia, giúp giúp ba cánh. Ngươi đừng nói nữa. 666 bất mãn ra tiếng, 666 sinh khí. 666 không nghĩ lý người, 666 thực chán ghét chủ nhân. Lục Minh không nói chuyện nữa, hắn một đường lái xe tới rồi một cái không có bóng người cỏ lau trong đất, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, dừng lại xe tới, đem vùi đầu ở tay lái thượng, không nói một lời. Cỏ lau ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, như sóng chiều giống nhau, hết đợt này đến đợt khác, nhộn nhạo khai đi. Mà Diệp Trần ôm hành lý trụ tiến Hương phủ, cùng Hồng Sinh nói, gần nhất quấy giày Hồng ra, sự tình phát sinh đến vội vàng. Chưa kịp chuẩn bị trụ địa phương, ta đây liền làm người đi tìm tân phòng ở, thực mau dọn qua đi. Này không có gì. Hồng Xanh đôi tay đặt ở trong tay áo, đi ở diệp trần phía trước, thanh âm bình đạm, phòng ở lớn, liền có vẻ trống trải, ngươi vẫn luôn ở cũng không có việc gì, náo nhiệt. Nói, Hồng Xanh đẩy ra môn, đứng ở cạnh cửa, mỉm cười nói, rốt cuộc chúng ta già rồi, trong lòng tịch mịnh. Hồng Gia nói đùa. Ngài chính trực trắng niên, làm sao có thể nói lão? Diệp Trân ôm thư đi vào trong phòng, Trương hỉ theo ở phía sau. Căn phòng này tựa hồ là chuẩn bị thật lâu, bàn trang điểm tủ quần áo đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn là một nữ hài tử phòng. Diệp Trân nhìn phòng, đảo có chút kinh ngạc, căn phòng này. Nga hồng xanh minh bạch nàng ý tứ, ta biết ngươi sớm muộn gì muốn trụ lại đây, liền trước chuẩn bị chứ. Diệp Trân quay đầu đi xem hồng xanh, hồng xanh dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nói, ta vẫn luôn tin tưởng, Tống Tiểu Thư không phải sẽ vì hôn nhân từ bỏ quyền thế người. Đều ta Diệp Trần đi. Diệp Trần quay mặt đi, túi đầu, cùng hồng xanh nói, hồng ra, ta mệt mỏi. Hồng xanh gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chờ trong phòng đều không xuống dưới, Diệp Trần rốt cuộc thư khẩu khí. Nàng nằm ngã vào trên giường, nhớ tới lục minh. Ngươi nói hắn sẽ khổ sở sao. Sẽ đi. 38 ở Thương Thành chọn quần áo, không chút để ý nói, ngươi là nghĩ như thế nào, nhất định phải đi. Thế giới này, ta không muốn cùng hắn đi thân cận quá. Diệp Trần rũ xuống mặt mày, ta muốn làm rất nhiều sự. Ta hiểu. 38 gật gật đầu, cảm tình có thể bàn lại, thế giới này ở ngươi trong lòng, là ngươi dứt bỏ không giới quốc gia, đúng không? Diệp Trần không có đáp lời, 38 tuyển đỉnh đầu màu đen mũ, ở trên đầu thí đeo một chút, an ủi nói, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn duy trì ngươi. Diệp Trần ở hồng xanh nơi đó ngủ một giấc, chờ ngày hôm sau buổi chiều, Lục Minh đã đem ly hôn thủ tục đều làm thỏa đáng, đem ly hôn chứng cấp Diệp Trần tặng trở về. Diệp Trần đem ly hôn chứng cùng hắn đưa nàng thi tập đặt ở cùng nhau, khóa vào ngăn kéo chung. Chờ ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Trần mới vừa chớn mắt, Hồng Xanh liền nhắc nhở nàng: Hôm nay là hắn sinh nhật. Ta ở đêm thượng hải thỉnh lục minh Hồng Xanh đối với gương, điều chỉnh cổ áo thượng nút thắt vị trí. đạm nói: Hôm nay đối lục minh động thủ, không thành vấn đề đi. Muốn giết người sao? Ngươi bỏ được sao? Hồng Xanh quay đầu từ trương hỉ trong tay lấy quá mũ, Diệp Trần dụ mắt không nói, Hồng Xanh đem mũ khâu ở trên đầu. Đạm nói, luyến tiếp, cũng đừng hỏi ta nói như vậy. Nếu ta vẫn luôn luyến tiếp, Hồng gia làm sao bây giờ? Diệp Trần đi theo Hồng Xanh đi ra ngoài, Hồng Xanh đảo mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, ta đối hiện tại cục diện thực vừa lòng, hắn liền canh dự ở hiện giờ địa bàn thượng, ta có thể mở một con mắt bế liếc mắt một cái, nếu hắn còn muốn càng nhiều, kia cũng không cần ngươi ra tay. Hồng Mỗ tuy rằng già rồi, nhưng đào vẫn là lấy đến lên. Diệp Trần không nói chuyện, Hồng Xanh ngồi vào bàn ăn bên cạnh dương mắt nhìn thoáng qua diệp trần kia áo trên hạ váy trắng vẫn nhũ nhĩ mày, buổi tối đổi thân đẹp này quần áo khó coi diệp trần mừng người theo sau nhớ tới hồng xanh cho nàng mua quần áo hồng xanh tuy rằng là cái chính mình thích xuyên kiểu trung quốc áo dài lại cực cái nữ nhân xuyên sườn sám dày cao gót diệp trần sờ sờ chính mình mặt cảm thấy hồng xanh đối cấp dưới yêu cầu cũng quá cao đã nếu có thể đánh còn phải đẹp thật sự không tốt lắm hầu hạ lời nói là nói như vậy nhưng là hồng xanh mặc kệ thế nào cũng coi như diệp trần lão bản chờ đến buổi tối thời điểm, Diệp Trần liền nhanh tóc, hóa trang, thay đổi thân sườn sám, dẫm lên giày cao gót, xuyên áo khoác, nhấc lại một cái tay bao, sống sờ sờ đem chính mình trang điểm thành thượng hải phu nhân nhà giàu bộ dáng. chờ nàng trang điểm hảo sau, nàng mới nhớ tới chính mình mặt nạ tới, vì thế mang lên mặt nạ, dẫm lên giày cao gót đi tới cửa. Hồng Xanh vừa thấy nàng mặt nạ liền vui vẻ, ngươi nói ngươi hóa trang, họa hảo lại mang mặt nạ, nay không phải bạch hoa sao? Diệp Trần mắt trợn trắng, không để ý tới hắn ngồi vào trong xe. lên xe lúc sau, Diệp Trân sửa sửa váy, đem bao đặt ở đầu gối, sùi mặt nói, Hồng gia đêm nay là tính thế nào? cấp cái cảnh cáo đi. Hồng Xanh tựa lưng vào ghế ngồi, tay đắp ở kiểu chân bắt chéo đầu gối, ngồi đến thăng tắp, nhắm mắt lại nói, ta không ra tay, hắn đại khái cảm thấy ta là cái mềm quả Hồng. Minh Bạch. Diệp Trân gật gật đầu. Từ Hồng Phủ đến đêm thượng hải, bất quá hơn nửa giờ lộ trình, Hồng Xanh cố ý so trước thời gian đã muộn nửa giờ, chờ hắn đến thời điểm. Đêm Thượng Hải đã ngồi đầy người, Hồng Xanh trước xuống xe tới, sau đó vươn tay, làm Diệp Trần đỡ thủ hạ của hắn tới. Diệp Trần một ngôi đầu, mọi người liền nhìn lại đây. Hiện giờ Hồng Xanh thủ hạ nhất đắc lực hồng nhân, một cái mang theo mặt nạ tên là Diệp Trần nữ nhân, mỗi người đều đầu chú ứng có tò mò, liền tính là Lục Minh cũng không ngoại lệ. Lục Minh không có gặp qua Diệp Trần, trước đó, người này vẫn luôn sống ở truyền thuyết. Hắn đối Diệp Trần tên này có chút quen thuộc, lại không nhớ rõ cụ thể là cái gì. Hắn cũng từng hỏi qua 666, nhưng 666 nói cho hắn bởi vì trưởng máy hạn chế, nàng vô pháp nói cái gì? Diệp Trần không phải cái người thường. Lục Minh có rõ ràng nhận chi. Cho nên ở Diệp Trần xuất hiện ngay mắt, hắn liền nhìn qua đi, nhìn Diệp Trần đắp hồng xanh thủ hạ tới, Lục Minh tổng cảm thấy cái này động tác có chút quen thuộc. Hắn không khỏi nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng, cái này cảnh tượng ở nơi nào gặp qua. Làm hồng xanh bạn nữ, Diệp Trần thực nghề tình, kéo hồng xanh tay đi vào. Hồng xanh nhất nhất cùng người khác chào hỏi, chờ đi đến Lục Minh trước người khi, Hồng xanh cười nói, "Lục công tử." "Hồng gia." Lục Minh búng rượu, đem ánh mắt rơi xuống Diệp Trần kéo Hồng xanh trên tay, nhíu mày nói, "Hôm nay như thế nào không mang theo Tống tiểu thư tới?" Nghe xong lời này, Hồng xanh cùng Diệp Trần đều ngẩn người, Lục Minh ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Hồng xanh, được đến phải hảo hảo quý trọng, "Hồng gia, mong rằng thấy đủ." Hồng xanh bật cười, "Hồng Mộ Minh bạch Lục công tử ý tứ, ngài yên tâm." Ta sẽ hảo hảo chiếu cố tống tiểu thư. Lục Minh gật gật đầu, hướng tới Hồng Xanh cử nâng chén tử, ta còn có bằng hữu, Hồng gia tự tiện. Nói xong, Lục Minh xoay người liền đi rồi, Hồng Xanh cúi đầu, cùng Diệp Trần nhỏ giọng nói, còn rất nhớ ngươi. Ấn. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, Hồng Xanh vô vô tay nàng, nhắc nhở nói, đừng mềm lòng. Ngài yên tâm. Nói, Hồng Xanh mang theo nàng đi tới phía trước nhất vị trí thượng. Hồng Xanh lên đài nói nói mấy câu, liền trước khai tịch. Đại gia ăn đồ vật, sân khấu thượng vũ nữ nhảy vũ sướng ca, xa hoa truy lạc, thập phần náo nhiệt. Diệp Trần ngồi ở hồng xanh bên cạnh, hồng xanh này một bản trên cơ bản ngồi đẩy bến thượng Hải nói được xuất đầu mặt nhân vật. Lục Minh cùng Diệp Trần một tả một hữu liền ngồi ở hồng xanh trong tầm tay. Trải qua một đoạn này thời gian hai người phân đấu nỗ lực, hiện giờ thượng Hải hơn phân nửa bộ phận địa bàn đều ở hai người quản hạt phạm vi hạ. bến thượng Hải hồng xanh là lão đại, kia Lục Minh chính là cùng Diệp Trần cùng ngồi cùng ăn lão nhị. Nhưng không giống nhau chính là. Lục Minh giết hầu xương sau tiếp quản ngoại tám môn người, cho nên Lục Minh chân thật thực lực không hảo đánh giá. Hồng Xanh là cái hay nói người, một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, cơm nước xong sau, Hồng Xanh cấp Lục Minh đổ rượu, cười nói, mọi người đều nói trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, nhìn Lục công tử, Hồng Mỗ liền phảng phất là thấy được năm đó chính mình. Bất quá Hồng Mỗ năm đó là cái thủ quy của người, Lục công tử du học trở về, đối bến thượng hải quy củ sợ là không quá quen thuộc đi. Lục Minh không nói lời nào hắn biết hồng xanh muốn nói gì, này bến thượng hải hỗn người đều phải cấp hồng xanh giao một phần cung phụng, hắn hiện giờ khuyết trương nhiều như vậy, lại một phần tiền cũng chưa giao cho hồng xanh, hồng xanh tới tìm hắn, hắn đã sớm rõ ràng hồng xanh ý đồ, hắn không nói lời nào, chờ hồng xanh mở miệng, hồng xanh thấy lục minh không nói lời nào, cùng bên cạnh diệp trần nói, a trần, diệp trần minh bạch hồng xanh nói, ngẩng đầu nhìn về phía lục minh, ngậm cười nói, không biết lục công tử có không thưởng cái mặt, cùng ta nhảy điệu nhảy, lục minh vốn định cự tuyệt. Nhưng mà nhìn Diệp Trần, nghe Diệp Trần thanh âm, tổng cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc cảm này lên tới. Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Diệp Trần đứng lên đi, Lục Minh đi theo Diệp Trần đi sân nhảy. Sân nhảy đã có người ở nhảy vũ, Lục Minh cùng Diệp Trần đi vào đi, Lục Minh còn có chút câu nệ, Diệp Trần liền trước nâng lên tay, đáp ở Lục Minh trên vai, cười nói, Lục công tử. Lục Minh mỉm môi, giơ tay hư hư đáp ở Diệp Trần trên eo, nhìn qua là đáp, nhưng trên thực tế căn bản không có chạm vào. Diệp Trần không có có chút buồn cười, cảm thấy Lục Minh người này ở nào đó địa phương, thật là có chút ngoài ý muốn cung kĩ. Sân nhảy ánh đèn thực ám, gian nhạc tấu giai điệu cũng phi thường thong thả. Diệp Trần cùng Lục Minh đi theo giai điệu nhẹ nhàng loạn trạng thân thể, nàng dẫn đầu mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Lục công tử tiếp quản Lục gia tới nay, Lục gia điệu bản khuyết chương không ngừng gấp ba, Lục công tử lại chưa từng đã cho Hồng gia một phần cung phụng, này không thích hợp đi. Cung phụng, tự nhiên là phải cho Lục Minh bình tĩnh mở miệng nhưng không biết Hồng gia muốn nhiều ít. Hồng gia không phải cái lòng tham người, một phần mười, vậy là đủ rồi. Nghe xong lời này, Lục Minh cười lạnh ra tới, nói tiếp, còn có đâu. Các bang phái có các bang phái cân bằng, hiện giờ ngài địa bàn cũng đủ rồi, người phải học được thấy đủ. Nếu là Lục Minh câu lấy khỏe miệng, ta học không được đâu. Học không được Diệp Trần Dương mắt coi trọng hắn, cũng chỉ có thể dạy. Lời nói mới ra khẩu, Diệp Trần bàn tay nháy mắt hướng tới Lục Minh bổ tới. Lục Minh một cái xoay người, bắt lấy Diệp Trần đem nàng vứt ra đi. Diệp Trần phản phất là Khiêu Vũ bị bạn nhảy vứt ra đi giống nhau xoay mấy cái vòng, theo sau không lưng hướng tới Lục Minh bụng gian chém qua đi, Lục Minh đem tay nâng lên, làm nàng đảo quanh trở về, đồng thời một cái tay khác chặn đứng Diệp Trần tay, cả người tới gần đi lên. Hai người giống như Khiêu Vũ giống nhau quá triều, động tác lại mau lại tàn nhẫn lại ưu nhã, nhìn qua cùng Khiêu Vũ không có gì quá kém khác nhau. Chỉ là Diệp Trần động tác làm Lục Minh càng ngày càng quen thuộc, Lục Minh trong trí nhớ mấy lời Hắn đương Quân diễn thời gian là dài nhất, mà trước mặt người này động tác mơ hồ. Có vài phần Thiên Kiếm Tông bóng dáng ở bên trong. Lục Minh lạnh sắc mặt, càng thêm khẳng định Diệp Trần cùng chính mình có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Hắn cùng Diệp Trần trong thời gian ngắn đã giao thủ không dưới trăm chiêu, hắn nhìn trước mặt nữ nhân mặt nạ hạ bình tĩnh con ngươi, nhất thời tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hắn gặp qua Diệp Trần, nhất định gặp qua. Hắn trong lòng chắc chắn, vì thế liên tiếp hướng tới Diệp Trần mặt nạ ra tay. Diệp Trần phát hiện hắn ý đồ Nhất thời không rõ, Lục Minh vì cái gì đối nàng mặt nạ như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng cố gắng bảo hộ chính mình mặt nạ, nhưng mà Lục Minh lại đem sở hữu tiêu điểm đặt ở mặt nạ chuyện này thượng, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khớp. Âm nhạc tới rồi cao trào kia nháy mắt, Lục Minh đột nhiên đem tay đặt ở Diệp Trần mặt nạ thượng, Diệp Trần đồng thời về phía sau đảo đi, Lục Minh theo bản năng một tay đem nàng lôi kéo lên, đồng thời ngăn ở nàng bên hông, làm Diệp Trần về phía sau không lưng trở về. Ánh đèn dừng ở Diệp Trần thuần tịnh rảo hảo khuôn mặt thượng, Lục Minh đột nhiên thay đổi sắc mặt. 103 núi sông cố nhân 11. Diệp Trần dung mạo chỉ xuất hiện một cái trước mắt, nàng liền cực nhanh đem mặt nạ bắt trở về, theo sau một chân đạp qua đi, đem lốc lăng Lục Minh đá văng đụng vào cây của thượng. Này một phen biến cố kinh tới rồi mọi người, Diệp Trần một câu giải thích đều không có, sửa sang lại quần áo, xoay người về tới Hồng xanh bên người ngồi xuống. Lục Minh nhìn chằm chằm Diệp Trần cùng Hồng xanh, từ trên mặt đất bò dậy, Hắn khí thế hung hung đi đến Diệp Trần trước mặt, trực tiếp đi kéo nàng, hồng xanh lại ở hắn kéo đến Diệp Trần thủ đoạn khi bắt lấy cổ tay của hắn, lạnh nhạt nói, Lục Công Tử là tính toán làm cái gì? Theo ta đi. Lục Minh nhìn chầm chầm Diệp Trần, Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, Lục Công Tử, buông tay. Ta làm ngươi theo ta đi. Lục Minh nắm tay nàng run nhẹ nhẹ, hắn không dám thâm tưởng quá nhiều đồ vật, rất nhiều đồ vật tưởng tượng, liền sẽ làm người tuyệt vọng. Thì như vì cái gì Tống Nguyễn Thanh là Diệp Trần. Thì như vì cái gì Tố Nguyên Thanh sẽ đứng ở chỗ này. Hắn không thể tưởng, hắn chỉ có thể bắt lấy nàng, chính là hắn rõ ràng tay đã run rẩy, hắn rõ ràng biết này không thỏa đáng, hắn lại như cũ không nghĩ buông tay. Diệp chân dương mắt xem hắn, quanh thân một mảnh yên tĩnh, Hồng Xanh cười khẽ lên, Lục Minh, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Lục Minh nghe xong Hồng Xanh nói, chào phúng gởi lên khỏe miệng. Cũng chính là kia nháy mắt, Lục Minh hướng tới Hồng Xanh đột nhiên ra tay, Hồng Xanh sắc mặt khẽ biến. Diệp Trần lại sớm hồng xanh một bước chặn đứng Lục Minh động tác, nói thẳng, đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Trần kéo Lục Minh đi ra ngoài, Lục Minh bị nàng lôi kéo, ngáy mắt mất đi công kích tính. Hắn cảm thấy trong lòng chua sót, rũ xuống đôi mắt, nhịn xuống lăn đi lên nước mắt, bị Diệp Trần lôi kéo đi ra ngoài. Đi tới cửa, bên ngoài rơi xuống mưa phùn, Diệp Trần ăn mặc sờn sám, cảm giác có chút lén. Bọn họ hai đi vào ngõ nhỏ, ngõ nhỏ một mảnh yên tĩnh, ngõ nhỏ ngoại đúng là thượng hải ban đêm nhất náo nhiệt địa phương. Người đến người đi. Diệp chân dựa vào trên tường, túi lầu nói, có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Lục Minh không nói chuyện, hắn tới gần nàng, giơ tay cầm đi nàng mặt nạ. Mặt nạ hạ nữ nhân là hắn quen thuộc khuôn mặt, hôm nay nàng hoa tinh xảo trang dung, cùng hắn trong trí nhớ cái kia nhút nhát sợ sệt cô nương hoàn toàn không giống nhau. Nàng không dám nhìn thẳng hắn, xoay đầu đi, hắn rôi tay đi bản nàng mặt, nàng giơ tay đem hắn tay cắt trụ, hắn hoa sức lực, nàng nỗ lực dãy ruột, Lục Minh tới t Đột nhiên đem nàng lớn ở trên tường, một tay đem nàng cầm ngay ngắn, cả giận nói, nhìn ta. Diệp Trần không hề giấy rua, bị hắn đẻ ở trên tường, nhéo lên cằm. Nước mưa rừng ở nàng tinh xảo khuôn mặt thượng, nhìn qua nhu nhược lại đáng thương. Lục Minh nhìn chầm chầm nàng, khan khắn nói, Diệp Trần là ngươi. Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền ở hồng xanh thủi hạ làm việc. Đúng vậy. Gả cho ta, có mục đích riêng. Cha mẹ chi mệnh. Cho nên ngươi tưởng ly hôn, tưởng thật lâu. Diệp Trần không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã là khẳng định, Lục Minh cười khẽ lên, khẳng khàn nói, Tổng Nguyễn Thanh Hắn trong mắt mang theo nước mắt, tươi cười thê lương, cho nên ngươi nói ngươi thích ta, là gạt ta. Đúng vậy. Ngươi nói ngươi đã từng đem ta trở thành ngươi trợ phu, ngươi thiên, cũng là gạt ta. Đúng vậy. Cho nên ngươi nói ngươi ghen ghét Trần song song mới giết nàng, ngươi nói ta làm ngươi thất vọng rồi, vẫn là gạt ta. Đúng vậy. Tổng Nguyễn Thanh Hắn trước mắt, nước mắt mang theo nước mưa rơi xuống, nhưng nước mưa là lạnh Hắn nước mắt lại là ấm áp, hắn tay run nhẹ nhẹ, ngươi còn có cái gì, không phải gạt ta. Ta nói cho ngươi, ta muốn làm bến thượng hải đại ca Diệp Trần Bình tĩnh mở miệng, này không phải lừa gạt ngươi. Lục Minh không nói chuyện, hắn trong đầu hiện lên lúc trước cái kia nhút nhát sợ sệt nói lời này Tống Nguyễn Thanh. Khi đó hắn cho rằng nàng là cái muốn người bảo hộ bình thường tiểu cô nương. Khi đó hắn tưởng hắn thực xin lỗi nàng. Khi đó hắn cho rằng nàng thích hắn, hắn một mặt muốn kháng cự, một mặt lại ở trong lòng mừng thầm. Ta thích quá ngươi Lục Minh khản khàn mở miệng, ngươi có biết hay không? Biết. Nếu biết Lục Minh nhắm mắt lại, cảm thấy có chút buồn cười. Phần cảm tình này ở ngươi trong lòng, đại khái không đáng một đồng, thậm chí có chút ngu xuẩn đi. Ta một mặt kháng cự ngươi, một mặt thích ngươi, một mặt cùng ngươi nói ngươi muốn thay đổi, một mặt lại vẫn là trộm ái mộ ngươi. Ta hảo tưởng quá rất nhiều chúng ta tương lai. Ta nghĩ ta muốn đưa ngươi đi Hồng Công, ta nghĩ phải bảo vệ ngươi, ta nghĩ nếu có một ngày ngươi biết ta thích ngươi, ngươi là sợ hãi vẫn là cao hứng. Ta cho ngươi mua nhẫn kim cương, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn là thê tử của ta. Ta mỗi ngày đều đi tiếp ngươi, ta có đôi khi sẽ tưởng, nếu ta không còn nữa ngươi làm sao bây giờ. Nhận thức ngươi về sau, ta tưởng nhiều nhất vấn đề, không phải như thế nào có được càng nhiều quyền thế, không phải đi tìm vân vật, mà là nếu có một ngày ta không còn nữa, ngươi làm sao bây giờ. Nói, Lục Minh cười khổ lên. Hắn có chút mệt mỏi. Một khi có mỏi mệt, liền dễ dàng nhớ tới thật nhiều sự tình hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút thật đáng buồn. bất quá là cái nhiệm vụ người chấp hành chỉ cần hảo hảo đem nhiệm vụ chấp hành hảo là được. vì cái gì muốn liên lụy nhiều như vậy đâu? như vậy thời đại hắn tới, nhiều cứu người, liều mạng bảo hộ văn vật, tưởng cái gì tình yêu đâu? tống nguyễn thanh có thể thích hồng xanh cũng khá tốt. chẳng sợ nàng lừa hắn, chẳng sợ nàng từ lúc bắt đầu chính là hồng xanh lợi, chẳng sợ nàng từ đầu tới đuôi đều không thích hắn, chẳng sợ nàng sở hữu làm hắn cho rằng vui mừng nói đều là giả. Chính là ít nhất nàng không phải hắn cho rằng như vậy nhu nhược bộ dáng, nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, hắn nên may mắn a Lục Minh chậm rãi buông ra tay tới, liều mạng nói cho chính mình. Nên buông tay. Vô luận nàng lừa không lừa hắn, đều nên buông tay. Không cần thích ai, không cần thích người khác. Hắn phải hảo hảo đương cái nhiệm vụ người chấp hành, này liền đủ rồi. Lục Minh xoay người sang chỗ khác, diệp chân dựa vào trên tường, nước mưa theo nàng tóc rơi xuống, nàng nghe Lục Minh tiếng bước chân. Nghe hắn ra bên ngoài đi xa, nghe hắn nói, nếu phần cảm tình này không nên, Tống Nguyễn Thanh, ta hy vọng về sau ta có thể không cần thích ngươi. Nghe được lời này nháy mắt, Diệp Trần trong đầu hong một chút. Nàng thân thể xo so đầu góc càng mau, nàng một phen kéo hồi trước mặt người này, hung hăng đụng phải đi, một ngụm cắn thượng đối phương môi. Lục Minh đẩy nàng, nàng gắt gao ngăn chặn hắn. Kê hôn mang theo mùi máu tươi, hôn đến lại tàn nhẫn lại tuyệt vọng, phảng phất phát tiết cái gì cảm tình. Lục Minh bị bắt thừa nhận, Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, vũ càng rơi xuống càng lớn, hắn đột nhiên nức nở ra tiếng, đem người đẩy ngã trên tường, túi đầu hôn lên. Bọn họ thở dốc thanh âm cùng nước mưa thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, diệp chân gắt gao ôm chủ hắn, cảm thụ được người này từ bị bắt đến chủ động chuyển biến. Này không giống một hồi hôn môi, càng giống một hồi quyết đấu, ngươi tới ta đi, ai đều không muốn từ bỏ này phân quyền chủ động. Chờ đến cuối cùng, hai người đều thở hổn hển, Lục Minh ngẩng đầu xem nàng, run rẩy nói, vì cái gì Tìm được giáp cốt văn phiến Diệp Trần duỗi tay phủ lên hắn khuôn mặt, thanh âm bình tĩnh, ta đưa ngươi đi Hong Kong. Nói xong, Diệp Trần buông ra hắn, xoay người rời đi. Lục Minh rửa vào trên tường, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Giáp cốt văn phiến. Hong Kong. Là Tống Nguyễn Thanh phát hiện hắn đang làm cái gì, vẫn là Tống Nguyễn Thanh chính mình có mặt khác cái gì ý tưởng. Lục Minh không rõ, hắn mãn đầu góc chỉ có một ý tưởng. Rời xa nàng. Vô luận là đúng hay sai, vô luận cái gì nguyên do. Hắn đều nên rời xa nàng. Diệp Trần đi trở về đi khi, người đã bị Hồng Xanh tiễn đi hơn phân nửa. Diệp Trần đi vào trong đại sảnh, Hồng Xanh làm người cầm áo khoác tới, Diệp Trần phủ thêm áo khoác, trực tiếp cùng Hồng Xanh nói, đi rồi. Nói xong, Diệp Trần liền trước ngồi trên ô tô, Hồng Xanh cùng những người khác cáo từ lúc sau, mới theo kịp, ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, cười nói, nói chuyện cái gì, như vậy đại khí tính. Diệp Trần không nói chuyện, Hồng Xanh gật gật đầu, lý giải, hoàn toàn lý giải. Chính mình lão bà đột nhiên thành địch nhân, đổi ai đều có chút khó có thể tiếp thu. Hồng Gia Diệp Trần đột nhiên mở miệng, nghe nói gần nhất Nhật Bản người có chút động tĩnh. Nghe xong lời này, Hồng Xanh sắc mặt bình đạm, bọn họ khi nào không động tĩnh? Chớ chọc bọn họ liền hảo. Chúng ta không chọc bọn hắn, bọn họ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Diệp Trần suy tư, chậm rãi nói, hiện giờ Đông Bắc luôn hãm, bọn họ mục tiêu kế tiếp sợ sẽ là Thượng Hải, bọn họ hiện tại sợ là liền ở tìm một cái cớ. A Trần A Hồng Sen thở dài, Đây là chúng ta nam nhân sự, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Hảo hảo quá ngươi Nhật tử, ta làm ngươi đi thì đi, ta làm ngươi lưu liền lưu, hà tất đâu? Diệp Trần không nói chuyện, nàng minh bạch hồng xanh ý tứ, là không nghĩ làm nàng trộn lẫn những việc này. Buổi tối về đến nhà, Diệp Trần nằm ở trên giường, 38 nhịn không được hỏi nàng, kế tiếp cái gì tính toán? Đưa Lục Minh cùng giáp cốt văn đi Hồng Kông, sau đó lưu tại Thượng Hải, giúp đỡ đánh giặc đi. Đánh tới khi nào? Chiến tranh kết thúc kia một ngày. Hoặc là ta chết kia một ngày. 38 không nói gì. Nó kỳ thật minh bạch Diệp Trần lựa chọn. Nàng thích lục minh, chính là phần yêu thích này ở thời đại trước mặt quá mức nhỏ bé. Vô luận là xuất phát từ Diệp Trần làm một cái rõ ràng lịch sử kẻ tới sau thiết hận. Vẫn là Diệp Trần làm thời đại này nhân vật cảm tình. Nàng đều sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này đi thích một người. Thích loại sự tình này là muốn giảng duyên phận. Giờ phút này thích lục minh, nàng muốn mất đi hồng xanh duy trì, nàng muốn đối mặt biệt ly khi trách nhiệm không bằng chặt đứt sạch sẽ. Diệp Trần nhắm mắt lại, thở dài ra tiếng tới. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Trần cho rằng Lục Minh sẽ tìm đến nàng, ít nhất muốn dây dưa một thời gian, nhưng mà buổi sáng lên chờ đến buổi tối, Lục Minh lại cũng chưa tới. Diệp Trần nói không nên lời là cái gì cảm giác, có chút mất mát, lại có chút may mắn. Lục Minh không đi tìm Diệp Trần, ngược lại đi tìm hướng Nam. Hướng Nam là cuối cùng tiếp nhận giáp cốt văn trộm môn người, Lục Minh kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi hướng Nam tương quan công việc sau. Hướng Nam cười nói, Lục công tử nhìn quan mắt. Lục Minh có chút kỳ quái, ân một tiếng. Hướng Nam từ bên cạnh đem chính mình đệ đệ Kiều Nhất bế lên tới, Lục công tử sợ là không nhớ rõ chúng ta huynh đệ. Thấy Kiều Nhất, Lục Minh lúc này mới nhớ tới, có chút kinh ngạc, "Là ngươi?" Nói xong, Lục Minh liền ý thức được, Hướng Nam hiện giờ ở Diệp Trần thủ hạ làm việc, nói cách khác, năm đó hắn tưởng nữ hiệp người kia, đại khái chính là Tống Uyển Thanh. Lục Minh không khỏi cười khổ, cùng Hướng Nam tới nói chuyện phiếm sau, thế mới biết Đỗ Nguyễn Thanh năm đó là cùng hướng Nam lần đầu tiên gặp nhau. Nói cách khác, nếu lúc trước hắn không đuổi đi Diệp Trần đi biệt thự, lại hoặc là lúc ban đầu kia một khắc liền nhận ra Diệp Trần, có lẽ liền không phải hôm nay cục diện. Nhưng này không quan trọng. Sự tình phát sinh sau, qua đi sở hữu hối hối hận hoặc là tiếc nuối, đều sớm đã không quan trọng. Chính là không biết vì cái gì, ở nghe được hướng Nam nói này đó sau, hắn đột nhiên đặc biệt tưởng Diệp Trần. Ngày đó buổi tối hắn ở trên giường trằn trọc, sau một hồi Hắn rốt cuộc vẫn là đả thông hồng phụ Diệp Trần phòng điện thoại. Dạy số là hướng nam cho hắn, hắn bắt thông dạy số sau không lâu, đối diện liền truyền đến Diệp Trần thanh âm. Uy, Hắn không dám nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nghe. Hắn hy vọng đối phương nhiều lời vài câu, chính là lại không dám mở miệng. Nhưng mà Diệp Trần lại là lâu dài trầm mặc. Sau một hồi, nàng thở dài ra tiếng. Lục Minh! Nàng kêu ra tên của hắn, ta biết là ngươi. 104 núi sông Cố Nhân 12 Lục Minh không nói gì, Diệp Trần cùng hắn chờ mặc, không biết như thế nào, Diệp Trần chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, nàng cấp Cố Gia Nam cái kia điện thoại. Khi đó nàng là muốn nói cái gì tới? Nga, nàng không nghĩ nói cái gì, nàng chỉ là muốn nghe xem Cố Gia Nam thanh âm. Giờ phút này Lục Minh cho nàng điện thoại làm cái gì? Nàng có chút mở mịt, nhưng mà lại không đành lòng quải rất cái này điện thoại. Hai người chờ mặc đã lâu sau, Diệp Trần chậm rãi mở miệng, "Ta nhìn đến ngươi cho ta thơ." Nói nàng rũ xuống đôi mắt nhìn về phía đầu gối phóng thi tập nàng khàn khàn thanh âm nói lục minh ngươi đọc thơ thanh âm thật là dễ nghe lục minh không nói chuyện hắn hơi hơi hé miệng lại là cái gì cũng chưa nói ra nhưng mà điện thoại kia đầu lại truyền đến nữ nhân bình tĩnh thanh âm nếu ta có thiên quốc gấm vóc lấy vàng bạc sắc ánh sáng bệ còn có xanh thẳm bóng đêm cùng trắng tinh ngày quang cùng với sáng sớm cùng hoàng hôn rắc rối qua mình ta đem dùng này gấm vóc phô ở ngươi dưới chân nhưng ta như thế bần cùng gần chỉ có được một hồi hoang ngộng. Vậy đem ta ng phô đứng ở ngươi dưới chân. Nhẹ một chút đi, bởi vì ngươi nhấc lên là ta ng Lục Minh nghe nàng không có bất luận cái gì phập phồng ngữ điệu, nhớ tới cái kia sáng sớm, hắn là như thế nào ngàn chọn và tuyển, muốn đi cái kia cô nương trước mặt, đọc ra này đầu thơ tới. Khi đó hắn mặt vô biểu tình, khi đó hắn ra vẻ trấn định, trên thực tế lại sớm đã nhanh tim đập, phiếm đỏ bên hai. Giờ phút này hắn nghe người nọ bình tĩnh niệm hắn cho nàng thi tập, hắn rốt cuộc mở miệng Tống Nguyễn Thanh, ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì? Thượng Hải không an bình, ngươi cần phải đi. Vậy còn ngươi? Diệp Trần nhìn thư thượng hắc bạch giao nhau tự, thanh âm bình tĩnh, ngươi nếu biết Thượng Hải không an bình, ngươi tính toán thế nào? Này cùng ngươi không quan hệ. Ra đây đi nơi nào, cũng cùng ngươi không quan hệ. Tống Nguyễn Thanh, Lục Minh để cao thanh âm, nhưng mà dư lại nói, rồi lại tạm ở trong cổ họng, hắn phun không ra, nuốt không đi xuống, cuối cùng chỉ có thể cao cao dơ lên, lại nhẹ nhàng vông. Đi Hồng Kong đi. Diệp Trần không nói gì. Nàng tưởng, hắn cùng Lục Minh căn bản bế tắc, đại khái liền ở chỗ này. Lục Minh một lòng muốn cho nàng đi Hồng Kong, nhưng nàng chú định sẽ không trở về. Nàng nếu tới thời đại này, liền sẽ không bạch bạch tới. Nhưng mà nàng lại cũng cùng Lục Minh giống nhau, một lòng hy vọng Lục Minh đi Hồng Kong. Tất cả mọi người hy vọng chính mình ái nhân có thể tồn tại, hào hào sống, có tôn nghiêm sống, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Chẳng sợ nàng đem sinh tử không để ý, nhưng Lục Minh sinh tử. Nàng không có bông ra. Cho nên nghe Lục Minh khuyên nàng đi Hồng Kong, nàng chỉ có thể lấy kết thúc chấm dứt này thông điện thoại, quá muộn, ngủ đi. Sau khi nói xong, nàng treo điện thoại, sau đó nàng đem thi tập đặt ở đầu giường. Lục Minh nghe trong điện thoại đồ đô thanh, cảm thấy chính mình phảng phất là đem sở hữu dũng khí đều hao hết. Hắn nằm ở trên giường, không nói một lời. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Minh liền đi ra ngoài tìm hướng Nam, dựa theo hướng Nam cách nói. Hắn đem giáp cốt văn phiến bán cho một cái ngoài miệng có trí trung niên lão bản. Lục Minh hỏi thăm hồi lâu, nghe nói đây là một vị thiên tân phú thương, hàng năm ở thiên tân Thượng Hải chi gian hoạt động, hắn làm người thủ các xe lửa chạm cùng biến tàu, chỉ cần người vừa đến liền cho hắn trảo lại đây. Không chờ hai ngày, người liền cấp Lục Minh bắt lại đây, Lục Minh làm người một đốn đánh tơi bời sau, phú thương công đạo giáp cốt văn phiến rơi xuống, lại là bán cho một cái Nhật bản người. Phú thương báo ngày ấy bản nhân tên, Là một cái kêu giếng thượng thuần nhất lang thương nhân. Lục Minh cảm thấy có chút khó làm. Cái kia Nhật Bản người cũng là Nhật Bản ở hoa có uy tín danh dự nhân vật, đoạt là không thể đoạt, chỉ có thể dỡ mua. Hắn làm người đi cấp giếng thượng thuần nhất lang đệ bái tiếp, không cách hai ngày, liền tới cửa đến thăm. Lục Minh vốn dĩ cho rằng đối phương khả năng sẽ cử tuyệt tiếp kiến, nhưng mà đối phương thái độ cực hảo, chẳng những thực mau an bài tiếp kiến, còn định ở một cái cao cấp Nhật Bản liệu lý trong cửa hàng. Lục Minh đến thời điểm. Đối phương đã trước tiên tới rồi. Đối phương ăn mặc một thân lam sắc trường sam, nhìn qua hoàn toàn là một người Trung Quốc người bộ dáng, nhưng mà kia đoan chính ngồi quỳ tư thế, lại thập phần tiên minh biểu lộ hắn xuất thân lập trường. Lục Minh ngồi vào thuần nhất lang đối diện, thuần nhất lang cho hắn đổ rượu, dùng tiêu chuẩn thượng hải lời nói nói, "Lục tiên sinh tìm ta, thật làm người ngoài ý muốn. Diếng thượng tiên sinh đáp ứng thấy ta, cũng cho ta thực ngoài ý muốn." Diếng thượng thuần nhất lang cười cười, đem rượu đẩy đến Lục Minh trước mặt. Lục tiên sinh vì cái gì cảm thấy ta sẽ không thấy ngại Lục mốt như vậy tiểu nhân vật Nếu ở ngày thường Diếng thượng tiên sinh đại khái là không bỏ ở trong mắt Hiện giờ sợ là có chuyện gì Mới làm diếng thượng tiên sinh bằng lòng gặp ta đi Lục minh nhất châm kiến huyết Diếng thượng thuần nhất lang không chút nào ngoài ý muốn hắn gật gật đầu Nhấp một ngụm rượu chậm rãi nói Ta tại Thượng Hải đã 20 năm Ở chỗ này có thê tử Hải tử Sự nghiệp cũng kinh doanh đến không tồi Ta quen thuộc Nhật Bản Cũng quen thuộc các ngươi. Lục Minh gật đầu không nói, lặng lặng nghe Diếng Thượng nói, Diếng Thượng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ta quan sát Lục Tiên Sinh đã thật lâu, Lục Tiên Sinh làm việc sấm rèn do quấn, tại hạ rất là bội phục. Hơn nữa ta cũng biết, Lục Tiên Sinh làm việc coi được gián được, không phải cổ hủ người, đúng không? Nghe xong Diếng Thượng nói, Lục Minh Đại Khái có thể đoán ra Diếng Thượng muốn nói cái gì, hắn cười cười, thay đổi đề tài nói, kỳ thật lần này tới tìm Diếng Thượng Tiên Sinh, là bởi vì ta nghe nói Tiên Sinh trên tay có một đám giáp cốt văn phiến. Ta muốn hỏi một chút tiên sinh hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Giá chỉ cần hợp lý, nhiều chút thiếu chút, đều không phải vấn đề. Lục Minh nói làm giếng thượng thuần nhất lang có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta thật là mua một đám giáp cốt văn phiến, không nghĩ tới lục tiên sinh cũng là người cùng sở thích. Lục tiên sinh muốn giáp cốt văn phiến, trực tiếp cầm đi chính là, tại hạ đối bằng hưu luôn luôn hào phóng. Lục Minh minh bạch giếng thượng thuần nhất lang ý tứ, hắn đối bằng hưu hào phóng, kia đến trước trở thành hắn bằng hưu. Lục Minh hiện tại cũng minh bạch giếng thượng tiếp kiến hắn nguyên nhân, hắn muốn cho hắn trở thành bọn họ ở Trung Quốc nhanhướt. Nhưng loại sự tình này Lục Minh tuyệt không sẽ làm, cho dù là vì nhiệm vụ cũng không thể. Người đều có hạ côi, có chút người cao, có chút người thấp, Lục Minh lý giải những cái đó vì tánh mạng bán đứng hết thể người, nhưng không đại biểu tha thứ, chính mình càng sẽ không làm như thế. Vì thế Lục Minh nhẹ nhàng bật cười, phê phẩy chén rượu nói, giếng thượng tiên sinh vẫn là nói cái giá đi. Lục tiên sinh ý tứ giếng thượng tươi cười có lạnh lẽo là không muốn cùng tại hạ đương cái này bằng hữu sao? Kỳ thật Diếng Thượng Tiên Sinh nhìn lầm rồi Lục Mộ, Lục Mộ không phải một cái co được giãn được người, tương phản, còn cổ hủ thật sự. Lục Mộ không yêu giao bằng hữu, một người độc lai like, độc văn quán, còn hướng Diếng Thượng Tiên Sinh lý giải. Diếng Thượng thuần Nhất Lang không nói chuyện, hắn túi đầu uống trà, hơn nửa ngày sau, hắn chậm rãi nói, "Lục Tiên Sinh nghĩ cái sao? Lục Tiên Sinh không lo ta cái này bằng hữu, cũng sẽ có người khác đường. Khi ta bằng hữu có rất nhiều chỗ tốt." Nhưng không lo bằng hữu của ta, cũng chỉ có thể là địch nhân." Lục Minh cười cười, kia giếng thượng tiên sinh coi như ta là địch nhân đi. Vừa dứt lời, giếng thượng thân sau người đột nhiên rút ra thương tới, cùng lúc đó, Lục Minh phía sau người cũng rút ra thương tới, trường hợp nghìn cân treo sợi tóc, giếng thượng thuần nhất lang sắc mặt có chút cương, Lục Minh một bàn tay uống trà, một cái tay khác ở bản hạ nắm đao, mùi đao để ở giếng thượng thuần nhất lang bụng gian. Giếng thượng tiên sinh Lục Minh buông chén trà, thanh âm ôn hòa, Lục Mộ cảm thấy Chúng ta không lo bằng hữu, cũng không lo địch nhân coi như cái người xa lạ tương đối hảo, ngài cảm thấy đâu. Lục tiên sinh giếng thượng nói mang theo chút run rẩy lời nói thật là, dùng thương chỉ vào người xa lạ, không tốt lắm đâu. Lục minh dương mắt nhìn về phía giếng thượng thuần nhất lang phía sau người, giếng thượng thuần nhất lang nâng lên tay tới, mặt sau người trên mặt có chút tức giận, lại vẫn là thu hồi thương đi. Lục minh thu đau nói câu cáo tử, liền đứng dậy rời đi, hắn xoay người kéo ra đại một khi. Diếng thượng thuần nhất lang đột nhiên rút súng, cũng chính là kia nháy mắt, Lục Minh đầu cũng chưa hồi, trong tay chủ thủ trực tiếp trở về một ném, liền chặt đứt Diếng thượng thuần nhất lang. Lục Minh tay đặt ở túi quân trung, không nói một lời, trực tiếp rời đi. Chờ ra cửa, thủ hạ có chút phẫn nộ nói, "Lục gia như thế nào không giết hắn? Nhật Bản người liền chờ chúng ta chủ động ra tay giết người đâu." Lục Minh ánh mắt có chút lãnh, "Bọn họ không trước giết người, chúng ta không động thủ, đừng gây chuyện, đi." Nói xong, Lục Minh thượng ô tô bắt đầu suy tư như thế nào ở không cho Nhật Bản người nháo sự lấy cơ dưới tình huống đem giáp cốt văn phiến cướp về mà Lục Minh đến thăm giếng Thượng Thuần Nhất Lang tin tức thực mau liền chuyển tới Diệp Trần lỗ thay nàng bắt hướng nam tới vừa hỏi lại làm người tra xét liền đã biết Lục Minh đi tìm đối phương mục đích biết Lục Minh cùng giếng Thượng Thuần Nhất Lang nổi lên xung đột sau Diệp Trần liền Minh bạch giáp cốt văn phiến đại khái là không đòi về nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào giúp Lục Minh đem đồ vật làm trở về Lưu Thư liền cho nàng tin tức nói là Tống gia tới điện thoại làm nàng trở về một chuyến. Tống gia hiện tại còn không biết nàng cùng Lục Minh ly hôn tin tức, còn tưởng rằng nàng ở Lục gia biệt thự ở. Điện thoại đánh tới Lục gia biệt thự, trông coi nha hoàn là Diệp Trần Nha Hoàn, lúc trước đã quên mang đi, liền lưu tại nơi đó. Diệp Trần được tin tức, làm nhân ra nữ nhi, vẫn là phải về nhà nhìn xem, vì thế Diệp Trần đứng thanh, sau đó trang điểm thành Tống Uyển Thanh bộ dáng, đi Tống gia. Ở Tống gia ngây người một cái buổi chiều, nguyên lai like là Tống Uyển Thanh đệ đệ muốn cưới vợ, trong nhà tiền không đủ nghĩ nàng gả vào lục gia, có thể hay không trợ cấp một chút. Diệp Trần lười đến cùng Tống gia tranh chấp, khóc sức mướt nói một chút chính mình không dễ dàng sau, lại tùy tiện cho điểm tiền, Tống gia đó là vừa lòng cực kỳ, cảm thấy Diệp Trần vẫn là niệm người trong nhà. Người một nhà đưa Diệp Trần ra cửa, mới ra môn không bao lâu, Diệp Trần mặt sau liền đuổi kịp một chiếc xe. Nay xe cùng vô cùng, lái xe hướng nam cảm thấy không đúng, nhỏ giọng nói, Trần tỷ, có chút không đúng. Khai mau chút. Diệp Trần lạnh mặt nhìn quanh quanh thân hướng nam một chân giấm hạ chân ga mặt sau xe cũng theo đi lên nó tựa hồ là biết Diệp Trần phát hiện nó cũng không để bụng che giấu một đường đi theo Diệp Trần đấu đá lung tung phía trước là một cái hẹp hòi ngã tư đường hướng nam của ngấn loa cũng may này Thiên Hạ Vũ bọn họ đi được hẻo lánh căn bản là không có gì người hướng nam hướng qua đường khẩu khi bên cạnh hai điều trên đường đột nhiên liền lao ra hai chiếc xe tới hai chiếc xe trực tiếp đem xe kẹp ở bên trong xe đột nhiên dừng lại Hướng Nam một đầu nện ở tay lái thượng, tức khắc chết ngất qua đi. Diệp Trần lập tức đi tra xét hướng Nam tình huống, xác nhận hắn chỉ là hôn mê sau lập tức liền ở trên người hắn trang một cái khẩn cấp cứu hộ trang bị. Đây là cùng 38 đổi xuống dưới, có một ít cơ bản cứu giúp năng lực cùng theo dõi định vị. Làm xong này đó sau, bên cạnh tam chiếc xe thượng lao xuống người tới, những người đó một phen mở cửa xe, Diệp Trần mắt lạnh nhìn bọn họ, trong đó hai người dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau hai câu. 38 lập tức cấp Diệp Trần khai phiên dịch, Diệp Trần liền nghe được kia hai người nói, Diệp Thượng tiên sinh muôn chính là cái này sao? Xem ảnh chụp là, nói, trong đó một người quay đầu tới, bay thẳng đến Diệp Trần bắt lại đây. Nhật bản người tại Thượng Hải họ Diệp Thượng lại có quyền thế liền một cái Diệp Thượng thuần nhất lang, Diệp Trần không sai biệt lắm xác định là hắn. Tưởng tượng đến giáp cốt văn phiến, Diệp Trần liền cảm thấy, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Nàng ngụy trang thành một cái bình thường thiếu mãi mãi bộ dáng, ở đối phương trảo lại đây khi liều mạng thét trói thay người nọ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp móc ra thương tới, dùng đông cứng tiếng chúng nói, xuống dưới, bằng không tế ngươi. Diệp Trần giả dạng làm bị dọa ngốc bộ dáng, người nọ vươn tay tới, đem nàng một phen kéo xuống dưới, dùng thương chống nàng, đi. Đại khái là Diệp Trần bộ dáng quá không có lực sát thương, những người này liền trói đều không trói, trực tiếp đem nàng đưa tới trên xe, sau đó liền đi phía trước khai đi. Diệp Trần tuy thời chú ý hướng nam tình huống, xác nhận hướng nam không có việc gì lúc sau, cứ yên tâm đi theo này nhóm người hướng giếng thượng thuần nhất lang trô ở đi. Nàng rụt rè nói, các ngươi là ai, bắt ta làm cái gì? Bắt ngươi làm cái gì? Muốn hỏi một chút ngươi tiên sinh. Ngôi ở nàng bên cạnh nam nhân nói, ngươi tiên sinh đắc tội giếng thượng tiên sinh, nếu hắn nguyện ý đáp ứng giếng thượng tiên sinh điều kiện, ngươi là có thể tồn tại, nếu không. Kia nam nhân cười lạnh một tiếng, lớn lên như vậy đẹp cô đương, đã chết liền khó coi. Diệp Trần rụt rụt, phảng phất là bị dọa đến. Lúc này nàng liền xác định, chào nàng quả nhiên là giếng thượng thuần nhất lang. Diệp Trần mặc không lên tiếng, qua thật lâu, nàng bị mang tiến một căn biệt thự. Ngồi xuống. Mang nàng tiến vào người đem nàng ấn ở trên sofa, Diệp Trần ngoan ngoãn nghe lời ngồi, đợi trong chốc lát sau, một cái ăn mặc câu phục trung niên nam nhân từ lầu 2 đi xuống tới. Lục Thái thái. người nọ hướng tới Diệp Trần gật gật đầu, làm tự giới thiệu, ta kêu giếng thượng thuần nhất lang. Lần này tỉnh ngải lại đây là hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một cái vội. Diệp Trần cúi đầu, không dám nói lời nào bộ dáng, Diếng Thượng Thuần Nhất Lang nâng nâng tay, bên cạnh người liền bắt thông điện thoại, một lát sau sau, điện thoại bị chuyển được, gọi điện thoại người làm bên kia người chuyển tiếp Lục Minh, không, có bao lâu, Diệp Trần liền nghe được Lục Minh thanh âm, "Uy." Lục Tiên Sinh Diếng Thượng Thuần Nhất Lang tiếp nhận điện thoại, dương mắt nhìn Diệp Trần, cười nói, "Lục Thái thái, tới, cùng Lục Tiên Sinh nói một câu." Nói, mật rót phồn phong tới Diệp Trần bên cạnh, Diễn Thượng Thuần Nhất lang hiếp mắt, đừng khẩn trường, nhiều lời hai câu. A. A Minh. Diệp Trần run rẩy mở miệng, phảng phất thực sợ hai bộ dáng, ngươi đừng tới đây, ta không sợ. Nghe xong lời này, tất cả mọi người nở nụ cười, mà Lục Minh ở bên kia, mặt vô biểu tình nghe đối diện tiếng cười, đã lâu sau, chậm rãi nói, huyển thanh. A Minh. Diệp Trần ô ô ô khóc lên, quanh thân người cười đến càng hoan, Lục Minh. Hắn cảm thấy Diệp Trần nói chính là thật sự, nàng thật sự không sợ. Lúc trước hắn bị nàng lừa có bao nhiêu thảm, hắn tin tưởng mấy ngày, nay bản nhân liền có bao nhiêu thảm. Chính là hắn vẫn là không yên tâm, nói thẳng, ta lập tức lại đây. Diễm Thượng Thuần Nhất Lang nghe xong lời này, tựa hồ thật cao hứng, hắn lấy qua mĩ đồ phồn, ôn hòa nói, xin đợi đại giá. Lục Minh treo điện thoại, lập tức bắt thông hồng phủ điện thoại, tìm được rồi Hồng xanh. Diệp Trần bị Diễm Thượng Thuần Nhất Lang bắt. Lục Minh lập tức mở miệng, Hồng xanh mở người, theo sau nói, không, có khả năng. Liên Diệp Trần thân thủ sao có thể bị trảo? ta không phải cùng ngươi tham thảo khả năng tính, ta hiện tại lập tức đi cứu người, bọn họ hiện giờ kiểm chế không được, phỏng chừng là muốn cùng ta nói điều kiện, đến lúc đó khả năng khởi xung đột, ngươi giúp ta đưa Diệp Trần người nhà lên thuyền đi Hồng Công, nô tùng bến tàu nhớ nhà hảo, liền hiện tại, chờ một chút. Hồng Xanh Minh Bạch Lục Minh không phải nói giỡn. thanh âm lanh số dưới, ngươi không thể đi. Lục Minh nhũ mày, liền nghe Hồng Xanh nói, Nhật Bản người hiện giờ tìm lấy cơ muốn nháo sự, ngươi không thể đi. Ngươi cho rằng ta không đi, bọn họ liền không náo loạn sao. Lục Minh trả lời đến thập phần bình tĩnh, hồng xanh, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, liền tính ta hôm nay mặc kệ tống. Diệp Trần, liền tính hôm nay Diệp Trần chết ở bọn họ trong tay chúng ta mặc kệ không hỏi, ngày mai vẫn là sẽ có đồng dạng sự tình phát sinh, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên bùng nổ. Bọn họ muốn tìm việc, luôn có sự có thể tìm, không phải Diệp Trần, luôn là những người khác. Chiến tranh nhất định sẽ bùng nổ. Chúng ta không cần thiết bạch bạch nhiều đưa một cái mệnh đi ra ngoài. Hồng Xanh không nói gì, đã lâu sau, hắn chậm rãi nói, vậy ngươi lời nói thật nói cho ta, hôm nay nếu không phải Diệp Trần bị trảo, là những người khác, ngươi cũng là giống nhau lựa chọn sao. Giống nhau. Lục Minh bình đạm mở miệng, chỉ là là Diệp Trần, ta chính mình sẽ phân đấu quên mình. Ta hiểu được. Hồng Xanh thở dài ra tiếng, ngươi đi đi. Lục Minh gật gật đầu, Hồng gia, làm ơn. Nói xong, Lục Minh treo điện thoại. Làm trong phủ người lập tức kiểm kê đồ vật, phân phó người hướng bến tàu đi sau, liền mang theo người hướng giếng thượng thuần nhất lang phủ đệ chạy đến. Lục Minh rời đi sau, Hồng Xanh nắm điện thoại, vẫn luôn không nói gì. Trương Hỷ đứng ở bên cạnh, cung kính nói, ra, làm sao vậy? Ta giả rồi. Hồng ra quay đầu tới, nhìn Trương Hỷ, cười đến có chút chua xót, không có người trẻ tuổi kia sợi bốc đồng. Nói, Hồng Xanh thở dài, đi tiếp tống ra người, đưa đến ngô tùng bến tàu đi. Ta đi tìm người. Lục Minh cùng Hồng Xanh bận rộn thời điểm, Diệp Trần bị nhốt ở địa lao. Bọn họ đối nàng cơ hồ không có bất luận cái gì cảnh giác tâm, vài người ở bên ngoài đánh bài uống rượu, ồn ào nhộn nháo. Náo loạn trong chốc lát sau, vài người uống đến có chút say, trong đó một cái dùng tiếng Nhật nói, cái kia nữ lớn lên khá tốt. Nghe được lời này, đang ở cùng 38 cổ kẻ mặc cả mua địa đồ Diệp Trần liền đem dao chạy xuống ở lòng bàn tay, những người đó nở nụ cười, nói chuyện người kia đứng lên, đi đến địa lao bên cạnh, hướng tới Diệp Trần chào hỏi. Diệp Trần vẻ mặt thiên chân ngửa đầu nhìn hắn, hắn khai khóa, tiếp đón nàng nói, lại đây, tiểu muội muội, lại đây. Diệp Trần nhìn đứng ở cửa người, có chút sợ hãi nói, ngươi, thật sự muốn ta lại đây. Tới a, Ngươi nọ vây vây tay, Diệp Trần ngằng đầu, hơi hơi mỉm cười, hảo, ta lại đây. Trước 105 núi sông Cố Nhân kết thúc. Kiến nghị nghe, vầng chia chi ép thềm hoặc là đa tình loại quan khán cái này kết cục. Lời nói mới ra khẩu. Diệp Trần giống như rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài, ngáy mắt cắt vỡ bên ngoài người hết hầu, mặt khác ba người lập tức rút. Thương, nhưng mà cò súng cũng chưa tới kịp khấu hạ, Diệp Trần cũng đã buôn tập đến bọn họ trước người, cắt qua những người này động mạch. Máu tươi phun tung tóe ra tới, bốn người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trước sau bất quá ngay lập tức chi gian, địa lao đã hoàn toàn an tĩnh lại. Diệp Trần quay cuồng đi ra ngoài, ẩn nấp thân hình, một gian một gian phòng sờ đi vào. Có hay không giáp cốt văn phiến ở nơi nào bản đồ bán? Diệp Trần cảm thấy như vậy tìm không phải chuyện này nhi, chạy nhanh hỏi 38, 38 lật xem một chút, gật đầu nói, có có có. Nói xong chạy nhanh cấp Diệp Trần ở nàng đầu góc bản đồ đốt sáng lên giáp cốt văn phiến vị trí, Diệp Trần một đường hướng tới giáp cốt văn phiến vị trí vọt qua đi. Diễn Thượng Thuần Nhất lang có một cái chuyên đặt đồ cổ văn vật phòng, Diệp Trần một đường dùng thủ đào chém hôn mê bảo vệ cửa, sờ soạn tới rồi cửa. Từ bảo vệ cửa trên người lấy ra chìa khóa về sau một phen một phen nếm thử, sau đó mở ra phòng, đại môn lại khóa lại, liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm giáp cốt văn phiến. Trên bản đồ chỉ biểu lộ địa điểm, nhưng không có ghi rõ cụ thể vị trí, Diệp Trần tìm vẫn là thập phần cố hết sức. Mà Diệp Trần tìm giáp cốt văn phiến thời điểm, Lục Minh đã chạy tới giếng thượng thuần nhất lang nơi, Lục Minh dẫn người tiến vào sau trực tiếp đặt câu hỏi, "Ta thái thái đâu?" Không nên gấp gáp giếng thượng thuần nhất lang ngồi ở trên sofa, ngâm cười nói, "Ngài ngồi Chúng ta uống trước uống trà, liêu trong chốc lát. Ta và ngươi không có gì hảo liêu. Lục Minh lạnh thanh âm, ngươi muốn liêu ta không sai biệt lắm rõ ràng, nhưng ta cũng đã cử tuyệt thật sự rõ ràng. Ngươi muốn tìm người khác, có thể tìm được như vậy mại quốc cầu vinh người là chuyện của ngươi, chính là này tuyệt không phải ta. Diễn Thượng Thuần Nhất Lang không nói chuyện, hắn cúi đầu, uống ngụm trà, chậm rãi nói, ngài biết không, ta phi thường thưởng thức ngài loại này khí tiết. Chính là, làm địch nhân Diễn Thượng Thuần Nhất Lang ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười Loại này khí tiết liền quá lệnh người căm hận. Nếu mỗi người đều cùng chúng ta nói như vậy lời nói mà không có trừng phạt, chúng ta đây làm việc đại khái sẽ thập phần gian nan. Lục Minh nhíu mày, diễn thượng thuần nhất lang quay đầu đồng nghiệp nói, đem đồ vật lấy lại đây. Nói, bên cạnh người liền đem một cái hộp lấy ra tới, đặt ở Lục Minh trong tay. Lục Minh mở ra hộp, thấy bên trong một con nhiễm huyết châm cải. Là Diệp Trần. Lục Minh trên tay căng thẳng, trong lòng nhịn không được run dậy. Tuy rằng Diệp Trần nói nàng không có việc gì, Tuy rằng hắn cũng tin tưởng Diệp Trần năng lực, chính là mọi việc đều cố ý ngoại. Nếu bọn họ cấp Diệp Trần dùng đặc thù dược vật đâu? Nếu bọn họ có cao thủ đâu? Nếu bọn họ người quá nhiều Diệp Trần đánh không thắng đâu. Quá nhiều nếu quanh quần ở Lục Minh trong đầu, hắn trong mắt thần sắc gió nổi mây phun, Diễm thượng thuần nhất lang đánh giá hắn thần sắc, vừa lòng nói, "Ngài có thể suy xét một chút, mỗi quá 5 phút, ta liền cho ngài đưa một kiện Ngài thái thái đồ vật lại đây. Hiện tại là Trâm cài, chờ một lát. Chúng ta từ ngón tay được khởi." vừa mới dứt lời, lục minh khép lại cái nắp, mà diễm thượng thuần nhất lang người càng mau, nháy mắt rút thương, nhắm ngay lục minh. rồi sau đó lục minh nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, phát hiện lầu hai đã đứng đầy người, mỗi người trong tay cầm một phen súng trường, còn có cơ quan thương, tập thể đối với bọn họ. lục minh quay đầu, cười lạnh nhìn về phía diễm thượng thuần nhất lang, ngài chính là như vậy đối đại khách nhân. lục tiên sinh bản lĩnh, tại hạ đã sớm đã đã linh giáo rồi. diễm thượng thuần nhất lang sắc mặt bình đẳng. Nếu lục tiên sinh không có như vậy điểm bản lĩnh, tại hạ cũng chướng mắt ngài, sẽ không như vậy vẫn luôn tìm ngài phiền toái. Nói như vậy, vẫn là ta sai rồi. Lục Minh trong mắt mang theo châm trọng, ngài xem đến khởi, ta có phải hay không còn nên cười to một chút, nhận được hậu ái. Hậu ái chưa nói tới, ngài nhưng xem trọng thời gian giếng thượng thuần nhất lang ngẩng đầu nhìn một chút đại trung, 3 phút. Còn có 2 phút, ta liền giúp ngài đem lục thái thái ngón áp út đưa lại đây, thế nào? Lục Minh không nói gì. Hắn nhìn ngồi đến cách hắn rất xa giếng Thượng Thuần Nhất Lang. Giếng Thượng Thuần Nhất Lang thật là làm hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí còn bọn họ hai người trung gian còn cách rất nhiều người, chẳng sợ Lục Minh muốn bắt có hắn, cũng thập phần khó khăn. Chính là hắn quá coi thường Lục Minh, Lục Minh tốc độ không phải giếng Thượng Thuần Nhất Lang cho rằng võ lâm cao thủ, làm có được quân diện đám người hồi ức Lục Minh, thân thủ tốc độ vượt quá thời đại này người tưởng tượng. Chỉ là hệ thống vẫn luôn hạn chế. Một khi Lục Minh bảy ra xa xa vượt qua thời đại này, năng lực kỹ năng liền sẽ lọt vào khiến trách. Chính là hiện tại Lục Minh cũng không thể quản cái gì khiến trách không khiến trách. Ở giếng Thượng Thuần Nhất Lang hướng sofa khấu đi trong nháy mắt kia, Lục Minh đột nhiên động. Mọi người chỉ tới kịp kinh ngạc. Trước mặt một đạo hư ảnh hiện lên sau, Lục Minh đã xuất hiện ở giếng Thượng Thuần Nhất Lang phía sau, đao đặt tại trên cổ hắn, mang ta đi tìm Tống Nguyệt Thanh. Lục Minh bình tĩnh mở miệng, nhưng trên thực tế hắn trong thân thể phản phất là bị thật lớn điện lưu đập va chạm. Đau đến làm người muốn run rẩy, run rẩy, thét chói thai. 666 liều mạng kêu to lên, ngươi làm cái gì? Chủ nhân ngươi không đau sao? Ngươi điên rồi sao? Lục Minh nhẹ giọng thở dốc, không chế được chính mình, tiếp thu hệ thống kiến trách, bình tĩnh nói, mau. Riêng thượng thuần nhất lang cười lạnh mở ra, ta cũng không tiếp thu uy hiếp, ngươi thật sự sẽ giết ta sao? Lục Minh, ngươi dám giết ta sao? Nói, riêng thượng thuần nhất lang người hướng tới Lục Minh mang đến người liền khai đệ nhất thương. Lục Minh nhìn trước mặt người đột nhiên ngã xuống, huyết hoa nước bắn, nghe được chính mình bắt cóc nhân đạo, ngươi không dám giết ta, ta quốc dân sẽ không buông tha các ngươi, chúng ta sẽ đem các ngươi một quốc gia máu tươi vì ta báo thù. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lục Minh trong lòng có chút thê lương, hắn biết tương lai, biết đã xảy ra cái gì, hắn chậm rãi nói, ta không giết ngươi, các ngươi liền sẽ không làm như vậy sao? Các ngươi lý do đều chỉ là lấy cớ, trừ bỏ cái này, còn có rất nhiều các ngươi tổng hội tìm ra hợp lý lý do tới che giấu hành vi phạm tội, lại trong tương lai ý đồ phủ nhận hành vi phạm tội. Diễm Thượng, ta không phải Hồng Xanh. nghe xong lời này, Diễm Thượng thuần nhất lang tâm trầm xuống dưới, hắn trực giác có chút không tốt, cũng chính là trong nháy mắt kia, Lục Minh Đao nháy mắt cắt ra hắn khí quảng, Diễm Thượng thuần nhất lang kinh ngạc chấn mắt, nghe thấy Lục Minh bình tĩnh nói, giết ngươi liền giết ngươi, ngươi lại muốn như thế nào? sát hoặc không giết có thể thay đổi bất luận cái gì cục diện sao? không thể. Lục Minh rõ ràng biết, cũng liền giếng thượng thuần nhất lang phát ra ngắn ngủi ra một tiếng kêu to khi, quanh thân tất cả đều khai thương. Lục Minh hô lớn, trôn tránh. Theo sau liền lăn đến trong một góc, sau đó từ bên cạnh kéo quá một cái Nhật Bản người ngăn trở chính mình sau, giơ tay bắn chết đối diện đang dùng súng máy điên cuồng bắn phá phòng khách người. Lục Minh mang đến người đều là trong tay hắn cao thủ, thực mô liền phản ứng lại đây, trong phòng khách tiếng súng vang thành một mảnh, kinh động quanh thân người, giếng thượng trong phòng thủ công người Trung Quốc chạy nhanh chạy trốn. Trông coi Nhật Bản người lại là quần quận không ngừng đuổi tiến vào. Lục Minh sát ra tâm huyết, đem người một nhà hộ ở an toàn địa phương sau liều mạng đi phía trước. Trong thân thể cảnh cáo cơ hồ tới rồi cực hạn, nhưng mà hắn biết chính mình không thể ngã xuống, hắn còn muốn cứu Diệp Trần, hắn còn có rất nhiều phải bảo vệ người. Hắn cắn răng làm phiên cuối cùng một người, mà lúc này tránh ở hắn mặt sau chỉ biết nổ súng thuộc hạ đã bị hoàn toàn sợ ngây người. Này vẫn là người sao? Như vậy thân thủ, như vậy tốc độ, hoàn toàn không nên là người. Lục Minh không nói lời nào, hắn đau đến toàn bộ thân mình đều ở run. Các người đi ra ngoài, Lục Minh run rẩy mở miệng, Đi Ngô Tùng bên tàu, lên thuyền, đi, Lão đại. Trong đó một người phát hiện Lục Minh không đúng, từ sofa mặt sau nhảy ra liền phải diều hắn, ngài, chạy nhanh đi. Lục Minh rống to ra tiếng, theo sau thở hổn hển nói, ta đi tìm thiếu nãi nãi, mặt sau không cần các ngươi đi theo, thuyền ta chuẩn bị tốt, các ngươi mang lên huynh đệ thi thể, còn có nhà bọn họ người cùng các ngươi người nhà chạy nhanh rời đi. Nói, Lục Minh liền khập khiễng hướng Diệp Trần Phương hướng đi đến. Hắn thấp thấp thở dốc mỗi đi một bước đều phá lệ gian nan. Đây là hệ thống cho hắn trừng phạt, người bình thường đã sớm muốn ngã xuống, nhưng hắn nhưng vẫn kiên trì, không có dừng lại. Diệp Trần, Tống Nguyễn Thanh. Hắn trong đầu chính là người kia. Tên không quan trọng, thân phận của nàng cũng không quan trọng. Này một phút, Lục Minh chỉ nghĩ đưa nàng đi, chạy nhanh đi. Hắn chưa từng cảm thấy thế giới như vậy nguy hiểm cũng chưa từng cảm thấy người kia như vậy yêu đốt. Mà khi hắn nhìn đến trâm cải kia một khắc, hắn đột nhiên ý thức được, hắn không thể làm người kia lưu tại thượng hải. Hắn đỡ tường, từng bước một đi đến diệp trần ở vị trí. Diệp trần vừa mới tìm được giáp cốt văn thiến, chính hai nhóm tính toán chạy trốn. Một mở cửa, liền thấy lục minh đứng ở cửa. Hắn tạ hồ thực suy yếu, trên người tất cả đều là vết máu, còn mang theo miệng vết thương, tái nhợt mặt, trên trán mạo mồ hôi lạnh. Hắn dựa vào tường đứng, thấy nàng chạy ra hắn nhịn không được cười. giáp cốt văn phiến ta bắt được diệp trần dơ tay dơ dơ lên trong tay đồ vật, nhìn hắn, nhũ mày nói, vừa rồi bắn nhau thanh là ngươi làm ra tới, ngươi không sao chứ? chúng ta chạy nhanh. nói còn chưa dứt lời, lục minh đột nhiên đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hắn gắt gao ôm chặt nàng, không nói một lời. diệp trần đột nhiên một câu đều nói không nên lời, nàng cảm giác được hắn đang run rẩy, nghe hắn khàn khàn ra tiếng, tống nguyện thanh, ta sợ hãi. nàng không nói chuyện, một lát sau. Nàng thở dài ra tiếng, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng chạy đi ra ngoài, Diệp Trần khiêng hắn trốn vào một cái ngõ nhỏ, túi lâu nói, trên người của ngươi không có thương tổn đi. Muốn hay không đi bệnh viện? Không đi bệnh viện. Lục Minh lắc lắc đầu, đi bên tàu, ta chuẩn bị thuyền, ngươi chạy nhanh đi. Ta chạy nhanh đi. Diệp Trần nhíu mày, nàng nhìn Lục Minh bộ dáng, hoàn toàn không chịu tin tưởng Lục Minh không có việc gì, nàng khiêng lên Lục Minh, tính tính lộ trình. Nơi này Ly nàng trước kia trụ lục gia biệt thự tương đối gần, vì thế nàng khiêng thần trí có chút không rõ lục minh hướng biệt thự chạy như điên. Lục Minh bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, chậm rãi ngất đi, chờ Diệp Trần một chân đá vang biệt thự đại môn, đem hắn khiêng đến trên giường khi, Lục Minh đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Diệp Trần chạy nhanh cho hắn tác mấy viên thập toàn đại bảo hoàn, thứ này tên là nàng chính mình lấy, dựa theo 38 nói tới nói, chính là thêm huyết thêm sinh mệnh thêm tinh lực, cái gì đều có thể thêm, cấp cứu chuyên chú cái gì đều có thể cứu. Tắt thập toàn đại bảo hoàn sau, Diệp Trần thư khẩu khí, dựa vào Lục Minh bên cạnh, có chút mỏi mệt. Bên ngoài rơi xuống vũ, quanh thân một mảnh yên tĩnh, tiếng mưa rơi cùng tiếng hít thở hỗn tạp ở bên nhau. Diệp Trần dựa vào đầu giường, trong tay nắm thương. Nàng quay đầu tới, thấy Lục Minh mặt. Trong phòng là bên ngoài ánh đèn chiếu dội tiến vào, ánh đèn không quá rõ ràng. Người kia nằm ở trên giường, khuôn mặt tinh xảo, nhíu chặt mày. Diệp Trần nghĩ hôm nay sự Lục Minh có thể chạy tới thấy hắn. Giếng thượng thuần nhất lang hẳn là đã chết. Đã chết một cái Nhật Bản người, Nhật Bản sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu tìm không ra một người tới đền tội, sợ sẽ sẽ trở thành bọn họ lấy cớ. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm nháo sự lấy cớ. Hiện giờ đây là một cái quá lớn chỗ hổng. Tổng phải có người điền thượng cái này khẩu tử, làm đối phương không lời nào để nói. Diệp chân nhìn lục minh, có chút bất đắc dĩ, hảo hảo, tới cứu ta làm cái gì đâu. Nói xong, nàng trong lòng lại có chút chua xót Nàng giơ tay vốt đối phương tóc, chậm rãi nói, Lục Minh, ngươi người này, có chút ngốc ca. Rõ ràng biết nàng là một cái như thế nào người, còn muốn lo lắng nàng, còn muốn tới cứu nàng, còn phải vì nàng giết người, làm đến huyết vũ tinh phong. Chính là nàng cũng không thể trách hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, ai đều là cái dạng này. Diệp chân lặng lặng nhìn hắn, bên ngoài truyền đến ở Mỹ Thanh, đại khái là sự đã phát. Nàng cúi đầu hôn hôn Lục Minh cái chán, đi ra ngoài cấp hồng xanh gọi điện thoại. Là Trương Hỉ tiếp điện thoại, lạnh nhạt nói, "Hồng Phủ, họ gì? Ta là Diệp Trần, kêu Hồng gia." Trương Hỉ vừa nghe Diệp Trần nói, lập tức làm người đi kêu Hồng xanh, theo sau nôn nóng nói, "Diệp tiểu thư các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Giếng thượng thuần nhất lang toàn bộ trong phủ đều chết sạch. Hiện tại sở cảnh sát người đi lên tìm Hồng gia hỗ trợ, Hồng gia chính." Nói còn chưa dứt lời, trong điện thoại liền truyền đến Hồng xanh thanh âm, "Diệp Trần." Nàng trước nay không nghe Hồng xanh như vậy nôn nóng quá. Rốt cuộc sao lại thế này? Diễn Thượng Thuần Nhất Lang đem ta bắt, ta liền đem bọn họ giết. Lục Minh đâu? Lục Minh tới thời điểm, người đã chết. Diệp Trần nói được vô cùng bình tĩnh, hồng xanh mở người, một lát sau sau, hắn lập tức nói, ngươi chạy nhanh đi, Lục Minh ở hạ sương bến tàu chuẩn bị thuyền, còn có một giờ khai thuyền. Ta đi rồi các ngươi làm sao bây giờ? Diệp Trần thanh âm thực chấn định, không có chút nào hoảng loạn, ta đi rồi, Nhật Bản người liền có lấy cớ, bọn họ vốn dĩ liền muốn tìm phiền toái. Ngươi không đi bọn họ cũng có lấy cớ. Hồng Xanh nhanh chóng quyết định, Ngày hôm qua bọn họ người đã cùng chúng ta bên này công nhân nổi lên xung đột. Diệp Trần, Lục Minh nói rất đúng, Chiến tranh là chuyện sớm hay muộn, Nhẫn mại sẽ không thay đổi cái gì. Diệp Trần không nói gì, Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, Nhưng chuyện này tổng phải có người kháng, Không phải ta kháng, chính là người khác, Ta không thể để cho người khác cho ta đền tội. Hồng Gia, Lục Gia người cùng Tống Gia người đều an bài hảo đi. Nghe được Diệp Trần những lời này, Hồng xanh liền minh bạch Diệp Trần ý tứ, hắn giống giận ra tiếng, Diệp Trần ngươi cái vương bác. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Trần liền đánh gậy hắn mở miệng, ta hiện tại làm người đưa Lục Minh đi ngô tùng bến tàu, Hồng gia, làm ơn. Nói xong, Diệp Trần liền treo điện thoại, quay đầu đi trong phòng. Nàng nhìn nằm ở trên giường cao mày Lục Minh, cũng không biết như thế nào, nàng đột nhiên tưởng thân thân hắn. Nàng cúi đầu hôn hướng Lục Minh, liền như vậy an tĩnh hôn hôn, liền đứng dậy tới, khiêng Lục Minh đi xuống lầu. Nàng vào nhà sau khiến cho nha hoàn cấp hướng Nam báo tin, hiện tại hướng Nam đã ở dưới lầu chờ. thấy nàng ra tới, hướng Nam nôn nóng nói, tỷ, Đem hắn đưa đến ngô tùng bến tàu đi, tìm được người của hắn, ngươi che chở hắn cùng nhau đi. Diệp Trần đem giáp cốt văn phiến đặt ở lục minh trong lòng ngực, bình tĩnh nói, chạy nhanh 45 phút sau khai thuyền. Diệp Trần đem lục minh ráo đến hướng Nam trong lòng ngực. Hướng Nam gật gật đầu, theo sau nói, vậy còn ngươi, ta. Diệp Trần chua xót cười khai, ta không có việc gì Thực mau ta liền sẽ đuổi theo. Hướng Nam ứng thanh, khiêng Lục Minh lên xe. Diệp Trần nhìn ô tô khai ra đi, cầm dù liền đi ra ngoài. tiểu thư nha hoàng nhút nhát sợ sẽ đê ngài đi nơi nào? Ta! Diệp Trần cười rộ lên, ta chính là đi ra ngoài, tán cái bước. Nói xong, Diệp Trần xoay người rời đi. Lục Minh bị hướng Nam mang theo hướng ngô tùng chạy chợ kiếm sống, ô tô khai đến bay nhanh, Lục Minh sóc nảy trung tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh tới liền phát hiện Diệp Trần không ở. Thấy hướng nam mặt sau, hắn lập tức nói, Tống Nguyễn Thanh đâu? Tỷ làm ta trước cùng ngươi lên thuyền hướng nam lập tức trả lời, nàng lập tức chạy tới. Vừa nghe lời này, lục minh sắc mặt liền thay đổi, hô lớn, đi sở cảnh sát. mau, mau đi. Làm cái gì nha? Hướng nam có chút bất đắc dĩ, ngươi liền nghe tỷ. Nàng là đi tự thú. Lục minh hô to ra tiếng, nàng cái kia tính tỉnh, phải đi còn bất hòa chúng ta cùng nhau đi. Nàng là tưởng lừa ngươi cùng ta đi rồi chính mình một người đem sự tình đều khiêng xuống dưới hướng nam sắc mặt thay đổi lập tức minh bạch lục minh ý tứ một cái chuyển hướng liền hướng tới sở cảnh sát phóng đi ô tô khai đến bay nhanh bán khởi bấm nước khai không bao lâu lục minh liền nhìn đến trên đường có một nữ nhân nàng ăn mặc trường khoản sân xắn dẫm lên thon dài dài cao gót chống một phen cây rủ khoác một kiện trồn ma áo khoác lúc này ngõ nhỏ yên tĩnh không người nàng đi được quyến rũ diễm lệ như là một đóa khai ở trong bóng đêm anh tú mỹ lệ đến làm nhân tâm kinh Dừng xe. Lục Minh liếc mắt một cái nhận ra nàng tới, gọi lại hướng nam. Hướng nam đột nhiên dẫm phanh lại, Diệp Trần bị thanh âm này kinh động, dừng lại bước chân tới. Sau đó nàng bung rủ ngoái đầu nhìn lại, liền thấy tử trên xe nhảy xuống Lục Minh. Hắn bước nhanh đi đến nàng trước mặt, thở hổn hển, Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, hắn không bung rủ, trên người lây dính nước mưa. ngươi muốn làm gì đi? Hắn trong thanh âm mang theo ách ý. Diệp Trần nhấp miệng cười cười, sao ngươi lại tới đây? Lại không đi. Thuyền muôn khai. Ngươi không đi Lục Minh bình tĩnh nhìn nàng, ta đi làm cái gì? Diệp Trần nói không ra lời, đã lâu sau, nàng quay đầu, không đành lòng xem hắn, chậm dãi nói, không cần thiết, Lục Minh, ngươi làm lại nhiều, ta cũng không thích ngươi. Nếu không thích, vậy ngươi quản ta đi tìm chết. Lục Minh đột nhiên để cao thanh âm, ngươi là ta giết quản ngươi đánh giám. Phải đi cũng nên là ngươi đi. Diệp Trần không nói lời nào, nàng rũ mắt, Lục Minh tiến lên một bước, cùng nàng nói, nhìn ta. Diệp Trần bất động. Lục Minh méo nàng cảm, ngay ngắn nàng mặt, nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi tính toán đi tìm chết, đúng hay không? Ngươi tính toán bỏ xuống ta, ngươi muốn cho ta đi, ngươi muốn cho ta đi Hong Kong, làm ta một người lưu tại nơi đó an ổn vượt qua quãng đời còn lại, sau đó chính ngươi ở quốc thổ phía trên, giao tranh đến chết, đúng hay không? Không. Ngươi gặp ta. Lục Minh nhìn nàng đôi mắt, nhịn không được cười rộ lên, hắn cảm thấy trong ánh mắt có chút sương ngủ, hắn khàn khàn nói, Tống Nguyễn Thanh. Đôi mắt của ngươi trước nay không lừa được người. Ngươi không lừa được ta. Ngươi thích ta, ngươi tưởng ta quá đến hảo. Nhưng ngươi vứt không dưới quốc gia. Ngươi luôn muốn muốn ở chỗ này nhiều làm điểm cái gì. Nghị giống cái chiến sĩ giống nhau. Ra ngựa bọc thầy. Ngươi cho rằng ta vì cái gì biết. Lục minh trước mắt, nước mắt rơi xuống. Khàn khàn nói, bởi vì, ta cũng là như vậy tưởng. Ta muốn cho ngươi đi Hong Kong. Ta muốn cho ngươi hảo hảo tồn tại. Ta muốn vì quốc gia làm điểm cái gì. Ra quốc đại nghĩa. Nhìn nữ tình trường, đây là bọn họ tổng phải làm ra lựa chọn. Không đành lòng làm ái người chịu chiến loạn lưu ly, lại muốn chính mình vì một quốc gia hưng suy phấn đấu đến chết rồi sau đó rồi. Ngươi là của ta thê tử, Tống Nguyễn Thanh Lục Minh rỗi tay ôm lấy nàng. Hắn ôm nàng động tác, như vậy ô nhu, phản phất nàng một chạm vào đánh nát, phản phất nàng là hắn lại tốt đẹp bất quá cảnh trong mơ. Ngươi trước nay không nghĩ tới ta, ngươi một lòng nghĩ bỏ xuống ta, quá tàn nhẫn. Diệp Trần không nói chuyện, nàng bị hắn ôm, cảm giác có chút mờ mịt. Nàng nghe người này tiếng khóc, cảm giác người nam nhân này thân thể hơi hơi rung động. Bọn họ yêu nhau tới nay, luôn là hắn ở khổ sở, luôn là hắn ở trả giá, luôn là hắn ở hao tổn tinh thần lo lắng. Diệp chân biết chính mình, nàng cảm tình trước nay như thế, quá bình tĩnh, quá lý trí, luôn muốn phải vì đối phương quy hoạch một cái càng lý trí tương lai. Chính là nàng quy hoạch nhiều như vậy, lại ở cái này người tiếng khóc truyền tới nàng trong lòng kia một khắc, chợt sụp xuống. Nàng trong lòng kéo chặt, khàn khăn nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lục Minh không nói gì, nghe Diệp Trần nói, ta không đi tự thú, chính phủ cấp không được một công đạo, tổng muốn tìm người để tội. Ta bất tử, tổng phải có những người khác chết, ta không thể làm nhân vi ta mà chết. Lục Minh không biết như thế nào trả lời, Diệp Trần đang muốn mở miệng, liền nghe được một tiếng tiếng nổ mạnh từ nơi xa truyền đến, hai người bỗng nhiên quay đầu, thấy cách đó không xa ánh lửa tận trời. Hai người cũng không biết đã xảy ra cái gì, Lục Minh cùng Diệp Trần liếc nhau, hướng tới cháy chỗ chạy đi. Chờ bọn họ chạy đến nửa đường, toàn bộ thành đã loạn lên. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết hốt hoảng hướng ngoài thành chạy. Hiện giờ đại gia trong lòng đều banh căn huyền, một loạn lên, tất cả mọi người luôn cuống. Lục Minh cùng Diệp Trần Nịch dòng người chạy tới, chạy đến giống nhau liền nghe được một tiếng hô to, Diệp Trần. Lục Minh. Hai người lôi kéo tay quay đầu lại, thấy hồng xanh từ trong xe nhô đầu ra. Hai người cùng nhau tiến lên, hồng xanh ngồi ở phó giá thượng, lập tức nói, lên xe. Lục Minh cùng Diệp Trần cũng không nét mực, lập tức thượng hàng phía sau. Hồng Xanh lạnh mặt, cùng Lục Minh nói, ngươi nói rất đúng, bọn họ chính là muốn tìm sự, chịu đựng vô dụng. Hồng Gia muốn đi đâu? Diệp Trần nhanh chóng mở miệng, có hay không dùng được với chúng ta địa phương. Nhật Bản người đêm nay thiêu tam hữu thực nghiệp xã, hiện tại trong thành có điểm loạn, ta trước muốn đi tìm người giữ gìn trong thành trật tự, đừng người một nhà trước loạn lên. Các ngươi đừng nghĩ tự thú không tự thú, chuyện này ta cùng sở cảnh sát bên kia nói qua, hiện tại cái này tình huống. Chuyện này sẽ không lại truy cứu. Chẳng sợ truy cứu lên, cũng có thể nói các ngươi chạy. Nói, Hồng Xanh đưa bọn họ đưa đến giao lộ, đem vé tàu đưa cho Lục Minh, cùng bọn hắn hai người nói, nếu không đuổi kịp các ngươi chính mình, liền đuổi này con, hướng đông trước sẽ đi, các ngươi chạy nhanh lên thuyền, đừng trở lại. Lục Minh cùng Diệp Trần cũng chưa nói chuyện, một lát sau sau, Hồng Xanh nôn nóng nói, đi a. Lục Minh trước hạ quyết định, hắn lôi kéo Diệp Trần nhảy xuống xe, Hồng Xanh nhìn hai người giao nắm tay đem ánh mắt chuyển qua Diệp Trần trên người, hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là cười cười, cùng Diệp Trần nói, Diệp Trần, Hồng Gia, Diệp Trần chờ Hồng Xanh phân phó, nhưng mà Hồng Xanh lại là nói, ta cảm thấy lời này, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất cô nương. Nói, hắn từ cửa sổ xe vươn tay, vua ở Diệp Trần trên mặt, trong mắt mang theo nhớ nhung, chờ ngươi già rồi, cũng muốn đương cái đẹp nhất lao thái thái, lúc này mới không uổng phí chúng ta những người này nỗ lực a. Diệp Trần hơi hơi sừng sốt. Hồng Xanh thu hồi tay, quay đầu đi. Cửa sổ xe riêu lên, Hồng Xanh xe nhanh chóng rời đi. Giao lộ liền dư lại Diệp Trần cùng Lục Minh. Lục Minh trong tay cầm vé tàu, quay đầu nhìn Diệp Trần. Ta không sợ chết. Diệp Trần nhanh chóng mở miệng, bình tĩnh nói. Lục Minh, chúng ta có thể cùng chết. Ngàn vạn không cần A. 666 mở miệng, chủ nhân, ngươi còn có nhiệm vụ. Giáp cốt văn phiến muốn vẫn luôn bảo vệ tốt giao cho quốc gia, lúc này mới có thể. Lục Minh không để ý tới 666, hắn nhìn Diệp Trần, đã lâu sau, hắn chậm rãi cười, chính là Diệp Trần, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tồn tại. Chúng ta sống sót đi Lục Minh ôn hòa nói, được không? Diệp Trần hơi hơi hé miệng, liền nghe Lục Minh nói, đối người khác ít kỷ một chút, rất tốt với ta một chút, được không? Diệp Trần nhất thời cái gì đều nói không nên lời. Lục Minh nói rất đúng. Nàng nhất quán đối người khác, tổng so với hắn muốn hảo. Nàng nói không ra lời ấy nấy làm nàng túi đầu, khàn khàn nói, hảo. Diệp Trần ứng thanh, Lục Minh liền mang theo nàng hướng bến tàu chạy tới nơi. Trên đường gặp được vẫn luôn ở tìm bọn họ hướng nam. Hai người lên xe, Diệp Trần có chút mệt mỏi, Lục Minh làm nàng dựa vào chính mình trên vai ngủ qua đi, chờ Diệp Trần ngủ, Lục Minh từ trong lòng ngực rút ra vợ tới, túi đầu viết đồ vật. Hai người đến bến tàu thời điểm, bến tàu đã kín người hết chỗ. Hướng Nam giúp bọn hắn dẫn theo đồ vật, Lục Minh lôi kéo nàng, che chở nàng hướng trong đám người chen qua đi. Tế đến thuyền bên cạnh khi, Diệp Trần đột nhiên rụt một chút tay, Lục Minh đem vé tàu giao cho thuyền viên, quay đầu hỏi nàng, làm sao vậy? Diệp Trần ngửa đầu nhìn thuyền, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, cảm giác chính mình sắp khai hướng một cái không biết tương lai. Mưa đã cạnh, trời còn chưa sáng lên, bến tàu người đến người đi, Diệp Trần cảm thấy trời đất này phảng phất là trường buồn máu mồm to, muốn đem nàng cắn nuốt trong đó. Lục Minh gắt gao nắm tay nàng, ôn hòa nói, đi thôi. Diệp Trần quay đầu lại, mỉ môi ngăn chặn trong lòng sở hữu bất an, đi theo Lục Minh lên thuyền. Bọn họ hai bị an bài ở thượng đẳng phòng ngủ, hướng nam liền ở cách vách, vào phòng sau, Lục Minh có chút hưng phấn, hắn một mặt phóng đồ vật, một mặt cùng Diệp Trần nói, "Ta đã ở Hồng Kông đều an bài hảo, tới rồi Hồng Kông, viên thuốc sẽ đến tiếp ứng chúng ta, ngươi nhớ rõ viên thuốc đi." "Nhớ rõ." Diệp Trần có chút mờ mịt gật đầu, từ cửa kính, quay đầu lại có thể nhìn thấy nơi xa ánh lửa. Cửa kính ngăn cách bên ngoài thanh âm, chỉ thấy được chạy vội đám người, ánh lửa mà cửa kính lại an tĩnh bình thản, phảng phất là hai cái thế giới. Lục Minh cho nàng đổ nước, nửa ngồi sùm nàng thân mình trước mặt, ôn hòa nói, đừng nhìn, uyển thanh, chúng ta sẽ tới một cái tân địa phương. nhà của chúng ta người đều đã qua đi, ta góp nhặt rất nhiều văn vật, cũng ở bên kia có sản nghiệp. Sau khi đi qua, ngươi còn sẽ giống tại thượng hải giống nhau, sống được thực hảo, thực ăn ổn. ngươi đừng sợ. hắn đem nước cấm giao cho Diệp Trần, Diệp Trần cúi đầu uống một ngụm, vẫn là có chút bất an, Lục Minh chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Huyền Thanh Lục Minh trong mắt mang theo chua xót, không cần đối ta như vậy buồn xịn. Ta tưởng ngươi qua đến hảo, ta cùng Hồng Xanh giống nhau, hy vọng ngươi lời này đều có thể như vậy xinh xinh đẹp đẹp, cả đời an ổn thuận lợi, chẳng sợ già rồi cũng có thể đương một cái xinh xinh đẹp đẹp lao thái thái. Diệp Trần không nói gì, nàng nắm chặt cái ly. Lục Minh ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt tất cả đều là ôn nhu cùng chờ đợi. Tức Phụ Nhi hắn đột nhiên kêu nàng, Diệp Trần ngẩng đầu thấy Lục Minh trong mắt mang theo hơi nước, hắn khàn khàn thanh nói, người yêu ta sao? Diệp Trần bị hắn nói cho cười, nàng có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, cũng không biết như thế nào, liền có chút ngượng ngùng, như thế nào hỏi đến như vậy chẳng ra. Lục Minh cười cười, ôn hòa nói, ta chính là muốn nghe xem. Diệp Trần quay đầu lại xem hắn, thiên có chút sáng, nắng sớm dừng ở trên mặt nàng, nàng có chút ngượng ngùng, dụ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói, đương nhiên hái. Lục Minh vừa lòng, hắn đứng dậy hôn hôn nàng. Ta đi ra ngoài nhìn xem khi nào khai thuyền, người trước ngủ một lát. Diệp chân ứng thanh, nàng cũng cảm thấy mệt nhọc. Nàng ngủ hạ trước, nhớ tới lục minh cặp kia ôn nhu mắt, nàng đột nhiên cảm thấy vừa rồi không nên thẹn thùng, nàng còn không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói qua một câu nàng yêu hắn đâu. Chính là cũng không quan hệ, diệp chân đầu hóc càng ngày càng trầm, nàng lâm vào cảnh trong mơ trước, nghĩ, chờ nàng tỉnh lại, nàng lại nói cho hắn. Lục minh ra khỏi phòng môn, hướng nam chờ ở bên ngoài. Ta cho nàng hạ thuốc ngủ. Chờ một lát nàng liền sẽ tỉnh, tới rồi Hồng Công nàng khẳng định tưởng trở về, ngươi đến ngăn đón nàng. Lục Minh chậm rãi phân phó, tới rồi Hồng Công. một cái kêu viên thành hà người sẽ đến tiếp ứng các ngươi, ngươi giúp đỡ nàng một chút. Nàng phải về tới, ngươi liền lấy nhà ta người, nhà nàng người, còn từng có đi những người khác kiểm chế nàng. Minh ca hướng nam nghe hắn phân phó, đỏ đôi mắt, có chút không đành lòng nói, ngươi vì cái gì không cùng nhau đi à. Lục Minh cười cười, khàn khăn nói, ta không bỏ xuống được. Hắn ái này phiến thổ địa, có cơ hội đi vào thời đại này, hắn không bỏ xuống được. Sau khi nói xong, Lục Minh đi ra khoang thuyền, hạ thuyền. Ngày đó Bến tàu nổi lên sương mù, nắng sớm rơi xuống, Hướng Nam nhìn theo chạm đất Minh rời đi, hắn xuyên màu nâu áo gió, trên đầu mang theo mũ, cả người nghịch dòng người, đón ánh mặt trời đi phía trước đi đến. Sương mù tràn ngập ở hắn bên người, hắn ở thời đại nước lũ, càng lúc càng xa. Đó là Hướng Nam cuối cùng một lần thấy Lục Minh. Ma Diệp chân tỉnh lại thời điểm, Thuyền đã khai ra thật xa, nàng đứng dậy kêu lục minh, lại phát hiện quanh thân chỉ có hướng nam. Hướng nam vui vẻ nói, thỉ, ngươi tỉnh. Lục minh đâu? Diệp Trần trực giác không tốt, hướng nam sắc mặt có chút khó coi, nàng lập tức đứng dậy, hướng nam một phen giữ chặt nàng, đem tin giao cho nàng. Đây là minh ca để lại cho ngài, ngài trước xem đi. Diệp Trần không nói chuyện, nàng run rẩy xuống tay, tiếp nhận tin. Nay phong thư là lục minh ở trên xe khi viết, chính mình qua loa. Diệp Trần cúi đầu nhìn. Nhìn đến hắn nói. Huyền thanh. Ngươi nhìn đến này phong thư khi, đại khái đã ở đi Hồng Kong trên đường. Thực xin lỗi ta lừa ngươi, Hồng Kong ta bất đồng ngươi cùng đi. Quốc gia hương suy tồn vong hết sức, ta vô pháp an tỏa với Hồng Kong, ngồi yên không nhìn đến. Ta biết chính mình lực lượng nhỏ bé, bất quá châu chấu đa xe, nhưng mà một quốc gia tổng cần phải có người đứng ở phía trước ngăn trở thiết kỵ. Chỉ là về công lòng ta biết đây là tất nhiên, về tư ta không muốn người này là ngươi. Mấy năm nay ta góp nhặt rất nhiều văn vật. Giáp cốt văn phiến ta cũng đặt ở trên người của ngươi, này đó đều là đối ta cực kỳ quan trọng đồ vật, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo vệ tốt chúng nó, nhất định phải chờ đợi Hồng Kong trở về quốc gia hết sức, lại trả lại quốc gia. Ngươi ta người nhà bằng hữu hiện giờ cũng ở Hồng Kong, vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ bọn họ. Chớ nghĩ trở về tìm ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ta cùng hồng xanh đám người lấy mệnh tương bác, chính là kỳ vọng phía sau người nhà có thể bình an hạnh phúc, nguyện năm nào tái kiến. Ngươi có thể sống ở một cái hòa bình, khoang dung, tự do, an ổn thịnh thế bên trong. Khi đó ngươi ăn mặc sơn sám, dày cao gót, chống cây dù cùng ta tái kiến, ta tưởng, ngươi tất nhiên vẫn là hiện giờ giống nhau mỹ lệ. Tống Nguyễn Thanh, thỉnh không cần chờ ta. Lục Minh, nhìn tin, Diệp Trần không nói gì. Hướng Nam có chút lo lắng, chậm rãi nói, tỷ. Diệp Trần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, nàng nói, không có việc gì. Hướng Nam không dám nói lời nào. Diệp Trần bình tĩnh nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Hướng Nam lo lắng nhìn nàng, lại vẫn là đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hướng Nam đứng ở cửa, nghe được bên trong khóc ra tới thanh âm. Nhưng mà cũng liền kêu một lần, Diệp Trần lại không đã khóc. Tới rồi Hồng Công sau, Diệp Trần an trí người nhà, tiếp quản lục Minh chuẩn bị tốt sản nghiệp, sau đó liền bắt đầu nàng dài dòng chờ đợi. Nàng vẫn luôn làm người hỏi thăm đại lục tin tức, mỗi ngày đều đi bến tàu chờ tiếp người. Nàng luôn là ăn mặc một thân màu sắc và hoa văn diễm lệ trường khoản sơn sám, dẫm lên thon dài dày cao gót, chống một phen cây dù, chờ ở biên đỏ, nhìn xung quanh lui tới người đi đường. Những năm đó, hồng công tới một đợt lại một đợt người, nàng đợi một năm lại một năm nữa. 1938 năm một nguyệt, nàng chờ tới rồi một cái quen thuộc người, người nọ xuất hiện ở nàng tầm nhìn khi, ăn mặc lam sắc trường sam, trong tay để ra một cái công văn bao, khập khiễng hạ thuyền. Diệp Trân bước nhanh đi đến trước mặt hắn, thấy rõ hắn. Người nọ ngẩng đầu lên, thấy Diệp Trần, nàng xuyên lục màu lót nhiễm hoa tinh trí sơn sám, bởi vì bến đỏ gió biển có chút lạnh, khoác kiện áo ngoài. Người nọ đem mũ bắt lấy tới, hơi hơi mỉm cười. Nhiều năm không thấy, người quả nhiên vẫn là như vậy xinh đẹp. Hồng gia Diệp Trần thanh âm nhẹ nhàng, hơi hơi hé miệng, lại là hỏi, người có khỏe không? Nga, còn hành hồng xanh túi đầu chỉ chỉ chính mình chân, chúng bắn ra, chân quẻ, thượng hải luôn hãm, ta liền đến Hồng Công tới tị nạn. Diệp Trần định rồi tâm thần. Đi qua đi, tiếp nhận hồng xanh dương hành lý, thanh âm hơi chút chấn định một chút, hồng ra tới, sớm nên nói một tiếng. Nay thế đạo loạn đến, ta tìm đều tìm không thấy ngươi, còn nói cái gì a? Hồng xanh nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, hắn từ trong tay háo lấy ra một cái hộp tới, giao cho Diệp Trần trước mặt, thở dài nói, thiếu chút nữa đã quên, ta tới phía trước, lục minh làm ta đem cái này giao cho ngươi, hắn nói lúc ấy quá loạn đều đã quên. Diệp Trần không nói chuyện, nàng tiếp nhận hộp, run rẩy mở ra. Bên trong là nàng cùng lục minh cùng nhau chọn nhẫn kim cương ngày đó là trời đầy mây, diệp trần ký ức hồi tưởng lên, chính là sám xịt sắc lạnh. Nhưng mà duy độc kia viên nhẫn kim cương ở mở ra thời điểm, lưu quang bốn phía, phản phất là chiếu sáng toàn bộ thế giới. Hồng xanh nhìn diệp trần, trong mắt mang theo thương xót, hắn ôn hòa nói, lục minh còn làm ta chuyển cáo ngươi, đừng chờ hắn. Hắn nếu có thể trở về, tự nhiên sẽ trở về. Diệp trần không nói chuyện, nàng đem nhẫn lấy ra tới, mang lên chính mình ngón áp út. Hồng ra biết hắn đi nơi nào sao. Ta cuối cùng một lần thấy hắn, là ở 12 tháng số 8 đi. Lúc ấy ta muốn tới Hồng Kong, hắn lái xe đưa ta đi, khi đó hắn cùng ta nói. Hồng xanh nghĩ nghĩ, tao mày, sau đó gật đầu nói, nga đối, hắn cùng ta nói, hắn muốn đi Nam Kinh. Diệp trần tay run một chút, nhẫn trọng lên nàng ngón áp út. Gió biển có chút lạnh, thổi đến nàng làn váy tung bay rung động, nàng tóc chụp đánh ở trên mặt nàng, có chút đau. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đất liền phương hướng trương trưng ngồi, một câu cũng chưa có thể nói ra tới. 1937 tháng 5 năm 12 Nguyệt Tám Hảo, Lục Minh đi Nam Kinh. Từ đó về sau, Diệp Trần liền chờ ở cái kia bến tàu, mỗi ngày đều đi, ăn mặc hắn nói tốt xem sần sám, dày cao gót, trở thành một cái xinh đẹp lao thái thái, đợi cả đời. Chờ đến 2.000 năm, nàng trở lại Thượng Hải, khi đó Thượng Hải nghiêng trời lệch đất, nàng nhìn người đến người đi, tay bao trùm thượng chính mình ngón áp út. Nàng nói, Lục Minh, thời đại tốt đẹp nhất tới. Sau đó nàng đi chính mình địa chỉ cũ, nơi đó đã xây lên tân cao ốc Điều Đình, nàng lại tìm không thấy chính mình đình viện, cũng lại nhìn không tới khi đó lôi kéo nàng đi ở phía trước, đôi nàng niệm thơ thanh niên. Núi sông không cố, người xưa không còn nữa. Nàng đi khắp toàn bộ Thượng Hải, cuối cùng ở một cái mơ hồ có thể nhìn đến qua đi dấu vết nhỏ nhỏ, nàng hoàng hốt trung phảng phất nghe được có người kêu nàng. Nàng quay đầu lại, tựa hồ thấy cái kia thanh niên, ăn mặc vàng nhạt âu phủ, đôi tay cắm ở túi quần. Phản phất là trước đây đi học khi mỗi ngày tan học chờ nàng bộ dáng mang theo cậu ấm như vậy trong sáng tươi cười, mở miệng kêu nàng. Huyền thanh, ngươi đã đến rồi. Ta tới, lục minh. Thứ bảy cuốn núi sông Cố Nhân Song. Thứ tám cuốn ta là ngươi miêu. Diệp Trần mở mắt ra thời điểm, là ở thuần trắng trong không gian. 38. Nàng kêu một tiếng, 38 ứng thanh, ai? Cảm giác có khỏe không? 38 ăn khoai lát lại đây, Diệp Trần hoang khẩu khí nàng còn đắm chìm đang chờ đợi như vậy vài thập niên cảm xúc nàng đột nhiên rất tưởng niệm lâm giản tây cùng thẩm cảnh phùng nàng này vài thập niên quá gian nan, lâm giản tây cùng thẩm cảnh phùng đại khái cũng là như thế này đi kỳ thật ở hồng xanh tới thời điểm nàng liền biết lục minh đại khái là đã chết lịch sử không có bởi vì lục minh có bất luận cái gì thay đổi hắn giống như là đầu nhập biển rộng một viên đá dùng hết toàn lực cũng không có một chút bọt nước diệp trần xoa xoa mắt hít một hơi thật sâu mau thế giới tiếp theo ta tưởng hắn 38 tấm tắc nói, yêu đương người chính là không giống nhau. Bất quá lần này nếu ngươi muốn hiện tại đi nói, ngươi phải chính mình đi thời gian, ta phải làm một chuyện. Làm việc. Ấn. 38 gật gật đầu, đỡ một chút chính mình màu đen mũ, lộ ra nó thiện lương hằn răng, thế nào, xoáy đi. Ngươi muốn đi xem mắt. Diệp Trần lập tức phản ứng lại đây, 38 gật gật đầu, có chút ngượng ngập nói, xếp hàng bài đến ta, quản lý viên nói, đối phương thực phù hợp ta điều kiện có đỉnh đầu phi thường đáng yêu tiểu nón xanh. Đối với 38 thẩm mỹ, Diệp Trần cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng lục minh, liền nói, ngươi đi đi, ta chính mình có thể thu phục Bàn điều khiển ở chỗ này. 38 vô vô trước mặt bàn điều khiển, mặt trên đều có chữ viết, đừng loạn ấn, dựa theo nhắc nhở thao tác. Ta đi rồi. Nói xong, 38 liền biến mất ở trong không gian. Diệp Trần tới rồi bàn điều khiển trước mặt, phát hiện này quả thực là đồ ngốc thao tác. Diệp Trần dựa theo màn hình, điểm hạ bắt đầu, sau đó liền xuất hiện một cái vấn đề, ngươi thích động vật, người. Diệp Trần không hề nghĩ ngợi, quyết đoán điểm, động vật. So với người, nàng càng thích lông xù xù tiểu động vật. Sau đó lại một cái nhắc nhở ngươi thích dưới loại nào động vật. Diệp Trần vừa thấy, quyết đoán ở sở hữu động vật, lựa chọn, Trung Hoa Điền viên miêu. Trung Quốc thuần chủng thổ miêu, nàng có được, nàng tiêu ngạo. Ngay sau đó mặt trên liền xuất hiện ngươi thích vài tuổi Trung Hoa Điển viên Diệp Trần thực vui vẻ lựa chọn nai miêu, mặt trên tiếp tục dò hỏi Thỉnh lựa chọn màu sắc và hoa văn. Diệp Trần quyết đoán tuyển chỉ dẫn theo một cái tâm hình hắc mao tiêu chí mèo trắng. Lựa chọn xong sau, mặt trên xuất hiện nhắc nhở, Thỉnh lựa chọn ngươi muốn xuất hiện thời gian điểm. Diệp Trần ngẩn người, thấy mặt trên là một cái hoạt động tuổi hoành điều, Diệp Trần có chút mê mang, cái gì thời gian điểm tương đối thích hợp. Hơn nữa như thế nào thao tác? Diệp Trần đem tay phóng đi lên, nàng tưởng hoạt động một chút, kết quả một gặp phải đi. Nàng liền nghe được nhắc nhở, thế giới truyền tống bắt đầu. Truyền tống thân phận, một tháng đại trung hoa điển viên miêu. Truyền tống thời gian, vai ác 17 tuổi, tận thế bùng nổ 3 tháng. Truyền tống địa điểm, siêu thị đại trốn sát. Diệp Trần cảm giác trời đất quay cuồng, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy có chút không đúng. Chờ không khỏe cảm sau khi biến mất, Diệp Trần thế giới tuyến tiếp thu xong. Đây là một cái tang thi mạt thế thế giới, vai ác là một cái toàn hệ dị năng giả. Cùng phía trước vai ác không quá giống nhau, trước kia vai ác là, vốn dĩ không xấu, bị sống sở sở bức hư. Mà thế giới này vai ác còn lại là, thế giới tràn ngập ái, hắn lại là cái đại vai ác. Hắn từ nhỏ liền không có gì đồng tình tâm, đối mọi người sở hữu sự cũng chưa cái gì cảm xúc, vẫn luôn không biết rõ lắm tồn tại ý nghĩa. Có một ngày tận thế bùng nổ, hắn liền bắt đầu đi theo người chạy trốn. Bởi vì hắn sinh ra gia đình đối hắn thực hảo. Xuất phát từ ý thức trách nhiệm hắn vẫn là áp lực chính mình phản xã hội nhân cách mang theo người nhà hướng căn cứ chạy, kết quả chạy trốn trên đường, bởi vì đoạt vật tư, nhà hắn người bị người giết chết, hắn phản xã hội nhân cách liền bắt đầu thể hiện rồi. Không có bất luận cái gì đồng tình tâm, làm việc không chết thủ đoạn, mỉm cười giết người không thương lượng, một giây là có thể hoàn thành từ thiên sứ hắc hóa thành ác ma trạng thái. Vốn dĩ liền không phải người tốt, kết quả đại gia còn phát hiện một cái kỳ lạ sự, chính là hắn huyết, có thể khai phá dị năng. Vai ác vẫn luôn không sinh ra dị năng, chính là hắn huyết lại có thể làm một người bình thường biến thành dị năng giả, vì thế hắn đã bị căn cứ nhốt lại, mỗi ngày lấy máu. Vai ác ghi hận trong lòng, vì thế châm ngòi các đại căn cứ vì tranh đoạt hắn sinh ra đấu tranh, sau đó rốt cuộc chạy. Trốn chạy trên đường, vai ác gặp hắn mối tình đầu, đó là hắn duy nhất động quá tâm nữ nhân, kết quả nữ nhân này thời khắc mấu chốt đem hắn bán, làm hắn chán tang thi chính mình chạy, sau đó, vai ác bị cắn. Bị cắn vai ác rốt cuộc bày ra ra hắn dị năng Một cái toàn hệ dị năng tăng thi vương Điều không điều Có thể hay không sợ Đối, nhân loại sợ đã chết Sau đó nhân loại liền cùng vai ác đã xảy ra một đợt lại một đợt Một đợt lại một đợt đấu tranh Rốt cuộc, nam chính lên sân khấu Đem vai ác đánh chết Nhưng là quá trình chi thảm thiết Kết cục chi bi thảm Thật sự là khó có thể kể ra Kết quả là, diệp trần nhiệm vụ chính là Ngăn cản vai ác, làm vai ác đương người tốt Đối với nhiệm vụ này, Diệp Trần cả người là hỏng mất. Làm một cái phản xã hội nhân cách đương người tốt. Người không cùng ta nói giỡn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Diệp Trần nâng lên chính mình thuần trắng sắc tiểu trào trào. Ta thích miêu, ta chưa nói chính mình muốn làm một con mèo A Phụt. Trước 106, mà thế, ngươi tổng hội có miêu một. Nhưng là, mặc kệ Diệp Trần có nguyện ý hay không đối mặt sự thật này, nàng đều đã là một con mèo, vẫn là một tháng đại, đi đường đều không quá ổn cái loại này lúc này nàng đang ở một cái cỏ hoang đôi, trung quanh yên tĩnh không người, thập phần an tĩnh. nàng nâng nâng móng ngót, thích ứng một chút miêu hành tẩu phương thức, sau đó lại nhảy tới nhảy đi, học xong một ít miêu kỹ năng về sau, nàng chậm gì gì bắt đầu hướng trên đường lớn đi đến, chuẩn bị đi tìm vai ác. dựa theo nàng tiếp thu chuyện xưa tuyến, đây là một cái nam tần mạ thế sáng văn, nam chính Trần Lâm là một cái xoái khí ưu tú tính cách rộng rãi ái hận rõ ràng sinh viên, mạ thế chi sơ liền ra đời dị năng. Sau đó một đường trừ bạo giúp kẻ yếu trợ giúp người khác, trên đường không ngừng thăng cấp thăng cấp thăng cấp, và mặt và mặt và mặt, cuối cùng trở thành đỉnh cấp toàn hệ dị năng giả, dẫn dắt nhân loại chiến thắng vai ác tàng thi vương chuyện xưa. Mà trước mắt nàng rơi xuống địa phương là một cái đại hình siêu thị phụ cận. Mặt thế đã đến lúc sau, sở hữu nhân loại tồn tại địa phương nhanh chóng hoang vu, vật tư khan hiếm, giống siêu thị loại địa phương này, cơ hồ là mỗi cái đi ngang qua người đều sẽ cản quét nhất định phải đi qua nơi. Cái này siêu thị ở vào thành thị này bên cạnh, đã bị quét sạch vài bác. Hôm nay, vai ác cùng hắn sở đi theo đoàn xe đem cùng nhau đi vào cái này siêu thị, sau đó bởi vì vật tư thiếu vấn đề, hai bên sẽ phát sinh xung đột, vai ác cả nhà sẽ bị giết chết. Thời khắc mấu chốt, Trần Lâm đem từ trên trời giáng xuống cứu trợ vai ác, sau đó một đường hộ tống vai ác tới căn cứ, đúng là lần này ân cứu mạng, vì tương lai vai ác cùng hắn giao chiến khi Trần chờ mai phục phục bút. Diệp Trần tính tính thời gian. Chạy vội mai phục tới rồi ven đường. Sau đó không lâu, một chiếc xe buýt từ trên đường khai lại đây, nàng thật xa nghe được có người ở kêu, là siêu thị. Dừng lại, là siêu thị. Những người đó kêu, ngừng ở cửa siêu thị. Diệp chân tránh ở trong bụi cỏ, nàng không dám hiện thân, ở không xác định tình huống trước, nếu sau khi xuất hiện. Bị ăn làm sao bây giờ? Nàng là một con quen thuộc nhân loại mang theo tính cảnh rất miêu, nàng tuyệt không sẽ làm chính mình bởi vì thiên chân bị ăn luôn. Vì thế nàng liền yên lặng quan sát đến những người này. Những người này xuống dưới thật sự cẩn thận, mọi người dẫn theo vũ khí, mấy cái thanh tráng 5 kiêng thương, đi phía trước mở ra lộ. Mà trên xe cũng còn để lại những người này, đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, có một thanh niên ở trên xe cùng một đôi trung niên vợ chồng đối thoại, nói vài câu sau, khiêng thương theo xuống dưới. Cái kia thanh niên lớn lên thực thấy được, ở mọi người đều đã không rảnh lo dáng vẻ dưới tình huống, thanh niên này quần áo vẫn là bị xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Mặt cũng bị sắt đến sạch sẽ, có thể thấy hắn tuấn tú ngũ quan, cùng cái này nhìn như đã hoàn toàn suy tàn thế giới không hợp nhau. Hắn có một đôi mắt đào hoa, nhìn qua có chút nữ khí, nhưng là chỉnh thể xem qua đi lại cảm thấy, này ngũ quan chỉ là xinh đẹp, tuyệt không sẽ có người đem hắn ngộ nhận thành nữ nhân. Hắn khiêng thương đi theo mọi người phía sau khi, thập phần trầm ổn, lấy thương tư thế lão luyện trầm ổn, mang theo một cổ thông dòng khí trước. Thông qua trọng điểm nhân vật tất nhiên không giống nhau nguyên tắc, Diệp Trần lập tức tỏa định nhất định là vai ác. Trên thực tế không cần tỏa định, Diệp Trần trong đầu cũng đã xuất hiện vai ác đánh dấu. 38 không còn nữa, tự động phụ trợ hệ thống liền mở ra, Diệp Trần chợt cảm thấy, kỳ thật cái này phụ trợ hệ thống, so 38 dùng tốt nhiều. Bạch Sùng, đây là vai ác ở thế giới này tên. Diệp Trần nhấm nuốt tên này, thấy những người này vào siêu thị, nàng thừa Diệp không có người chú ý, nhảy tới cửa kính thượng, trên cao nhìn xuống nhìn những người này. Đại gia tìm tòi vật tư, chia làm mấy phê. Bạch sùng không phải một cái thích người nói chuyện, nhân tế quan hệ giống nhau, đại gia là hai người hai người tách ra, vừa vặn hắn liền rơi xuống đơn. Diệp chân ngồi sổn ngồi ở cửa sổ thượng, nghe trong đó hai người một mặt phiên đồ vật một mặt thương lượng, gần nhất đồ vật càng ngày càng khó tìm, trước kia vật tư đều mau dùng xong rồi. Cũng không phải là sao. Một người khác nói, chúng ta còn mang theo bạch sùng kia cả gia đình người, này đó đều là chói buộc. Chiếu ta nói, nếu không đem bọn họ ném xuống tính. Không hảo đi. Ngươi nọ nhảy ra một cái đồ hộp tới, tương lượng, bỏ vào chính mình trong túi, lúc trước chúng ta cầm người nhà họ Bạch đồ vật, nói tốt muốn đưa bọn họ đi a căn cứ. Trước khác nay khác, lúc này nói cái gì đạo nghĩa? Đề nghị người cười lạnh, muốn ta nói, bọn họ khẳng định còn có cái gì không giao ra đây, Bạch sùng hắn cha Bạch Nguyên không phải cái không gian gì năng giả sao? Nghe nói hắn một phòng đại không gian, ngươi nghĩ đến có thể phóng nhiều ít đồ vật. Hơn nữa ngươi không thấy Bạch gia kia toàn gia, mọi người đều đói đến mất đi. Bọn họ còn sắc mặt hồng nhọn đâu, khẳng định đưa lưng về phía chúng ta ăn vụ. Tìm kiếm đồ hộp người không nói gì, đề nghị người tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ không phải ở A căn cứ còn có thân thích đương quan lớn sao. Chúng ta cầm bọn họ tín vật, liền nói là bọn họ nhi tử bằng hữu, nói không chừng còn có chỗ lợi đâu. Lời này thuyết phục tìm kiếm đồ hộp người, người nọ mím môi, rốt cuộc nói, chuyện này ta phải đi hỏi một chút nhị ca. Nói xong, hai người tùy tiện tìm trong chốc lát, liền đi tìm cái này đoàn xe quản sự nhị ca. Nhị ca nguyên danh viên nhị nguyên, mọi người đều kêu hắn nhị ca. Hai người qua đi, đem ý nghĩ của chính mình cùng viên nhị nguyên nói lúc sau, viên nhị nguyên trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, hiện tại vật tư càng ngày càng khó tìm, nếu là như vậy tiếp tục đi xuống chúng ta đoàn xe sợ là càng không đến A căn cứ, bạch nguyên khẳng định còn tư tàng đến có vật tư, nếu hắn chịu giao ra đây, chuyện này đã vượt qua, nếu là hắn không chịu vì đại gia suy nghĩ, đó chính là ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Viên nhị nguyên nói làm tất cả mọi người tìm được rồi một cái lý do chính đáng, có người nói, đúng vậy, bọn họ ích kỷ, liền không thể trách chúng ta. Người đều tới đi. Viên nhị nguyên nhìn thoáng qua quanh thân người, Bạch Sùng bị hắn phân ở một cái khu vực nguy hiểm, một chốc cũng chưa về, đương nhiên, cũng có thể cả đời đều cũng chưa về. Hắn đếm đếm người, người đều tới rồi, hắn lạnh mặt, lập tức nói, đi, tìm người đi. Đoàn người hướng Bạch gia cha mẹ đi đến, Diệp Trần không khỏi có chút sốt ruột. Nàng chạy nhanh đi tìm Bạch Sùng, cũng không rảnh lo có thể hay không bị người phát hiện. Nàng một đường hướng Bạch Sùng phương hướng chạy vội, miêu miêu miêu kêu. Mà giờ phút này Bạch Sùng còn ở tim đồ vật, diệp chân nhảy đến quái thượng, hướng tới Bạch Sùng kích động kêu. Nhưng mà nàng hiện tại hơi thở có chút đoản, giao ra đây không phải trường âm, tựa như tiểu cầu giống nhau, miêu, miêu, miêu, miêu đến thập phần có tiết tấu cảm. Bạch Sùng nghe được nàng thanh âm, có chút ngu đần ngẩng đầu lên, hơn nửa ngày mới phản ánh lại đây, đây là Miêu vẫn là một con không bị cắn quá tiểu nai miêu. Bạch Sùng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hiện tại thế giới này, hơi chút nhỏ yếu một chút sinh vật đều đã bị tang thi cắn chết, nhưng này chỉ tiểu miêu chẳng những sống được thực khỏe mạnh, nhìn qua còn sạch sẽ, chẳng lẽ là ai dưỡng? Bạch Sùng trong đầu nhanh chóng hiện lên thật nhiều ý niệm, hắn muốn đem Diệp Trần Hồng xuống dưới đi học nghèo tiêu ở nơi đó miêu xuống dưới miêu. Diệp Trần thiểu năng trí tuệ, không biết vì cái gì. Diệp Trần rất tưởng cấp trước mặt cái này thiểu năng trí tuệ dạng thiếu niên một miêu trưởng. Bất quá này đều không phải mấu chốt vấn đề. Diệp Trần tưởng dẫn hắn trở về, biết chính mình cha mẹ người đang ở hiểm cảnh. Nhưng nàng không có gì biện pháp biểu đạt, nghĩ nghĩ, nàng lựa chọn một cái thực giản dị biện pháp. Đánh hắn. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn nhất định sẽ đuổi theo nàng chạy, nàng lại dẫn hắn đi tìm cha mẹ. Diệp Trần như vậy tưởng tượng, lập tức liền đem bên người thượng bình một móng đuốt đẩy đi xuống. Bạch nhíu nhíu mày liền thấy cái này ngã emiu liều mạng hướng tới hắn đẩy đồ vật bạch sùng trong lòng có chút táo bạo hắn có loại muốn làm rất này chỉ miêu ý niệm nhưng mà này chỉ miêu chẳng những hướng tới hắn đẩy đồ vật còn dùng ngông đưa lưng về phía hắn làm cái thực khiêu khích diêu ngông tư thế làm xong về sau này miêu liền chạy bạch sùng lập tức đuổi theo đi khiêu khích quá khiêu khích hắn nhất định phải làm nó biết hắn lợi hại hắn đuổi theo diệp trần một đường hướng phía ngoài chạy đi hô to ra tiếng đứng lại ngươi đứng lại đó cho ta Nhưng Diệp Trần tiểu về tiểu, lại thập phần linh hoạt, các loại trốn tránh kỹ năng làm Bạch Sùng một đường chỉ có thể đuổi theo chạy, mắt thấy muốn bắt tới rồi, lại một cái thoáng hiện tránh thoát. Diệp Trần cảm thấy chính mình chạy trốn kỹ thuật gần như hoàn mỹ, mà Bạch Sùng còn lại là tới hòa khí. Hắn quyết tâm bắt lấy này chỉ miêu liền phải nương ăn, kết quả vừa mới lao ra đi, liền phát hiện tình huống không đúng. Tính cảnh giác làm Bạch Sùng lập tức trốn tránh lên, sau đó hắn liền thấy phụ thân hắn bị người đè nặng bọn họ lặp lại muốn hắn giao ra ở trong không gian cất giữ còn thừa vật tư, chính là bạch sùng rõ ràng biết, bọn họ đã đem chính mình cơ hồ sở hữu vật tư đều nộp lên trên làm bảo hộ phí. hắn ba ba không gian dị năng kỳ thật không đủ nửa mét vuông, căn bản trang không bao nhiêu đồ vật. bạch sùng siết chặt nắm tay, hắn sờ xoạng tới gần đám người, ở bọn họ chuẩn bị hướng tới bạch nguyên động thủ khi, bạch sùng rốt cuộc vô pháp nhẫn mạnh, một thương hướng tới hành hung người khai qua đi. trường hợp nháy mắt loạn làm một đoàn, bạch sùng cùng những người đó đánh nhau. Quanh thân viên đạn bay tứ tung, một người hướng tới Bạch Sùng đột nhiên phát lại đây, một người khác hướng tới Bạch Sùng đầu liền tạm đi xuống. Diệp Chân muốn làm điểm cái gì, chính là nàng học sở hữu kỹ năng đều không thể ở miêu trên người thực hiện. Nàng gấp đến độ xoay quanh, cũng không dám đi ra ngoài. Bạch Sùng đầu bị tạm suốt huyết tới, hắn lung lay một chút, ý đồ hướng tới Bạch Nguyên đi đến. 3. Hắn khàn khàn ra tiếng, "Kiên trì đi qua đi, ta tới cứu ngươi." Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này Một tiếng hét to từ trên trời giáng xuống, một cái hỏa cầu đem chuẩn bị công kích bạch sùng người đột nhiên tặng thai. Diệp Trần lập tức ngẩng đầu, thấy xe buýt đỉnh không biết khi nào rơi xuống cái người trẻ tuổi. Hắn nhìn qua cũng chính là hai mươi suốt đầu, ngắn tay hào gió, khiến một phen súng máy, nhìn qua xoáy khí bức người. Viên nhị nguyên ngẩng đầu lên, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Ta! Đối phương nhướng mày, ta kêu Trần Lâm. Ngươi mẹ nó ai a? Một người khác nhảy ra, mà lúc này bạch nguyên phản ứng lại đây. Liều mạng kêu, cứu mạng. Thiếu hiệp cứu mạng. Mọi người, đều mau 22 thế kỷ, còn có thể nghe thế sao cổ xưa tử, cũng là không dễ dàng. Mà Diệp Trần nghe được Trần Lâm tới, rốt cuộc thư khẩu khí. Trần Lâm dị năng thức tỉnh thật sự sớm, hiện tại hắn tuyệt đối tính nơi này cao thủ. Liên tính gặp được so với hắn cường người, làm nam chính, Trần Lâm tuyệt đối là gặp mạnh tắc cường, có hắn ở, Diệp Trần một chút đều không lo lắng. Nghe xong bạch nguyên tiếng la. Trần Lâm hoa điểm thời gian nhanh chóng hiểu biết tình huống sau, liền cùng Viên Nhị Nguyên giao thiệp. Các ngươi không phải thiếu vật tư sao? Nay ngươi một nhà ta mang đi, ta dùng một ngày vật tư trao đổi, không đáp ứng. Trần Lâm cười lạnh, kia đừng trách ta không khách khí. Viên Nhị Nguyên nghĩ nghĩ, Trần Lâm rõ ràng là cái dị năng giả, hơn nữa cùng Bạch Nguyên loại này không gian dị năng bất đồng, Trần Lâm dị năng có công kích tính, hơn nữa rõ ràng càng cao cấp. Viên Nhị Nguyên không muốn làm quá nhiều hy sinh, không nghĩ nhiều, hắn liền gật đầu. Trần Lâm làm viên nhị dọn đồ vật, rồi sau đó viên nhị nguyên liền mang theo người lái xe đi rồi. Trần Lâm làm bạch nguyên phu thê nhìn bạch sùng, chính mình vào siêu thị. Chờ hắn tiến siêu thị sau, Diệp Trần mới nhút nhát sợ sệt chạy ra, đứng ở bạch sùng bên người, dùng móng vuốt đi đẩy hắn. Mà lúc này, Lục Minh vừa mới tới bạch sùng trong thân thể. 666 bị hệ thống an bài đi xem mắt, hắn sờ soạn một thời gian, vừa vẫn đi tới bạch sùng sinh mệnh biến đổi lớn ngày này. Lúc này đây hắn nhiệm vụ như cũng là vai ác tập soát cùng tiêu lên vọng, địa vị, tiền tài, mỹ nhân bốn cái chỉ số. Lục Minh mơ hồ cảm giác lại ai ở đẩy hắn, hắn mơ mơ màng màng chớp mắt, sau đó liền thấy một con màu trắng mang theo màu đen tâm hình đồ án tiểu nãi miêu ngồi canh ở hắn bên cạnh, tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Vừa thấy hắn tỉnh lại, tiểu nãi miêu sợ tới mức sau này rụt rụt, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Lục Minh nhịn không được cười cười, hướng tới Diệp Trần vươn tay đi. Chuyện vừa rồi hắn tiếp thu, hiện tại đương nhiên nhìn ra được tới Vừa rồi này chỉ Miêu là ở cùng hắn báo động trước. Lục Minh là cái man thích Miêu người, thấy như vậy vẫn luôn chỉ tiểu Miêu, tâm đều hòa tan. Hắn tràn ngập thiện ý nhìn Diệp Trần, Diệp Trần nhận thấy được hắn ánh mắt của vũ, thật cẩn thận dò ra móng vuốt, đem móng vuốt đặt ở Lục Minh trong lòng bàn tay. Lục Minh mềm nhẹ bao bọc lấy Diệp Trần móng vuốt, sau đó trên dưới quơ quơ. Người hảo a Lục Minh cười mở miệng, mèo con." Chương 107 ngươi tổng hội có Miêu 2. Diệp Trần tổng cảm thấy Giờ phút này bạch sùng tựa hồ cùng vừa rồi hôn mê trước bạch sùng có điểm không giống nhau. Vừa rồi hôn mê trước bạch sùng trong mắt luôn có một cổ không hòa tan được tối tăm hương vị, làm Diệp Trần cảm thấy có chút nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu bạch sùng tưởng hồng nàng xuống dưới thời điểm nàng không muốn tới gần. Nhưng mà giờ phút này nắm nàng móng đuốt cùng nàng bắt tay bạch sùng trong mắt lại hoàn toàn không có kia sợi tối tăm hương vị, nhìn nàng trong mắt đu nhu, mềm mại, làm nàng cảm thấy thực an tâm, không tự chủ được tưởng tới gần Nhưng là không biết vì cái gì, loại này cảm xúc lại làm nàng cảm thấy có điểm khó chịu, vì thế chẳng sợ trong lòng muốn đáp lại bạch sùng, nàng vẫn là chuyển qua đầu, lộ ra một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng Lục minh, hoặc là nói trắng ra sùng bị diệp trần phản ứng làm đến ngọn người, hắn cảm giác, chính mình tựa hồ từ này chỉ miêu trên mặt, thấy được khinh thường. Lúc này, Trần Lâm đã đem viên nhị nguyên một đám người xử lý. Trần Lâm là cái ái hận rõ ràng người, đối đãi địch nhân như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau tàn nhẫn. Trần Lâm nhìn Bạch Sùng tỉnh lại, hắn vốn dị nghĩ tới tới chào hỏi, kết quả liền phát hiện Bạch Sùng chính nắm một con mèo tay đang nói chuyện. Trần Lâm vừa nhìn thấy mắt mèo liền sáng, vội vàng chen qua tới, Cao Hưng nói, Wow, cư nhiên là miêu ai? Ngươi cư nhiên có miêu ai? Tuổi trẻ nhẹ liền có miêu thật là ghê gớm a. Hơn nữa ngươi miêu cư nhiên hiện tại cũng chưa cảm nhiễm. Bạch Sùng nghe Trần Lâm kinh hỉ thanh âm, không tự chủ được nắm chặt một chút tiểu miêu móng vuốt, Diệp Trần có chút khó chịu, miêu một tiếng, lấy kỳ bất mãn. Nàng vốn dĩ tưởng miêu đến hung ác một chút, nhưng bởi vì thanh âm quá tiểu, tiêu ra tới thanh âm tinh tế, vừa ra thanh diệp Trần liền cảm thấy mất mặt, cơm miệng. Hoàn toàn không có khí thế. Mà Bạch Sùng nghe được diệp Trần tiếng tiêu, cả người đều hóa, Trần Lâm càng hưng phấn, lặp lại nói, đây là một con nai miêu. nai miêu a, Mấy thằng lớn? Còn ở uống nai sao? Mấy thằng lớn? Bạch Sùng tỏ vẻ không biết. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm Trần Lâm biết hắn không phải này chỉ miêu chủ nhân nay chỉ miêu nhất định phải có cái chủ nhân, bằng không hiện tại thế đạo này nó quá khó sinh tồn, cùng với để cho người khác đương nó chủ nhân, không bằng hắn tới. vì thế bạch sùng cười cười nói, hơn một tháng đại đi, ta mấy ngày hôm trước trên đường nhặt, hiện tại còn có thể nhặt được loại này miêu. trần lâm thực ngạc nhiên, bạch sùng đem diệp trần ôm vào trong lòng ngực, diệp trần cũng không dấy rủa, bạch sùng thấy diệp trần không phản kháng, trong lòng mỹ tư tư, ôm miêu đứng lên, dò hỏi trần lâm nói, ta kêu bạch sùng, là từ thành phố dê đi căn cứ. Ngài là, Nga, ta kêu Trần Lâm, Trần Lâm đem thương khiêng đến trên vai, hướng phía Bắc dơ dơ lên cảm, ta là đi thành phố B căn cứ toàn quân, ngươi muốn đi đâu cái căn cứ, tiện đường ta đưa ngươi. Nghe được Trần Lâm tên, Bạch Sùng ánh mắt tám ám, nhưng hắn thực mau nở nụ cười, ôn hòa nói, vậy phiền thoái ngải. Đây là cha mẹ ta, Bạch Nguyên, Lý Hân. Bạch Sùng chỉ chỉ bên cạnh chính lòng còn sợ hai ở sửa sang lại chính mình trên người Bạch ra vợ chồng, sau đó lại chỉ chính mình yêu, đây là ta yêu. T. Bạch Tiểu Trần. Bạch Sung Trần chờ một chút, hắn ở Tống Nguyễn Thanh cùng Diệp Trần này hai cái tên chi gian do dự một chút. Trước trong thế giới hắn chết ở Nam Kinh, lịch sử là không thể bị người thay đổi, hệ thống cấm dứt hắn sở hữu đặc thù năng lực, hắn chỉ có thể giống cái người thường giống nhau đấu tranh anh Dũng. Hắn chết ở Nam Kinh thành pha nháy mắt, kia nháy mắt hắn nhớ tới người kia, hắn tưởng nàng nhất định ăn mặc mỹ lệ sườn sám, ở Hồng Kông sống được xinh xinh đẹp đẹp. 666 nói cho hắn. Tống Nguyên Thanh thế hắn hoàn thành nhiệm vụ, 2000 năm đem văn vật trả lại quốc gia, hắn tưởng, kia Tống Nguyên Thanh đời này, hẳn là quá đến cũng không tệ lắm. Nàng quá đến không tồi, hắn cũng liền an tâm rồi. Đã trải qua một đợt cảm tình rõ ràng, đời trước cảm tình hắn cũng phai nhạt, chính là lại như cũ nhớ rõ Sở Hữu tên tình tiết, hắn chợt phát hiện, nguyên lai chính mình cũng không hiểu biết nữ nhân kia, thậm chí còn nàng rốt cuộc là kêu Diệp Trần, vẫn là Tống Nguyên Thanh, có phải hay không thật sự Tống Nguyên Thanh, này đó cũng chưa làm rõ ràng. Bất quá này đó đều không quan trọng, thân nhân sinh bắt đầu rồi. Bạch Sùng sơ sơ Diệp Trần đầu, Diệp Trần quay đầu đến xem hắn, Bạch Sùng cười cười, têu nàng, tiểu trần. Diệp Trần mặc kệ hắn, Bạch Sùng hiện tại cũng không có thời gian chiếu cố nàng, liền nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, giống hống tiểu hài tử giống nhau nói, ngươi kêu Bạch tiểu trần, phải nhớ đến a. Diệp Trần không quay đầu lại, Bạch Sùng nghĩ nghĩ, ngươi đều không để ý tới ta, ngươi không phải là kẻ điếp đi, ngươi mới là kẻ điếp. Diệp Trần quay đầu lại chiều hắn hung ác kêu một tiếng, Bạch Sùng cười rộ lên, phản phất là biết nàng ý tứ giống nhau, gật đầu nói, hảo hảo hảo, ngươi không phải kẻ điếc. Diệp Trần. Cùng một con mèo đều có thể nói chuyện, này đại khái là mất trí. Bạch Sùng cùng Trần Lâm hàn huyên trong chốc lát, Trần Lâm một đường đi tới người cô đơn, kỳ thật vốn dĩ cũng yêu cầu một cái giúp đỡ, Bạch Sùng liền gia nhập Trần Lâm, hơn nữa cùng hắn ước định, đem phụ mẫu của chính mình đặt ở dê tỉnh tỉnh Lệ căn cứ sau. Liền đi theo hắn cùng nhau đến thành phố B căn cứ đi toàn quân. Này vốn dĩ cũng là Bạch Sùng chính mình quy hoạch lộ tuyến, hiện tại được đến Trần Lâm trợ giúp, Bạch Sùng trong lòng tự nhiên thư khẩu khí. Bạch Sùng rõ ràng biết chính mình tình huống, hắn là một cái toàn hệ dị năng giả, nhưng là ở lúc đầu hiện ra không ra, nhưng hắn huyết có thể kích hoạt những người khác dị năng, cho nên làm hắn ở vào một cái phi thường nguy hiểm trạng thái. Hắn tựa như một khối đường tăng thịt, ai đều muốn ăn. Bạch sùng thân thể này nguyên bản chính là kích hoạt người khác bảo hộ chính mình bị phát hiện dị năng, sau lại đã bị bắt lại mỗi ngày lấy máu. Cho nên lúc này đây hắn muốn trước ôm một cái đùi vàng, mà không phải bồi dưỡng một cái đùi vàng. Vô tình, Trần Lâm là một cái cực hảo người được chọn. Là một cái thăng cấp và mặt văn nam chủ nhân công, Trần Lâm một đường xuôi gió xuôi nước gặp mạnh tắc cường không có bất luận cái gì ngẹn khuất thời gian. Sớm liền thức tỉnh rồi dị năng trở thành cao thủ số 1 số 2, có thể cùng hắn đương huynh đệ làm hắn che chở đối với bạch sùng tới nói vẫn là thực may mắn vì thế hắn nhanh chóng cùng trần lâm sưng huynh gọi đệ nhận trần lâm vì đại ca trần lâm nhìn thoáng qua trung quanh, cùng bạch sùng thương lượng chúng ta hai phân đầu tìm xem vật tư cướp đoạt một ít dọn trên xe đi bạch sùng gật gật đầu hắn muốn đem diệp trần giao cho cha mẹ nhưng hắn mới vừa đem diệp trần giao ra đi diệp trần liền dương nhanh múa vuốt dây rùa bạch sùng không có cách nào nghĩ nghĩ cùng nàng nói ta đây mang ngươi qua đi ngươi không cần gây sự diệp trần gật đầu Bạch Sùng cùng quanh thân người đều mở to mắt. Này chỉ miêu quả nhiên có chút không giống nhau. Bạch Sùng đem diệp Trần đặt ở trên vai, liền đi theo Trần Lâm đi tìm đồ vật. Này siêu thị kỳ thật vừa rồi nguyên thân liền tìm quá một lần, cũng không tìm được cái gì, nhưng là nếu Bạch Sùng nhớ không lầm nói, kỳ thật nơi này có cái nhà kho ngầm, nhưng là sụp xuống ngăn chặn giao lộ, vẫn luôn không bị người phát hiện. Nhưng Trần Lâm gần nhất, hắn ké ngã một cái sau, liền phát hiện cái này địa phương. Nam chủ, chính là như vậy cầm lý. Nhưng là lúc này đây, Bạch Sùng quyết định muốn ở Trần Lâm phía trước tìm được, vì thế hắn đi ở Trần Lâm phía trước, nói là cho Trần Lâm mở đường. Diệp Trần liền ngồi sổm Bạch Sùng trên vai, nhìn cá nhân khắp nơi tìm kiếm vật tư, đi rồi không vài bước, Diệp Trần liền chú ý tới một khối không quá tự nhiên nhô lên cục đá. Nàng miêu kêu một tiếng, đột nhiên liền ngại xuống, sau đó hướng tới kia tảng đá chạy tới, vây quanh cục đá đổi tới đổi lui. Tiểu Trần, Bạch Sùng bị Diệp Trần hoảng sợ, chạy nhanh cùng lại đây Trần Lâm cũng cảm giác được bên này động tĩnh, cùng lại đây nói, làm cái gì đâu. Bạch Sùng không nói chuyện, hắn vốn là nghĩ đến ôm Diệp Trần trở về, kết quả không vừa lại đây, liền ý thức được cái này cục đã có điểm không bình thường. Hắn nửa ngồi sồn xuống thân mình, dán trên mặt đất gõ gõ. Trần Lâm phản ứng lại đây, ngươi cảm thấy nơi này có tầng hầm lầm? Giống. Bạch Sùng quyết đoán mở miệng, sau đó giơ tay đi đem cỏ dại kéo ra. Lúc này một đạo cửa sắt xuất hiện ở hai người trước mặt, Trần Lâm cùng Bạch Sùng liếc nhau chạy nhanh mở ra đại môn đại môn hạ là tràn đầy một cái kho hàng bạch sùng cùng trần lâm chạy nhanh bắt đầu dọn đồ vật bạch gia cha mẹ cũng tới hỗ trợ bốn người thực mau dọn đầy chỉnh chiếc xe lấp đầy bạch nguyên không gian lại bắt đầu điền trần lâm không gian chờ trần lâm không gian lấp đầy cái này kho hàng cũng không dư thừa nhiều ít trần lâm rất là cao hứng nói dư lại sẽ để lại cho sau lại người đi này đó vật tư đủ chúng ta ăn thật lâu lần này cần cảm tạ bạch tiểu trần trần lâm tiến đến diệp trần trước mặt Nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi lạc, ta sẽ hảo hảo vì ngươi. Diệp Trần thích người khác khen nàng, vì thế miêu một tiếng, lấy kỳ cổ vũ. Bạch Sùng dôi tay đem Diệp Trần ôm qua đi, lúc này mọi người đều có chút mệt mỏi. Bạch Sùng cùng Trần Lâm chào hỏi, ta ngủ mấy cái giờ, lại trở về đổi ngươi lái xe. Trần Lâm gật gật đầu, hành, ngươi ngủ đi, ta lái xe. Phân công hảo sau, Bạch Sùng liền mang theo Diệp Trần tới rồi trong phòng ngủ. Trần Lâm nhà xe là xa hoa hình, đem phòng một gian một gian ngăn cách tổng cộng có hai cái phòng, vê đút cửa phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Bạch Nguyên Phu thê trụ một phòng, Bạch Sùng mang theo Diệp Trần trụ một phòng. Bạch Sùng có chút mệt mỏi, nhưng là hắn vẫn là chống được, quyết định cấp Diệp Trần tắm một cái. dù sao cũng là mèo hoang, không biết mang theo cái gì vi rút. bất quá thế giới này cũng không gì vi rút đáng sợ. Bạch Sùng cùng Trần Lâm chào hỏi, nói muốn tắm rửa, Trần Lâm quyết đoán nói, tẩy đi, ta có thủy hệ dị năng, đừng lãng phí là được. Bạch Sùng gật gật đầu, phát ra từ nội tâm nói. Tạ Lạp. Sau khi nói xong, Bạch Sùng ôm Diệp Trần vào tắm rửa gian. Diệp Trần ngay từ đầu không phản ứng lại đây đi chỗ nào, theo sau liền phản ứng lại đây. Nàng sợ tới mức cuốn quýt chạy như điên. Bạch Sùng lại một tay đem nàng bắt lấy, có chút bất đắc dĩ nói, chạy cái gì chạy. Diệp Trần có điểm hóng mất. Nàng là một con mèo A, người gặp qua thích tắm rửa miêu sao. Liền tính nàng có thể chịu đựng dòng nước tắm rửa, nhưng vấn đề là, nàng không muốn cùng Bạch Sùng tắm rửa A. Trường lỗ Kim A nhưng những lời này nàng đều nói không được chỉ có thể miêu miêu miêu kia bạch sùng đem nàng chảo tiến trong phòng tắm đóng lại phòng tắm môn bắt đầu cởi quần áo diệp trần vừa thấy hắn cởi quần áo liền nhắm hai mắt lại bạch sùng cảm thấy có chút buồn cười cởi hết quần áo đem diệp trần xếp lại đây diệp trần liền bắt đầu liều mạng đẩy hắn diệp trần sắc bén móng tay đều giấu ở nàng màu hồng phấn thịt lót nàng không có muốn bắt bạch sùng ý tứ bạch sùng liền cảm thấy mềm mại tiểu thịt lót một chút một chút đạp lên hắn mu bàn tay thưa Tuy rằng hắn biết đây là Diệp Trần đấu tranh, nhưng là cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Hắn nhịn không được cười, người đây là phản kháng vẫn là ở đùa dân a. Diệp Trần dừng một chút, nàng đột nhiên ý thức được, như vậy phản kháng không đủ để làm Bạch Sùng biết nàng không nghĩ tắm rửa quyết tâm. Tuy rằng Lý trí nói cho nàng là nên tắm rửa, nhưng là nàng tưởng tượng đến thủy liền khó chịu. Vì thế ở Bạch Sùng chuẩn bị nước sôi nháy mắt, nàng đột nhiên trợn mắt, thả người nhảy dựng, bắt Bạch Sùng một móng nước, sau đó tiếp theo Bạch Sùng lực đạo nhảy tới vòi hoa sen đỉnh. Trên cao nhìn xuống đứng, Bạch sùng tê một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo lạnh lẽo. Xuống dưới, hắn che lại miệng vết thương, trong thanh âm mang theo cảnh cáo. Diệp Chân bế ngế hắn, trong mắt mang theo khinh thường, toàn thân trên dưới mỗi một cây mao đều biểu đạt một cái ý tứ. Chấm bằng bản lĩnh thượng vòi hoa sen, dựa vào cái gì xuống dưới? Có bản lĩnh, ngươi tới bắt ta a. Chương 108 ngươi tổng hội có miêu ba. Diệp Chân lấy miệt thị ánh mắt cúi đầu nhìn Bạch Sung. Bạch Sùng mắt lạnh nhìn Diệp Trần, một miêu một người an tĩnh giằng có, Một lát sau, Bạch Sùng lạnh giọng mở miệng, ngươi xác định không xuống dưới. Diệp Trần miêu một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Bạch Sùng giơ tay đi lấy vòi hoa sen, Diệp Trần lập tức nhảy tới Bạch Sùng trên vai, tiếp theo Bạch Sùng thân thể thả người nhảy, liền rơi xuống then cửa trên tay. Giờ phút này tắm rửa gian môn đã bị Bạch Sùng đóng lại, Diệp Trần thử đi mở cửa, nhưng bởi vì môn là hướng trong kéo thiết kế, Diệp Trần liều mạng miêu mệnh cũng không có biện pháp kéo ra lúc này bạch sùng đã thí hảo thủy ôn đối với diệp trần liền phun lại đây diệp trần hét lên một tiếng bắt đầu điên cuồng chạy trốn mà bạch sùng liền cầm vòi hoa sen theo sát nàng chờ đem nàng phun nước về sau bạch sùng tẽ sữa tắm đi bắt nàng muốn cho nàng đánh bọn diệp trần liền bắt đầu liều mạng phản kháng chào đến bạch sùng vết thương chóng trước bạch sùng vũ lực chân áp một mặt tẩy một mặt mắng, tiểu tổ tông ngươi cho ta phóng ngoan một ít t nhẹ điểm bằng không ta động thủ ngoại tào ngươi thật mẹ nó có thể xuống tay a Ở Bạch Sùng không màng sinh tử tập kích hạng, diệp trần rốt cuộc bị rửa sạch sẽ. Bao dính đầy thủy, cái này làm cho nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Nàng cảm giác đặc biệt lãnh, run bần bật, Bạch Sùng chú ý tới về sau, đem nàng bao ở khăn lông, cho nàng ôm vào trong ngực đi ra ngoài, dò hỏi lái xe Trần Lâm nói, có hay không máy xây à? Nàng có điểm lãnh? Nga, có, ở cái kia màu hồng phấn ngăn tủ tầng thứ 2 ngăn kéo. Trần Lâm lớn tiếng trả lời, Bạch Sùng tìm được rồi máy x đem Diệp Trần đặt ở hai chân thượng, lấy ra tới khai gió ấm. Đối với nàng mau bắt đầu thổi, Diệp Trần cũng không dãi dùa, nàng lênh đến không được. Bạch Sùng máy sấy khoảng cách năm chắc đến vùi vặn, ấm áp đến làm Diệp Trần cảm giác đặc biệt thoải mái. Bạch Sùng một mặt thổi một mặt cho nàng chảy bớt mau, Diệp Trần toàn bộ miêu đều thả lỏng lại, lười biếng kêu một tiếng, miêu. Bạch Sùng cảm giác được Diệp Trần vui vẻ, chính mình cũng nhịn không được cười, thoải mái đi. Diệp Trần mặc kệ hắn, nâng nâng cổ, ý bảo hắn cào nơi này. Bạch Sùng xem đã hiểu nàng ý tứ, một mặt thế nàng gãi, một mặt nói, vừa rồi khi tắm trở như vậy ngoan thì tốt rồi. Diệp Trần cảm thấy Bạch Sùng là cái ngốc bức, nếu tắm rửa có như vậy thoải mái, nàng còn cùng hắn đánh lộn sao. Chờ làm khô mau, Bạch Sùng liền đem Diệp Trần bỏ vào ổ chăn, sau đó chính mình rửa sạch sẽ tắm, tìm băng dán ra tơi dán ở miệng vết thương thượng. Hắn làm những việc này thời điểm, Diệp Trần nằm trong ổ chăn, bắt đầu tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề nàng muốn như thế nào lấy một con mèo thân phận chấp hành nhiệm vụ đâu, không có khả năng rửa bán manh đi. đó là gấu trúc. Diệp Trần trái lo phải nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ní mạ bạch sùng là đường tăng a, han thịt là có thể kích hoạt dị năng, tuy rằng nàng là một con mèo, nhưng hẳn là cũng không nhiều lắm vấn đề đi. như vậy tưởng tượng, Diệp Trần lập tức từ thịt lót dò ra nàng sắc bén móng tay, nhìn xem mặt trên còn có hay không bạch sùng huyết. hiện thực thực tàn khốc, không có. nhưng không có quan hệ. Diệp Trần mai phục tại trong ổ chăn, tính toán chờ Bạch Sùng gần nhất, liền cho hắn chí mạng. Nga không đúng, liền tùy tiện một kích. Nghĩ như vậy, Diệp Trần nằm trong ổ chăn chờ Bạch Sùng. Bạch Sùng tắm rồi. Nàng có điểm vây. Bạch Sùng ra tới, ở sát sữa dưỡng ẩm. Nàng thực mệt nhọc. Nàng có điểm tưởng không rõ, đều mà thế, Bạch Sùng cùng Trần Lâm như thế nào còn quá đến như vậy xa xỉ, còn có thể sát sữa dưỡng ẩm. Bạch Sùng ở đối với gương băng dán. Diệp Trần có điểm chịu không nổi nữa. Nàng ở tự hỏi, Bạch Sùng như thế nào có thể nương pháo thành như vậy, còn không phải là mấy cái miệng vết thương sao, còn cần băng, dán. Diệp Trân ở một đường phun tảo trung ngủ qua đi, không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm giác có người đem nàng bế lên tới dịch vị trí. Nàng đột nhiên nhớ tới, đối, nàng muốn bắt Bạch Sùng, nàng muốn hắn huyết. Diệp Trân nháy mắt bế lên, một móng đuốt chảo qua đi. Nàng không biết chính mình bắt được cái gì, nàng liền nghe được Bạch Sùng kêu lên đau đớn, che lại nửa người dưới liền cong lưng đi. Diệp Trần ngây người, nàng giơ tay nhìn nhìn chính mình ngớ ngẩn, lại nhìn nhìn Bạch Sùng, có điểm không thể tin được chính mình làm cái gì. Mà Bạch Sùng đau đến thật lâu không thể đứng lên, một lát sau, hắn bắt đầu lẩm bẩm. Ta muốn ném xuống ngươi. Bạch Tiểu Trần ta nói cho ngươi ngươi chết chắc rồi, ta nhất định phải đem ngươi ném tới vùng hoang vu giã ngoại đi, ta nhất định phải làm ngươi biết một mình một con mèo miêu sinh sẽ cỡ nào thống khổ. Nói, Bạch Sùng hoảng quá mức như tới, gian nan ngẩng đầu, muốn đi bắt Diệp Trần, nhưng mà hắn vừa nhấc đầu Thấy kia chỉ tiểu nãi miêu ngơ ngác nhìn hắn, một đôi mắt tất cả đều là mờ mịt, hắn đột nhiên một chút tính tình đều không có. Như vậy đáng yêu, làm cái gì đều là có thể tha thứ. Còn không phải là bị bắt một chút sao? Nó còn nhỏ a, nó biết cái gì a? Bạch Sùng hít sâu một hơi, bay trừ một cái gian nan tươi cười. Tiểu Chân a, ta và ngươi thương lượng một sự kiện hảo sao? Diệp Chấn dương mắt xem hắn, Bạch Sùng cố tình mỉm cười, mang theo thương lượng ngữ khí nói, về sau chúng ta không tùy tiện bắt người. Được không? Vừa dứt lời, Diệp Trần một móng vuốt cào ở trên tay hắn. Cào xong lúc sau, Diệp Trần nhanh chóng đem móng vuốt thượng huyết liếm liếm. Nhưng mà cái này cảnh tượng rơi xuống Bạch Sùng trong mắt, chính là khiêu khích. Trước mặt này chỉ Miêu, chẳng những chảo hắn, còn ở chảo xong hắn lúc sau, yêu nhã lại vô sỉ liếm móng vuốt, chàng ngập ngươi có thể lấy ta thế nào khinh bỉ. Bạch Sùng tái hảo tính tình cũng phát hỏa, đem Diệp Trần bắt lại, phanh một chút quăn vào còn mang theo thủy tắm rửa gian, Diệp Trần chân đạp lên thủy thượng cảm thấy đặc biệt không thoải mái, hướng tới Bạch Sùng phẫn nộ kêu ra tiếng tới. Bạch Sùng xem nàng dựng thẳng lên tới mao, lạnh thanh âm nói, hảo hảo tỉnh lại, không tỉnh lại hảo không chuẩn ra tới. Nói xong, Bạch Sùng liền đem nàng nốt lại, xoay người đi rồi. Diệp Trần ngay từ đầu còn đang mang hắn, thanh âm lại tiêm lại sắp bén, Bạch Sùng hứ lạnh ra tiếng, nằm ở trong chân liền chuẩn bị ngủ. Mà lúc này Diệp Trần bắt đầu đánh giá chính mình biến hóa. Nâng ngón nõn, vẫn là bạch bạch miêu chảo. Hát đuôi, vẫn là có cái đuôi. Cảm thụ một chút thân thể, cũng không có gì dị năng. Bạch súng huyết có phải hay không vô dụng Vẫn là nàng uống quá ít. Diệp Trần nghiêm túc suy tư, đồng thời phát ra miêu ô miêu ô cầu cứu thanh. Nơi này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Bạch súng ngay từ đầu còn có thể ngủ, một lát sau, nghe thấy Diệp Trần lại tế lại tiểu nhân thanh âm, một chút đều không có mới vừa rồi uy phong bộ dáng hắn trong lòng nháy mắt liền đau lòng. Người xem bạch tiểu Trần nhiều đáng yêu a nó hiện tại khẳng định là biết sai rồi. Bạch Sùng nghĩ nghĩ, thật sự là nhịn không được, chạy nhanh ba ba đi tắm rửa gian, đem Diệp Trần ôm ra tới, ôm ra tới thời điểm còn sụ mặt nói, biết sai rồi sao. Diệp Trần liều mạng gật đầu, Bạch Sùng thật cao hứng, đem Diệp Trần ôm đến trong lòng ngực, dùng khăn lông tinh tế cọ qua Diệp Trần mỗi một móng bước thượng thủy, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực, bỏ vào ổ chăn. Được rồi không cần áo loạn Bạch Sùng sờ sờ nàng mau, ôn nhu nói, ngủ lạc. Diệp Trần cọ cọ hắn, miêu một tiếng xem như đáp lại. Rồi sau đó liền bàn ở Bạch Sùng trong ngực, đem đầu dựa vào hắn ngực, đánh tiểu khò khè liền ngủ. Diệp Trần ngủ thời điểm không chỉ có phát ra miêu đặc có lộc cấp thanh, còn phát ra siêu siêu siêu thổi phào phào thanh âm. Bạch Sùng đảo cũng không cảm thấy xảo, liền cảm thấy đáng yêu cực kỳ, tối đầu hôn hôn Diệp Trần đầu, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Ngủ không biết bao lâu, Diệp Trần cảm thấy có điểm nhiệt, nàng cảm giác có cổ nhiệt lưu ở trong thân thể lên lỏi, thân thể của nàng tựa hồ ở kéo trường, thon dài thẳng tắp chân, mảnh khảnh eo, đầy đặn ngực. Diệp Trần bởi vì khô nóng có chút không kiên nhẫn, lắc lắc cái đuôi. Lúc này Diệp Trần đột nhiên liền tỉnh. Nàng một người vì cái gì có cái đuôi. Nhưng là đương nàng thanh tỉnh trong ngay mắt, nàng đột nhiên tưởng, không đối nàng là một con mèo, một con mèo Vì cái gì có chân. Diệp Trần lập tức ý thức được không đúng, lúc này nàng mới phát hiện, chính mình trong bất tri bất giác, đã biến thành người. Bạch Sùng còn không có tỉnh, nhưng hắn tay đã thực tự giác phóng tới trên người nàng. Diệp Trần đen mặt, phe phẩy cái đuôi Nàng phát hiện chính mình biến thành một nữ nhân, một cái có được tai mèo, đôi mèo nữ nhân. Bởi vì nàng không có mặc quần áo, trên người vẫn là quang, nàng lập tức từ bạch sùng thủ hạ chạy trốn qua đi, bắt đầu nghiên cứu thân thể của mình. Nàng tạm thời không nghĩ làm người phát hiện chính mình biến thành người sự tình, thế giới này đối người thực không hữu hảo, tận thế mọi người đều quá ích kỷ, hơn nữa lấy bạch sùng tính cách, dùng người thân phận trực tiếp tới gần hắn, hắn nhất định tràn ngập phòng bị, không bằng trước từ đương miêu bắt đầu, từng bước tiếp cận. Cho nên nàng bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm chính mình biến trở về một con mèo. Nàng bắt đầu dùng ở tu chân giới học được thần thức xem kỹ chính mình giờ phút này cấu tạo, phát hiện chính mình bụng gian nhiều một cái năng lượng nguyên, có điểm cùng loại với tu chân giới kim đan, Diệp Trần biết, này ở mặt thế, chính là dị năng hạch. Mỗi cái dị năng giả đều sẽ có một khối như vậy dị năng hạch, dị năng hạch là tràn ngập năng lượng, năng lượng chứa lượng thể, nếu ngươi lấy đi một người dị năng hạch, chẳng những sẽ làm hắn đời này đánh mất dị năng sức chiến đấu, Còn có thể đem cái này dị năng hoạch làm tin sử dụng. Cho nên ở mặt thế, dị năng hoạch cũng là tài nguyên một loại. Giờ phút này từ dị năng hoạch bắt đầu, có một cổ cùng loại điện lưu giống nhau năng lượng lưu đang ở nàng trong thân thể vận chuyển, nàng tập trung tinh lực, thử dùng dị năng hoạch đi hấp thu những cái đó năng lượng lưu, liền cảm giác năng lượng lưu như là một cái con sông giống nhau, nhanh chóng lao nhanh về tới dị năng hoạch chung, đương thân thể cuối cùng một chút năng lượng lưu bị hấp thu đi vào khi, Diệp Trần cảm giác thế giới đột nhiên mờ rỡ lên nàng lại biến thành yêu Diệp Trân lại lần nữa nếm thử đem năng lượng lưu đẩy đi ra ngoài vận chuyển ở trong thân thể thân thể nhanh chóng lại biến trở về thiếu nữ thân thể Diệp Trân đã biết như thế nào biến thân biến pháp sau liền biến thành một con mèo ngoan ngoãn nằm ở Bạch Sùng bên cạnh nhắm mắt lại ngủ mà Bạch Sùng tất cảm thấy chính mình là một giấc mộng hắn mơ thấy một cái hoàn toàn trần trụi nữ nhân nằm ở chính mình bên người bị hắn ôm kia nữ nhân đặc biệt xinh đẹp ánh mắt thanh xuân sạch sẽ có một đôi lông sù sù thay mèo Sẽ theo nàng cảm xúc một chút một chút chấp động. Nàng còn có một cái đuôi, cái đuôi lắc lư, cỏ qua hắn thân mình. Chờ Bạch Sùng bị Trần Lâm đánh thức thời điểm, diệp Trần Chính khò khè khò khè ngủ ngon, Bạch Sùng cảm thấy chính mình đại khái là có tật xấu, hắn xoa xoa chính mình đầu tóc, có chút ảo não. Trần Lâm cười nhạo ra tiếng tới, làm sao vậy? Tưởng nữ nhân. Bạch Sùng bị hắn truyền thuyết, đẩy hắn một phen, tưởng cái gì nữ nhân? Tưởng yêu. Ơn. Kia không chỉ có là nữ nhân. Vẫn là chỉ miêu. Trước 109 người tổng hội có miêu 4. Bạch Sùng đi lái xe thời điểm, Trần Lâm thế hắn tiếp quản Diệp Trần. Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực, chờ Diệp Trần sáng tinh mơ tỉnh, liền phát hiện thay đổi cá nhân. Diệp Trần tức khắc lông tơ dựng đứng, cảm thấy Bạch Sùng thật là lá gan quá lớn, nói thay đổi người liền thay đổi người, đương nàng là ai đều có thể ôm sao. Trần Lâm mơ mơ màng màng cũng tỉnh lại, mở mắt ra thấy Diệp Trần phồng lên mắt nhìn hắn, hắn thỏ qua đầu suy nghĩ muốn thân Diệp trần lẩm bẩm nói Sơm an, Diệp Trần nâng lên bàn tay để ở Trần Lâm trên mặt, cảm nhận được lực cản. Trần Lâm mở to mắt, liền thấy Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, đầy mặt viết điêu dân lăn xa một chút. Trần Lâm có điểm bị thương, cảm khái tỏ vẻ, quả nhiên là người ta Miêu a, vốn dĩ tưởng uy ngươi Tiểu ca Khô, nhưng dưỡng tới dưỡng đi vẫn là người khác Miêu, thân đều không cho thân, vậy quên đi. Vừa nghe Tiểu Cá Khô, Diệp Trần lập tức diêu nổi lên cái đuôi, chậm gì gì thu hồi máu nước, vẻ mặt kỳ thật ta cũng không để ý. Chỉ là xem ngươi đáng thương bố thí ngươi bộ dáng rụt dẹ lại ưu nhã đi phía trước xem xét đầu, têu một tiếng miêu tỏ vẻ, thân đi. Trần Lâm có chút tò mò, cân nhắc này mà thế đại khái là chuyện gì đều có thể gặp được, vì thế do hỏi, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. Diệp Trần gật gật đầu. Trần Lâm hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi quả nhiên là một con không giống người thường miêu. Diệp Trần kiêu ngạo mà gật gật đầu. Trần Lâm thò qua tới, nhỏ giọng nói ta nơi này có liên tục không gián đoạn cung ứng tiểu cá khô, ngươi đảm đương ta miêu đi, thế nào? Diệp Trần khinh thường liếc hắn một cái, hắn quá xem thường miêu, nàng Diệp Trần là như vậy chưa hiểu việc đợi miêu sao? Kẻ hèn tiểu cá khô liền muốn thu mua nàng, hắn cho rằng nàng không biết trên thế giới này còn có trùng khánh cái lẩu lẩu cây canh tàu hủ đầu cá sủi cảo tôm trúc thăng mặt ớt xanh tiểu xào thịt sushi thứ thân địa ngục mì sợi canh thịt dê nổi từ từ tồn tại sao? Nàng quay đầu không để ý tới hắn, Trần Lâm ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc và wow, ngươi đối bạch sủng hảo trung tâm ta cũng muốn loại này miêu diệp trần hứa lệnh không nói cảm thấy chính mình là gặp thiểu năng trí tuệ trần lâm vẫn là một cái thực hảo thỏa mãn người hắn đem diệp trần ôm đến trên ủy dùng ngón tay cấp diệp trần trải lông loại cảm giác này thực thoải mái diệp trần phát ra miêu thoải mái thời điểm phát ra lộc cục thanh trần lâm nghiêm túc nỗ lực luân miêu nhu cầu cấp diệp trần lưu lại tuyệt hảo ấn tượng mặt thế tới nay đều quá rối loạn trần lâm chính mình vốn dĩ cũng là cái ánh mặt trời rộng rãi người Nhưng trải qua quá nhiều hiểm ác, không tự chủ được liền trở nên không quá dám tin tưởng người. Hiện giờ gặp được Diệp Trần, Trần Lâm nội tâm kỳ thật là thực vui mừng, bởi vì một con mèo, một con đáng yêu nai miêu, đối với Trần Lâm tới nói càng nhiều tượng trưng cho đã từng từng có tốt đẹp sinh hoạt. Khi đó mọi người đều tranh nhau muốn làm miêu nô, mà ở mạn thế tiến đến chi sơ, này đó tiểu động vật không phải chết vào tang thi khẩu hạ, chính là bị bắt thành đồ ăn, còn có một ít còn lại là bị người vứt bỏ, sống sờ sờ đói chết. Diệp Trần ghé vào Trần Lâm trên người, cơ hồ muốn ngủ rồi, lúc này Bạch Nguyên thay đổi Bạch Sùng đi lái xe, Bạch Sùng có chút mỏi mệt trở về, liền thấy Trần Lâm đang ở nghiêm túc lót miêu. Nguyên chủ Bạch Sùng là một cái chiếm hữu dục phi thường mãnh liệt người, cho dù là một con mèo cũng không ngoại lệ, Bạch Sùng nhìn Diệp Trần bị Trần Lâm ôm, trong lòng liền có chút không thoải mái, đi qua đi, làm bộ là thuận tay giống nhau đem miêu vất hồi chính mình trong lòng ngực. Nhưng mà lúc này Diệp Trần chợt bừng tỉnh. Không đúng Nàng hôm nay bán đứng sáng sớm tô mẩu tương là vì cái gì? Là vì tiểu. Cá. Làm. Nàng lập tức dò ra móng bớt, câu lấy Trần Lâm quần áo, bắt đầu miêu ô miêu ô gọi bậy. Trần Lâm ngần người, theo sau phản ứng lại đây, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, ta biết ngươi tiểu cá khô, ta hiện tại cho ngươi lấy. Nghe xong lời này, Diệp Trần lúc này mới buông tha hắn, Trần Lâm đem tiểu cá khô từ tạp hóa quầy tìm kiếm ra tới, tiêu cấp Diệp Trần, sau đó rời giường đi rửa mặt chờ Trần Lâm đi rồi, Diệp Trần ăn tiểu cá khô, đột nhiên bị người nắm cổ, không đúng, làm gì vậy? Diệp Trần tiểu cá khô thiếu chút nữa tạm ở trong miệng, nàng hoảng sợ quay đầu lại, thấy Bạch Sùng ôn nhu trung mang theo chút âm trầm tươi cười, tiểu cá khô ăn ngon sao? Diệp Trần run bần bật, liền miêu cũng không dám miêu. Lúc này Bạch Sùng làm người trực giác liền cảm thấy nguy hiểm, căn bản không dám có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Bạch Sùng một bàn tay bóp chặt nàng cổ, một bàn tay ôn nhu cho nàng trải vớt lông tóc. Trầm rãi nói, ta đặc biệt chán ghét người khác lừa gạt ta. Miêu A Cẩu A, sở hữu đều giống nhau. Bạch Tiểu Trần, ngươi là của ta Miêu. Bạch Sùng trong lời nói mang theo lạnh lẽo, ngươi hiểu không? Diệp Trần bắt đầu liều mạng gật đầu. Nàng như thế nào liền đã quên đâu. Bạch Sùng là cái trời sinh phản xã hội nhân cách a. Mà nói xong những lời này, thấy liều mạng gật đầu Tiểu Miêu, Bạch Sùng xác định một sự kiện, thứ này thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Hơn nữa, thứ này thật sự ăn cứng mà không ăn mềm. Ngươi càng cho nàng mặt, nàng càng trời cao. Nguyên chủ trong xương cốt có chút bạo ngược, Bạch Sùng mỗi ngày đều ở dùng chính mình một viên chính nghĩa lửa nóng chi tâm cùng nguyên chủ cảm xúc đối kháng, nhưng là đối đãi này chỉ tiểu miêu, đôi khi tựa hồ trực tiếp phát tiết loại này hắc ám cảm, cảm xúc sẽ càng tốt một ít. Bạch Sùng điều chỉnh một chút hấn miêu phương án sau, nghĩ nghĩ, lại cùng nàng nói, nhưng nếu chỉ là vì lừa tiểu cá khô, ta còn là cho phép. Diệp chân gật đầu, sạch sẽ đem tiểu cá khô hướng Bạch Sùng trước mặt đẩy đẩy. Kỳ hảo tính miêu miêu miêu vài tiếng. Bạch sung vừa lòng, vỗ vỗ nàng đầu, không nói nhiều. Cách bọn họ gần nhất một cái căn cứ đại khái muốn chạy hai ngày thời gian, chủ yếu là rất nhiều đoạn đường hiện tại đều đã bị phong kín. Bọn họ chỉ có thể vòng một ít vùng núi đường nhỏ, bởi vậy kéo dài quá lộ trình. Khai hai ngày, lại khai một cái buổi sáng, bọn họ đại khái là có thể tới căn cứ. Lúc này lái xe bạch nguyên đột nhiên nói, ta giống như thấy được một cái siêu thị. Thấy siêu thị liền đi lục soát một chút nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm vật tư tới đã trở thành mạn thế người thói quen tính động tác nghe xong bạch nguyên nói trần lâm lập tức kêu đình lôi kéo bạch sùng liền phải đi xuống tìm đồ vật diệp trần nghe xong bọn họ nói không biết vì cái gì trực giác liền cảm thấy có chút không đúng nàng bên lỗ thai vẫn luôn có một loại cùng loại ủ thai khi giống nhau bén nhọn thanh âm lại trường lại thế cái này làm cho nàng có điểm nôn nóng không chừng cọ sát móng vuốt nàng thấy bạch sùng khiêng thương muốn đi ra ngoài liền nhảy đến bạch sùng bên người Lặp lại kéo xe cắn xé hắn bao, không nghĩ làm hắn đi. Bạch sùng vô vô nàng đầu, ôn hòa nói, tiểu Trần đừng áo, ta trở về cho ngươi mang tiểu cá khô. Diệp Trần phát ra cảnh cáo thấp ô thanh, bị Trần Lâm nhắc tới tới trực tiếp vứt vào trong phòng, dườm ra thượng sau liền nói, đi thôi. Bốn cái thành nhân cầm thương hướng siêu thị đi đến, liền lưu Diệp Trần một con mèo ở trong nhà xe. Diệp Trần trong lòng có chút bực bội, nhìn bên ngoài dần dần tích lũy ngạch mây đen, luôn là có chút bất an mà bạch sùng trong lòng cũng ưu điểm không thoải mái, bạch tiểu trần luôn luôn cứng ngoan, tính tương đối ngoan, ít nhất ở bọn họ đi ra ngoài tìm đồ vật thời điểm nàng sẽ không như vậy cố tình đi ngăn trở. bạch sùng vẫn luôn cảm thấy, bạch tiểu trần không chỉ là vẫn luôn bình thường miêu, nàng còn khả năng có một ít đặc thù dị năng, tỷ như nói nàng có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, điểm này bình thường miêu tuyệt đối làm không được. cho nên đối mặt bạch tiểu trần báo động trước, bạch sùng cũng ưu điểm bất an, khuyên bảo ba người nói, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Dù sao lập tức liền phải đến căn cứ. Không được Bạch Nguyên lập tức cự tuyệt, hiện giờ hắn biết chính mình muốn đi căn cứ, mà bên người Trần Lâm lại là cái gì năng giả, hắn trong lòng có tính toán của chính mình, chúng ta đi căn cứ khẳng định muốn giao điểm đồ vật, nếu không nhân ra căn cứ rựa vào cái gì muốn thu lưu chúng ta. Giao đến càng nhiều chúng ta địa vị càng cao, thừa dịp tiểu lâm ở, chúng ta nhiều thu thập điểm đồ vật, đảo thời điểm qua đi cũng không tính tay không đi. Đúng vậy Trần Lâm gật gật đầu, cùng Bạch xuống nói, hiện tại đều thực hiện thực. Bạch Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bọn họ đi vào siêu thị bên trong. Bọn họ chia làm hai đám người mã, Trần Lâm đơn độc một lần, Bạch Sùng mang theo Bạch Nguyên cùng Bạch Sùng mụ mụ cùng nhau đi theo Bạch Sùng mặt sau. Hai đám người mã tách ra đi tìm đồ vật, phiên phiên đồ vật khi, Bạch Sùng cảm giác nghe được cái gì thanh âm. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Bạch Sùng quay đầu dò hỏi cha mẹ, Bạch Nguyên nhíu nhíu mày, có cái gì thanh âm? Ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Nói còn chưa dứt lời. Ba người liền nghe thấy được cực kỳ rõ ràng giọt nước thanh. Cùng với nói là giọt nước thanh, càng như là nào đó chất lỏng hạ xuống thanh âm. Bạch Sùng nhíu mày ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy một con con nhện. Một con nước chừng có hai người đại thật lớn con nhện chính bản ở trên trần nhà. Bạch Sùng không chút do dự, hướng tới Bạch Gia cha mẹ liền kêu, "Chạy." Nói chuyện khi, kia chỉ thật lớn con nhện hướng tới ba người liền vọt lại đây, con nhện tốc độ cực nhanh, Bạch Sùng nháy mắt liền khai tường, che ở cha mẹ trước mặt, gào giống nói: ra cản phía sau, chạy mau. Không cần bạch sùng nói chuyện, bạch nguyên Phu thê đã sớm bị dọa phá lá gan. bọn họ một đường hướng tới bên ngoài chạy như điên mà đi. bạch sùng cùng đại con nhện chiến đấu, tính toán hộ tống bạch nguyên vợ chồng chạy xa sau liền khai chạy. nhưng mà không nghĩ tới, hắn chính đánh nhau khi, liền nghe được bên một tiếng vang lớn, bạch sùng bị cả kinh quay đầu lại. lúc này mới phát hiện, cha mẹ hắn cư nhiên đóng lại đại môn. bạch sùng nhanh chóng vọt tới cạnh cửa, chúng đánh đại môn khi phát hiện, đại môn cư nhiên từ bên ngoài khóa lại. Cha mẹ hắn cư nhiên đem hắn khóa ở bên trong. Bạch Sung ngẩn người, cũng chính là này nháy mắt, đại con nệ đột nhiên xông tới, Bạch Sung ngay tại chỗ một lăn, cái gì đều không kịp tưởng, mắt lạnh nhìn con nệ. Hắn trong thân thể nguyên chủ phẫn nộ rít gào mà thượng. Thế giới này quả nhiên là như hắn suy nghĩ, quá tàn nhẫn, quá mỏng lạnh. Mà Bạch Nguyên một đường chạy như điên đến trên xe, nhanh chóng liền bắt đầu lái xe, lúc này Trần Lâm cũng xông lên xe, hướng tới Bạch Nguyên nói, "Bạch Sung đâu?" Hắn? Hắn không có. Bạch Nguyên run run, Trần Lâm nhanh chóng khai xe, hướng tới trên đường lớn chạy như điên mà đi. La tứ cấp dị năng tang thi ở chỗ này, ta mới tăng cấp, đánh không lại, chúng ta đến chạy nhanh đi. Trần Lâm nhanh chóng phán đoán, hướng tới căn cứ một đường phóng đi. Diệp Trần ở phía sau cửa nghe được bên ngoài lộn xộn, nàng thính lực cực cường, nghe được Bạch Nguyên cùng Trần Lâm đối thoại sau, Diệp Trần lánh hạ mặt tới. Nhiệm vụ thất bại nhắc nhở không có vang lên tới, cũng liền chứng minh Bạch Sùng còn sống. Bạch Nguyên nói dối, không được. Nàng cần thiết đi cứu hắn. Chương 110 người tổng hội có miêu năm. Diệp Trần nhanh chóng biến thành người bộ dáng, từ trong ngăn tủ bắt một kiện áo khoác, một cái quần chóng lên, sau đó phiên hai thanh đao treo ở trên người, theo sau mở cửa đi ra ngoài. Bạch Sùng Mẫu thân chính chôn ở trên sofa run run, Diệp Trần nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng nhảy tới Bạch Sùng Mẫu thân sau lưng, sắc bén mũi đao để ở Bạch Mẫu trên cổ, che lại Bạch Mẫu miệng, lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cái nói chuyện cơ hội, ngươi nếu là dám gọi người, ta lập tức giết ngươi ra hỏi ngươi, các ngươi đem bạch sùng ném chỗ nào rồi? Bạch Mẫu hô hấp rối loạn, Diệp Trần chậm rãi buông ra Bạch Mẫu miệng, Bạch Mẫu sốt ruột nói, cái kia siêu thị phía tây kho hàng, có một con đại con nhện. Ngươi là muốn đi cứu hắn đúng không? Mau, ở phía tây có một đạo đại môn. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Trần cũng đã không có kiên nhẫn, một cái thủ đao chém vào Bạch Mẫu trên cổ, Bạch Mẫu ngất xỉu đi sau, Diệp Trần mở ra cửa sổ xe, biến thành miêu liền nhảy đi ra ngoài. Sau đó nàng bắt đầu hướng tới bạch sùng phương hướng chạy như điên, nàng chạy trốn thập phân mau, này có điểm ra ngoài nàng dự kiến, hơn nữa ở chạy quá trình, diệp trần phát hiện chính mình nhảy đánh năng lực siêu việt thường nhân, mềm mại độ cũng tuyệt đối không phải một người bình thường, nàng còn có thể biến ra chính mình móng vuốt cùng hàm răng, đơn giản tới giảng, nàng đem miêu hết thể ưu điểm giữ lại ở nhân loại thân thể thượng. Nàng ấn bạch mẫu chỉ thị vọt tới kho hàng đi, vừa vặn nghe thấy bên trong rung trời vang tiếng súng. Bạch Sùng kiên trì tới rồi này, một bước nàng thật sự không có dự đoán đến, nàng nhanh chóng biến thành một con mèo, từ cửa sổ nhảy đi vào, sau đó ở rơi xuống đất khi nháy mắt biến thành người. Bạch Sùng cùng kia chỉ đại con nhện cuốn lấy khó xá khó phân. Giờ phút này, Bạch Sùng thân thể còn không có kích phát bất luận cái gì dị năng, mà đối diện con nhện lại là tứ cấp dị năng tồn tại. Thế giới này dị năng tổng cộng bắt cấp, hiện tại mà thế mới ở sơ cấp giai đoạn, vô luận là tang thi vẫn là nhân loại đều còn không có tiến hóa ra như vậy cao dị năng tới nhưng vật như vậy khiến cho bạch sùng đụng phải kéo một người bình thường thân thể bạch sùng cơ hồ đem hắn nơi sở hữu thế giới kỹ năng đều dùng tới lại vẫn là lây dính con nhện phun ra tới nọc độc con nhện nọc độc có tê mọi tác dụng bạch sùng cùng tự giúp mình mua sắm hệ thống mua một viên giải độc thuốc viên nhưng là thuốc viên hiệu quả yêu cầu một chút thời gian cũng chính là trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu cảm thấy động tác có chút chậm chạp mà con nhện tiến công tốc độ lại càng lúc càng nhanh mắt thấy nó lao xuống lại đây bạch sùng gian nan hướng một bên dịch chuyển trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn gần nhất liền phải trôn vùi ở chỗ này? Một con đại con nhện trong tay. Hắn chính là muốn trở thành thế giới này đứng đầu nam nhân tồn tại A. Mặc kệ nói như thế nào, hắn ít nhất là thế giới này lớn nhất vai A. Như thế nào có thể nhược kê thành bộ dáng này? Bạch sung một mặt nội tâm điên cuồng phun tảo một mặt liều mạng chạy vội, cũng chính là ở con nhện sắp đụng vào hắn trong nháy mắt kia, một phen lưới dao sắc bén đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một nữ nhân dẫn theo trường đao đột nhiên đâm xuyên qua con nhện thân thể, đem nó đinh trên mặt đất. Bạch Sùng bị đè ép đến trên tường, con nhện cách hắn chỉ có mấy cm khoảng cách, con nhện đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ còn muốn dây rùa đi đụng vào hắn, Bạch Sùng bị cả kinh động cũng không dám động, nhìn nữ nhân kia trường đao hành phách quá, trực tiếp đem con nhện chảm thành hai nửa. Đây là tứ cấp dị năng sinh vật, lại bị nữ nhân này một đao liền khô chết, này rốt cuộc là nhiều nghịch thiên một người. Bạch Sùng ngơ ngác ngẩng đầu lên, Giờ phút này trên mặt hắn đều là con nhện phun quá khứ máu, nhìn qua nhão nhão dính dính, đặc biệt ghê tởm. Diệp Trần có chút ghét bỏ sau này nhảy thối lui, theo sau nói: "Đi." Nàng dung chính là thể mệnh lệnh câu nói, nói xong liền đi, nhìn qua cao ngạo lại lênh khốc. Bạch Sùng thân thể là tê mỏi, nhưng hắn vẫn là đứng lên, tận lực theo đi lên, khập khiễng đi theo Diệp Trần đi đến đại môn biên. Diệp Trần nhìn khóa lại đại môn, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Bạch Sùng liếc mắt một cái. Bạch Sùng cười khổ một chút, Môn từ bên ngoài khóa, Diệp Trần gật gật đầu, nhấc chân một chân liền giữ cửa đá ra một cái ao hạ môn ký. Bạch Sùng trưởng thành tội, cửa này thập phần rắn chắc, liền kia chỉ đại con nhện đều vây khốn, nhưng Diệp Trần lại một chân liền đá ra một cái ao hạ môn ký. Cửa này so trong tưởng tượng càng khó mở ra, Diệp Trần cảm giác chính mình chân có điểm đau, nhưng nàng không nghĩ ở Bạch Sùng trước mặt biểu hiện ra chính mình suy yếu, vì thế ra vẻ bình tĩnh, đem đao giao cho Bạch Sùng, lạnh nhạt nói, thối lui chút. Đại hiệp ở chỗ này. Bạch Sùng quyết đoán nghe lời thối lui, Diệp Trần lui một đoạn đường, vỗ vỗ tay, sau đó liền bắt đầu xuất phát chạy, rồn khí đan điền sau, hét lớn một tiếng, đem sở hữu sức lực tập trung ở chính mình trên chân, một chân đạp qua đi, đã xong lúc sau, Diệp Trần đương trường khóc thét ra tiếng, chặt đứt chặt đứt, chân chặt đứt, nói, nàng che lại chính mình đá muôn chân, kim kê độc lập tức trên mặt đất ngảy nhót. Bạch Sùng chạy nhanh qua đi, suốt ruột nói, đại huynh đệ ngươi không có việc gì đi, Diệp Trần. Liên như vậy ngắn ngủn không đến 5 phút thời gian, Bạch Sùng đối nàng Hương hô đã biến thành đại huynh đệ. Nàng che lại chân, mí môi rất tưởng một móng vuốt cào chết cái này ngốc bức, nhưng mà đau đớn làm nàng vô pháp phát ra tiếng, nàng sợ há mồm lúc sau sẽ hủy hoại nàng cao lãnh hình tượng. Hai người khi nói chuyện, môn phát ra một tiếng cùng loại với mở cửa nghẹn ngào thanh âm, hai người ngẩng đầu lên, Bạch Sùng đang muốn an ủi Diệp Trần, môn mở không ra không quan trọng, chân đừng thật chặt đứt là được. Liên lúc này, môn đột nhiên liền ngã xuống đất. Diệp Trần quay đầu tới xem Bạch Sùng, ánh mắt cao ngạo trung mang theo tự mãn, Bạch Sùng nháy mắt nhớ tới Bạch Tiểu Trần, hắn chặn lại nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta là cùng ta bằng hữu lái xe lại đây, bọn họ khả năng còn đang đợi. Nói, Bạch Sùng ngồi xổm xuống đi, cùng Diệp Trần nói, tới, ta có người đi. Diệp Trần cũng không khách khí, nàng ngảy lên Bạch Sùng bối. Nàng ngảy lên động tác không có bất luận cái gì thanh âm, huyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, nhẹ, giống miêu giống nhau. Lúc này Bạch Sùng mua sắm thuốc viên bắt đầu sinh ra tác dụng, Bạch Sùng trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, tê mỏi cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn có giật trần hướng phía ngoài chạy đi, đi vào nguyên lai dừng xe vị trí, phát hiện nơi này không có xe, chỉ có xe ngân sau, Bạch Sùng nhịn không được mà người. Bạch Nguyên Phu thê cuối cùng chạy thời điểm lạc khóa thanh âm hắn là nghe được, kỳ thật nàng cũng có thể đủ lý giải, chỉ có đến sinh tử thời điểm, người mới có thể biết cảm tình chân thật thâm hậu. Đây là tứ cấp dị năng, dựa theo Bạch Nguyên vợ chồng lý giải, Chính mình nhi tử lưu lại cản phía sau, kia nhất định cũng chỉ có nhanh chóng biến thành tang thi số mệnh. Nếu nhất định phải chết, không bằng đóng cửa lại, ngăn trở đại con nhện thời gian nhiều một chút, làm cho bọn họ chạy trốn càng an tâm. Bạch Sùng không phải nguyên thân, cùng đôi vợ chồng này cũng không có gì nôn nóng, bọn họ làm ra như vậy sự tới, Bạch Sùng cảm khái lớn hơn vẫn nộ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Trần Lâm cư nhiên cũng đi rồi. Bạch Sùng không phải tin tưởng Trần Lâm người này, nhưng hắn tin tưởng cốt truyện, hắn vốn dĩ cho rằng. Dựa theo cốt truyện cùng thư tịch, Trần Lâm hẳn là cái vì bằng hữu vào sinh ra tử gia hỏa, kết quả, hắn tự nhiên liền đi theo bạch nguyên vợ chồng chạy. Như vậy nam chủ như thế nào đương nam chủ? Nga không đúng. Bạch Sùng nhanh chóng thay đổi cái ý nghĩ, như vậy nam chủ liền càng dễ dàng bị đánh tới. Bạch Sùng nghĩ sự tình phát ngốc thời điểm, Diệp Trần cho rằng bạch Sùng là khổ sở. Thật là như vậy, đổi ai gặp được loại sự tình này, đều đến trái tim băng giá khổ sở. Vốn Dĩ cho rằng trên thế giới này yêu nhất chính mình người chính là chính mình thân sinh cha mẹ, lại ở mấu chốt nhất thời khắc bị cha mẹ đẩy ra đi đối mặt nguy hiểm, như vậy là kích, ai đều có chút chịu không nổi. Nàng vốn dĩ tưởng an ủi một chút hắn, ai biết há mồm lại là, sách, bọn họ không cần ngươi." Sau khi nói xong, Diệp Trần liền phút. Tại đây chỉ miêu trong thân thể, không tự chủ được liền lây dính miêu tính tình, nàng cũng không nghĩ như vậy a. Nàng muốn giải thích, nhưng lại không mở miệng được, liền trầm mặc chờ Bạch Sùng đáp lại. Kết quả Bạch Sùng nghe nàng lời nói, tựa hồ cũng không phải rất khổ sở, phản ứng lại đây sau, gật gật đầu, thực thản nhân nói, ân, bọn họ không cần ta. Ngươi tên là gì? Ngươi tính toán đi chỗ nào? Nếu không chúng ta cùng nhau đi. Hảo! Diệp Trần gật gật đầu, nếu ngươi như vậy cầu ta, ta miễn cưỡng đồng ý bảo hộ ngươi. Công Diệp Trần Bạch Sùng! Hảo tưởng đem nữ nhân này ném xuống. Chính là nghĩ đến vừa rồi ân cứu mạng, Bạch Sùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đại huynh đệ, ngươi kêu gì à? đệ nhất ta không phải đại huynh đệ diệp trần nhanh chóng khôi phục thanh âm thực lãnh mang theo chút ngạo mạn đệ nhị ta kêu diệp trần đệ tam ta tính toán đi gần nhất căn cứ làm điểm vật tư về sau đi thành phố b toàn quân nghe thấy cái này tên bạch sùng ngẩn người hắn nhớ rõ Tống nguyễn thanh cũng kêu diệp trần hắn quay đầu lại một mặt quay đầu hướng căn cứ đi một mặt sườn mặt đi xem diệp trần hắn mang theo chút kinh ngạc ánh mắt làm diệp trần có chút bất mãn ngươi nhìn cái gì Ngươi Bạch Sùng châm chước dùng từ, thật cẩn thận hỏi câu, ngươi vẫn luôn kêu Diệp Trần. Đúng vậy. Vậy ngươi Bạch Sùng mím môi, hắn bắt đầu suy tư, vì cái gì trước thế giới Tống Nguyên Thanh cùng Nguyên Cốt truyện tuyến khác biệt như vậy đại? Vì cái gì Tống Nguyên Thanh võ công như vậy năng lượng cao trở thành hồng xanh thủ hạ đệ nhất nhân? Vì cái gì Tống Nguyên Thanh muốn tự xưng Diệp Trần? Chẳng lẽ Bạch Sùng có một cái lớn mật phòng đoán, ngươi có kiếp trước sao? Vừa nghe lời này, Diệp Trần liền quay đầu lại, bị Bạch Sùng hỏi cái này vấn đề, Nàng có điểm vi diệu. Nàng nhìn hắn, châm trước nàng trả lời. Mà bạch sùng trong đầu lại là càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phỏng đoán thực đáng tin cậy, Hắn tiếp tục nói, tỉ như, ngươi đã từng từng có một cái đối tượng, sau đó ngươi cho hắn mang theo nón xanh, cùng một cái khác anh tuấn đẹp trai lắm tiền nhưng thực lao lao nam nhân đáp thượng tuyến sau cùng hắn ly hôn cái loại này kiếp trước. Diệp trần. Loại này hình dung từ hạ kiếp trước, nàng một chút, đều không nghĩ thừa nhận chính mình từng có. Vì thế nàng cao lênh quay đầu. Nhàn nhạt ra tiếng. Thường yêu. Trước 111 ngươi tổng hội có miêu sáu. Thường yêu. Này cái gì đáp án? Bạch Sùng ngỗng bức một giây sau, chạy nhanh truy vấn, đây là có ý tứ gì? Ta nói bữa. Diệp Trần nhanh chóng cắt đề tài, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đi căn cứ đi. Bạch Sùng đi theo Diệp Trần ý nghĩ, không cần nghĩ ngợi nói, ngươi không phải cũng phải đi thành phố B Tổng Quân Sao. Chúng ta đi trước gần đây căn cứ bổ sung vật tư nghỉ ngơi một chút hảo. Diệp Trần gật đầu. Lên tiếng, hành. Diệp Trần trèo chân, Bạch Sùng liền một đường có Diệp Trần, chính là hắn hiện tại cũng không dị năng, bối một đoạn đường liền phải nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Sùng trên người mang theo chút mới vừa rồi từ siêu thị lấy đồ vật, hai người ngồi ở ven đường, Diệp Trần phiên phiên, cầm một cái cá đồ hộp. Bạch Sùng nhìn nàng ăn cá đồ hộp, đột nhiên nhớ tới chính mình miêu tới. Ta có một con mèo Bạch Sùng ăn đồ hộp, thở dài, cũng không biết thế nào. Diệp Trần nghe, giật giật lỗ tai nàng muốn dĩ tưởng nói cho một chút bạch sùng, rồi lại an lại trụ tâm tư liếm chính mình ngón tay nói đều mà thế, còn nhớ mông miêu kia nhưng không sao bạch sùng cười rộ lên lộ ra sáng cho nha miêu thịt tan rất ngon diệp trần sửu sốt nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu hoàn toàn không thể tin tưởng bạch sùng dưỡng nàng cư nhiên là vì ăn nhìn diệp trần sợ ngây người biểu tình bạch sùng chạy nhanh nói nói giỡn, miêu mẹ như vậy đáng yêu ta sẽ không ăn làm vậy ngươi dưỡng nàng làm gì Diệp Chân cúi đầu, liếm chính mình đầu ngón tay, trong lòng cân nhắc, nếu là đáp án không đúng, liền một móng nuốt cào chết hắn. Bạch Sùng ha ha ha cười khan vài tiếng sau, biểu tình lại là chậm giai ôn nhu xuống dưới. Ngươi không cảm thấy Bạch Sùng ôn hòa nói, miêu mễ là một loại sẽ ôn nhu động vật sao? Diệp Chân không nói lời nào, lặng lặng nghe, sau giờ ngọ ánh mặt trời mang theo ấm áp, hai người liền ngồi ở ven đường thượng, quần thân cỏ dại lan tràn. Mặt thế làm này đó cỏ dại nhanh chóng sinh trưởng tốt, cơ hồ đều là TL cao. Tảng lớn tảng lớn cỏ lau cỏ dại phức tạp, phong nhẹ nhàng thổi qua, dưới ánh nắng quan tâm hạ, chúng nó lay động sinh tư, toàn bộ thế giới đều quanh quần phong cùng chúng nó đan chéo thanh âm, các vị lâu dài ôn nhu Bạch Sùng Tuấn Mỹ ngũ quan bao phủ ở hoàng hôn, hắn ánh mắt ngắm nhìn phương xa, mang theo hướng tới, chậm rãi nói, ta trung học thời điểm, trường học có một con mèo mỗi ngày ta tan học thời điểm, nó liền ngồi sổn cổng trường, hình như là đang nhìn theo ta rời đi, nó vây vây mong bước, ta liền cảm thấy nó là ở cùng ta nói tai kiến. Mỗi ngày buổi sáng ta tới thời điểm, hắn có đôi khi là ở bồn hoa, có đôi khi là ở trên ban công, lười biếng nhìn người, vầy vầy mong bước, tựa hồ chính là đang nói chào buổi sáng. Chúng nó có sắc bén mong bước, có độc thuộc về chính mình cao ngạo, yếu ớt lại mỹ lệ, mỹ lệ lại vô dụng. Ở mặt thế tiến đến thời điểm, loại này mỹ lệ lại vô dụng đồ vật, liền trở thành sớm nhất tiêu vong tồn tại. Dưỡng bạch tiểu trần, không chỉ là bởi vì nó đáng yêu, ta coi nó, mới có thể cảm thấy ta trong trí nhớ cái kia tốt đẹp hòa bình thời đại, là chân thật tồn tại quá. Nói, Bạch Sùng quay đầu lên, nhìn Diệp Trần, như vậy tâm tình, ngươi có thể thể hội sao? Diệp Trần không nói chuyện, nàng túi đầu đem đồ hộp ném ở một bên, Bạch Sùng cho rằng nàng sẽ không đáp lại thời điểm, nàng đột nhiên đã mở miệng. ân Bạch Sùng có chút kinh ngạc quay đầu lại, Diệp Trần lãnh đạm nói, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không đi? Nga nga! Bạch Sùng gật gật đầu, chạy nhanh ngồi xổm xuống, xuống. Diệp Trần nhảy đến hắn bối thượng, rất là ghét bỏ nói, ngươi nên tắm rửa. Đại tỷ A Bạch Sùng thở dài, ngươi có biết hay không thủy nhiều quý giá A? Diệp Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy Bạch Sùng nói được thật là, chính là Bạch Sùng không biết sự tình là, đối với người khác tới nói thủy khả năng thực chân quý, nhưng đối với có được một cái thương thành Diệp Trần tới nói, thủy, đích xác không phải vấn đề lớn. Nhưng nàng không thể như vậy nói rõ, ghé vào Bạch Sùng bối thượng, liền chờ tìm một cái cơ hội nghĩ cách hợp lý làm ra thủy tới cấp hai người tắm rửa một cái. Diệp Trần nghĩ nghĩ đi, bịa đặt ra một cái lý do. Có một chuyện ta không nói cho ngươi. Diệp Trần chậm rãi mở miệng, Bạch Sùng quay đầu lại, Diệp Trần vẻ mặt bình tĩnh nói, kỳ thật ta có không gian dị năng. Lợi hại như vậy. Bạch Sùng thật sự có điểm khâm phục. Loại này chẳng những sức chiến đấu bạo biểu còn có không gian dị năng tồn tại, đây mới là thế giới này, chân chính bàn tay vàng vai chính đi. Bất quá đây là cái nữ, chẳng lẽ đây là một thiên ngôn tình văn. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ, như vậy thế giới này lớn lên đẹp nam đều nên là nữ nhân này hậu cung đi. Bạch Sùng miên man suy nghĩ, Diệp Trần thấy hắn thất thần, tiếp tục cường điệu, ta nơi này có một ít tắm rửa dùng thủy. Thủy vẫn là, ta có một cái hồ ở trong không gian, tùy lấy tùy dùng. Bạch Sùng, cái này không gian xem ra có điểm đại. Cái kia, ta đây có thể tiến ngươi không gian sao Bạch Sùng thật cẩn thận chưng cầu, nếu có thể đi vào, hắn thật sự rất tưởng tắm rửa một cái. Hắn muốn là tính toán vãn một chút trốn tránh đi thương thành mua cái tắm rửa túi nước, trộm giặt sạch về sau đem Diệp Trần kêu lên tới, miễn cho làm Diệp Trần hoài nghi, nhưng là nếu Diệp Trần có không gian, vậy là tốt rồi làm rất nhiều. Diệp Trần kỳ thật không có gì không gian, càng không có một cái hồ không gian, nàng nơi nào có thể đáp ứng. Vì thế chạy nhanh nói, ngươi phóng ta xuống dưới, ở một bên chờ, ta cho ngươi đánh hảo thủy đã kêu ngươi. Bạch súng nga một tiếng, hai người vào mặt cỏ, Diệp Trần kim kê độc lập từ thương thành trực tiếp đổi một cái độc lập không trong suốt tắm rửa gian sau lại lợn một cái cắt nước dùng vòi nước liên tiếp tiếp nước dương sau trực tiếp kêu bạch sùng lại đây sau đó nói ta trong không gian có một cái tắm rửa gian ta trực tiếp dọn lại đây ngươi trước tẩy đi rửa sạch sẽ một chút nói diệp chân liền nhảy đến tắm rửa gian cửa tẩy đi ta canh giữ ở cửa bạch sùng không nói chuyện nhìn tắm rửa gian hình dạng cắt nước hình dạng bạch sùng tâm tình có điểm phức tạp cái này tắm rửa gian kiểu dáng hắn gặp qua Cách nước cũng gặp qua. Liên ở Thương Thành, còn mang theo 295 đánh số con số. Hắn muốn dĩ tính toán hạ đơn, nhưng cảm thấy có điểm quý, liền tính. Kết quả Diệp Trần như vậy hảo phóng liền mua. Đến lúc này giờ phút này, Bạch Sùng đã xác định. Diệp Trần thật là cái cùng hắn giống nhau nhiệm vụ người chấp hành, hơn nữa cấp bậc so với hắn cao, so với hắn có tiền, cho nên mới có thể tùy tiện mua hắn mua không nổi đồ vật. Mà trước thế giới Tống Nguyễn Thanh, 89 phần 10, chính là người này. Hắn trải qua quá cảm tình rửa sạch, đối trước thế giới cảm tình đã không quá nung liệt, chính là tái kiến người này, như cũ sẽ cảm thấy không thể hiểu được, đối người này có một loại đặc thù cảm tình. Nói không rõ là cái gì tinh tố, chính là thấy người này, liền cảm giác sớm tại rất nhiều năm trước, liền gặp qua. Nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Bạch Sùng thở dài, vào tắm rửa gian. Diệp Trân liền canh giữ ở cửa, chờ Bạch Sùng xúc rửa xong về sau, Diệp Trân đệ một bộ quần áo qua đi. Bạch Sùng đổi hảo quần áo. Diệp Trần lại giặt sạch một cái tám, chờ ra tới về sau, Bạch Sùng con nàng tiếp tục hướng căn cứ đi trước. Đi đến căn cứ thời điểm, đã tiếp cận buổi tối, Bạch Sùng quyết định có chút chóng vắng đầu, nhưng cũng không để ý, hắn buông Diệp Trần, cùng Diệp Trần cùng nhau trải qua kiểm tra, Diệp Trần thuận lợi đi vào, nhưng mà đương Bạch Sùng đi qua đi thời điểm, cảnh báo chợt vang lên. Mọi người khẩn trương nhìn Bạch Sùng, hai người tiến lên đây nhanh chóng tra xét một chút, trong đó một người báo cáo nói, hắn phát sốt. Tăng thi vì rút phần lớn là nháy mắt bùng nổ, nhưng cũng có chút người sẽ trì hoãn bùng nổ thời gian. Này đó trì hoãn người phần lớn trải qua một cái bệnh hóa giai đoạn. Đầu tiên là bắt đầu phát sốt, theo sau bắt đầu ý thức đánh mất, phảng phất là đã chết giống nhau. Cuối cùng liền sẽ liền sẽ hoàn toàn đánh mất làm người ý chí, xa đoạ vì một con sẽ tập kích người tang thi. Giống nhau trải qua cái này quá trình tang thi đều sẽ trực tiếp lướt qua một bậc giai đoạn, từ trở thành tang thi bắt đầu chính là nhị cấp tang thi, không sợ hại ánh mặt trời có được có càng cường lực công kích cùng nhanh nhẹn độ vì căn cứ an toàn giống nhau phát sốt người đều sẽ bị cự thu bên ngoài thẳng đến trải qua an toàn kỳ mới có thể nạp vào căn cứ chung. Bất quá bởi vì trước mắt tuyệt đại bộ phận tang thi là sợ hai ánh mặt trời một bậc tang thi giống nhau đến ban đêm mới có thể hoạt động, cho nên căn cứ ban đêm tương đối sẽ nguy hiểm rất nhiều. Thường thường sẽ có một đợt tang thi chiều, cho nên bị cự thu bên ngoài người giống nhau đều sẽ chết ở bên ngoài, bị cự thu vào nội cơ bản tương đương tử vong. Mọi người thương hại nhìn Bạch Sùng, binh lính nắm thương, cảnh giác nhìn Bạch Sùng, cùng Bạch Sùng nói, đi ra ngoài đi, đừng ép ta nhóm động thủ. Bạch Sùng đảo cũng không có thực tức giận. Kỳ thật hắn là bị con nghệnh bắt được, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, hắn tổng không nghĩ đi đương cái tăng thi. Vì thế hắn gật gật đầu, ngẩng đầu cùng Diệp Trần nói, Ngươi đi vào trước đi, ta vượt qua 3 ngày an toàn kỳ liền trở về. Những người khác đều cho rằng Diệp Trần cùng Bạch Sùng là tình lữ, nghe được Bạch Sùng nói, trên mặt đều mang theo tiết hận. Trong đó một người vô vô Diệp Trần bả vai, thở dài nói, cùng hắn hảo hảo từ biệt đi. Diệp Trần không nói chuyện, nhìn Bạch Sùng, Bạch Sùng cười cười, phất tay nói, tai kiến. Hắn nói tai kiến là thiệt tình, hắn cảm thấy chính mình hẳn là không bị chết ở một đám một bậc tang thi trong tay. Nhưng mà mặt khác mọi người, bao gồm Diệp Trần nhìn, đều cảm thấy này một tiếng tai kiến phảng phất quyết biệt. Diệp Trần như mày, nhìn Bạch Sùng xoay người, nàng đột nhiên mở miệng. Bạch Sùng. Bạch Sùng dừng lại bước chân, đứng ở cửa. Nhìn lại lại đây, Diệp Trần lạnh nhạt ra tiếng, đây là ngươi lần thứ hai không cần ta. Bạch sung ngần người, không quá minh bạch Diệp Trần vì cái gì nói như vậy. Nhưng mà hắn đột nhiên nhớ tới, Diệp Trần là Tố Nguyễn Thanh, đời trước, hắn chính là như vậy bỏ xuống nàng. Hắn trong lòng mềm mại lên, đang định nói cái gì, liền nghe Diệp Trần nói, nhưng ta là ngươi tưởng không cần liền không cần sao. Nói, Diệp Trần từ trong đám người hướng tới hắn đi qua đi, nàng bước chân kiên định lại trầm ổn, mang theo không thể nói nghĩa vô phản cố. Từ ánh đèn trô đi ra, tới rồi hắn vị trí trong bóng tối. Nàng nương ánh trăng nhìn lên hắn, sắc mặt lạnh băng, bạch sùng ngơ ngác nhìn trước mặt cái này mỹ lệ lại yêu nhã nữ nhân, đối phương nâng tay, sau đó một cái tắt liền chịu ở trên mặt hắn. Bỏ xuống ta là muốn trả giá đại giới, ngu xuẩn mất lòng. Bạch sùng bụng mặt, cả người đều mượn bức. Hơn nửa ngày sau, hắn chậm rãi quay đầu lại, rốt cuộc mở miệng. ngươi là chuyện tranh xem nhiều sao. Diệp Trần không nói chuyện, nàng rất tưởng dùng tay che mặt. Nàng cũng không nghĩ nói như vậy, cũng không biết vì cái gì liền không thể hiểu được như vậy suy nghĩ, chờ bàn tay rút ra đi thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia dưỡng quá một con trung hoa điền viên miêu, kia chỉ miêu mặc kệ đứng ngồi nằm, bất luận cái gì tư thế đều để lộ ra một loại khinh thường ngạo mạn khí chất. Nàng đột nhiên minh bạch kia chỉ miêu ý tưởng, năm đó kia chỉ miêu xem nàng, nội tâm thế giới phỏng trừng cũng là tràn ngập khinh thường cùng chào phúng, nếu có thể nói lời nói nó đại khái cũng muốn một cái tắt chịu lại đây, cao ngạo nói. Ngu xuẩn mất lòng. Trước 112 ngươi tổng hội có miêu bẻ. Tuy rằng cảm thấy Diệp Trần lời nói thực không xuôi thai thực trung nhị, nhưng mà bạch sùng trong nội tâm vẫn là tràn ngập cảm kích. Mặt thế có người có thể như vậy đối chính mình, đại khái là thực không dễ dàng. Giờ phút này đã vào đêm, căn cứ người đều trở về, đóng lại đại môn, bạch sùng thở dài, hơi có chút đáng tiếc nói, hiện tại ngươi tưởng hồi cũng trở về không được. Diệp Trần cười lạnh xoay đầu đi, từ thương thành nhanh chóng mua liều trại, vật dụng hàng ngày, chăn nệm hỏng thuốc, hơn nữa một ít giống rào chắn giống nhau hàng rào điện, toàn bộ tất cả đều ném cho bạch sùng. Nói thẳng, đáp liều trại, trải giường chiếu. Bạch sùng ngang một tiếng, chạy nhanh liền bắt đầu hành động. Trước đáp cái đống lửa cấp diệp trần sưởi ấm, sau đó lại dùng hàng rào điện vây ra một miếng đất tới, ở hàng rào điện bắt đầu đáp liều trại, trải giường chiếu. Lan luồn đại khái hơn một giờ, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, diệp trần lại đem tắm rửa gian dọn ra tới. Ném cho hắn một bộ quần áo nền ở trên mặt, ra mồ hôi, sú, Bạch Sùng. Ở mặt thế còn có thể quá đến như vậy dễ chịu, liền nàng. Nhưng Bạch Sùng thực nguyện ý hưởng thụ Diệp Trần mang đến phúc lợi, chạy nhanh đi tắm rồi thay đổi quần áo. Lúc này lục tục lại tới nữa một ít người, những người này đều là từ địa phương khác chạy tới tiến căn cứ, chỉ là tới chậm, liền ở căn cứ cửa chờ. Bọn họ thấy Diệp Trần một nữ nhân ngồi ở đống lửa bên cạnh, ăn mặc sạch sẽ, không khỏi có chút tò mò mặt thế thủy tài nguyên đặc biệt quý giá như vậy sạch sẽ người đã không nhiều lắm hơn nữa Diệp Trần bên này vật tư đầy đủ mọi thứ Đại gia càng là cảm thấy kỳ quái nhưng nhìn bên cạnh hàng giao điện Đại gia cũng không dám trêu chọc Diệp Trần liền phỏng chừng Diệp Trần có thể là cái gì năng giả có lẽ là dựa vào cái nào dị năng giả Đại gia trộm đánh giá Diệp Trần không có bao lâu Bạch Sùng tắm rồi đi ra mọi người trong lòng liền có manh mối nga xem ra Bạch Sùng là cái cao thủ ra tới Diệp Trần xem Bạch Sùng đi ra, chỉ chỉ chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn tài liệu, là một ít ướp tốt cá, nàng mặt vô biểu tình nói, sẽ cá nướng sao? Bạch Sùng. Cái này sinh hoạt trình độ có điểm quá cao. Hoàn toàn là xa xỉ. Nhưng hắn nguyện ý đương một cái hủ bạn người. Vì thế hắn quyết đoán gật đầu, sẽ. Nói xong hắn liền tới đến đống lửa bên cạnh, dùng Diệp Trần tài liệu bắt đầu cá nướng. Cá nướng mùi hương từng đợt thổi qua đi, quanh thân người đều bị gợi lên thèm ý. Diệp Trần cái đôi đều nhịn không được muốn toát ra tới lay động, nhưng nàng vẫn là sụ mặt, một bộ thứ này ta không muốn ăn, ta thật sự không thế nào muốn ăn bộ dáng. Bạch Sùng thật cẩn thận đánh giá nàng, có chút nắm lấy không ra nàng ý tưởng, bên cạnh người đôi mắt đều đỏ, liền nhìn chằm chằm vào cá nướng không bỏ, nhưng Diệp Trần lại lao tăng ngồi định rồi giống nhau, giống như đối này cá một chút hứng thú đều không có. Chờ cá nướng hảo, nghĩ nghĩ, Bạch Sùng nhịn không được nói, ngươi có phải hay không không thích gắn cá? Nếu không... Ai nói ta không thích ăn? Diệp Trần một tay đem cá nướng đoạt qua đi, hung tợn nói, ngươi có phải hay không không nghĩ cho ta cá? Tưởng tư nuốt. Bạch Sùng có điểm một lời khó nói hết. Diệp Trần không đợi hắn đáp lời, liền bắt đầu túi đầu ăn cá. Nàng ăn cá kỹ xảo thập phần thành thạo, rõ ràng năm miệng, lại vẫn là nhịn không được nhanh chóng đi cắn. ăn đến vẫn luôn hít khí. Bạch Sùng nhịn không được nói, ngươi đừng ăn nhanh như vậy. Diệp Trần không để ý tới hắn, Bạch Sùng cá cũng nướng hảo, hắn ở liền bắt đầu ăn. An trong chốc lát hắn nghe thấy có người kêu hắn, cái kia vị này đại ca bạch sùng cùng diệp trần ngẩng đầu lên thấy cửa đứng một cái thực gầy yếu thiếu niên hắn tựa hồ có chút sợ hãi thật cẩn thận nói các ngươi có thể hay không cấp điểm ăn không cho diệp trần quyết đoán cự tuyệt túi đầu liếm xương cốt bạch sùng nhún vai chúng ta cũng không dư thừa thiếu niên cũng không cảm thấy kỳ quái tiếp theo mới nói chính đề như vậy các ngươi có thể hay không đổi vị trí nói hắn cũng cảm thấy thất lễ Nhưng vẫn là chua xót cười cười nói, chúng ta này nhóm người hiện tại đều là một ngày chỉ ăn một chút cơ bản duy trì sinh mệnh trạng thái đồ vợ, các ngươi ăn quá tưởng, chúng ta có điểm khiêng không được. Bạch Sùng gật gật đầu, cảm thấy người này nói được cũng có đạo lý, hắn đang muốn đáp ứng, liền nghe Diệp Trần nói, quan chúng ta chuyện gì, muốn dịch ngươi dịch, lan Thiếu niên tươi cười cương ở trên mặt, Bạch Sùng xin lỗi cười cười, chạy nhanh nói, chúng ta nơi này nàng làm chủ. Thiếu niên gật gật đầu, sắc mặt không quá đẹp, đi rồi. Diệp Trần gặm xong rồi cá, ngẩng đầu nói, thiên có điểm lãnh. Ân, Ta đây đi thêm chút tuổi lửa. Nấu xong dương canh, chúng ta uống xong, nhiều phóng điểm nước, phân đi. Diệp Trần nói được mặt vô biểu tình, Bạch Sùng ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, Diệp Trần đây là mạnh miệng mềm lòng. Nói, Bạch Sùng liền thấy Diệp Trần ném nửa con dê chân cùng xứng đồ ăn ra tới. Bạch Sùng túi đầu nhìn này con dê chân cùng xứng đồ ăn, phiên phiên thương thành giá cả. Ân, Diệp Trần thực sự có tiền. Hán thành thành thật thật dựa theo Diệp Trần nói ngao một nồi to canh, canh ngao đến lâu, Diệp Trần đều chờ đến mau ngủ rồi, người bên cạnh đôi mắt đều bị bọn họ ngao canh ngao đỏ, nhịn xuống đánh chết hai người kia xúc động, vẫn luôn ở nói cho chính mình, ta không đói bụng, một chút đều không đói bụng. Bạch Sùng trước đem bọn họ hai canh lưu ra tới, đánh thức Diệp Trần. Diệp Trần ngủ đến mơ mơ màng màng, nô một tiếng lại đảo trở về ngủ. Bạch Sung bỏ thêm thủy ở canh, sau đó cầm Diệp Trần chuẩn bị chén, đến bên ngoài người, liền đi ra ngoài. Từ gần nhất người bắt đầu phát, tới đại khái 35 cá nhân, Bạch Sùng môi chén canh đều có thịt bọn họ cầm canh thời điểm, phía trước đối này hai người đoán hận tức khắc liền không có, cảm động đến cơ hồ mau khóc ra tới. Nhìn Bạch Sùng, liền cảm thấy Bạch Sùng cả người quanh quẩn thánh phụ quan mang. Bạch Sùng mỉm cười đưa canh, nhìn chính mình danh vọng trị số thêm thêm thêm, vui vẻ vô cùng. Chờ đưa xong canh trở về, Diệp Trần còn ngủ, hắn vô vô Diệp Trần bay ôn hòa nói, ngươi uống không uống. Diệp Trần khóa lại trong chăn chiếu hắn cọ cọ mơ hồ nói uống còn không đứng dậy uống lười nàng tránh ở trong chăn, dựa vào trên người hắn bộ dáng cực kỳ giống một con mèo bạch sùng nhịn không được xoa xoa nàng đầu buột miệng tốt ra ta đây uy ngươi nói xong hắn liền hối hận cảm thấy có chút vượt qua rốt cuộc hai người cũng còn không thân nhưng diệp trần mơ mơ màng màng mở mắt ra gian nan bỏ dậy hướng trên người hắn một dựa liền bất động bạch sùng có chút bất đắc dĩ thổi canh uy nàng uống nàng dựa vào người Bị người đi canh, canh tư vị lan tràn ở miệng nàng, thoải mái cực kỳ. Bạch Sùng thổi canh thời điểm, Diệp Trần nhịn không được nói, Bạch Sùng. ân Về sau liền từ ngươi hầu hạ ta hảo. Bạch Sùng. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này nha. Ngươi không nghĩ muốn cơ hội này. Diệp Trần phảng phất là có thể nhìn thấu hắn nội tâm giống nhau. Bạch Sùng chạy nhanh nói, không, muốn, đặc biệt muốn. Ngươi muốn ta như thế nào hầu hạ? Làm điểm ăn ngon, này canh thịt dê không tồi ngày mai còn uống kỳ thật tan dương ăn toàn dương càng tốt bạch sùng nghĩ nghĩ dương tư vị nuốt nuốt nước miếng nói một bộ phận nướng một bộ phận nấu cái lẩu một bộ phận làm ván sắt chiêu đáng tiếc bạch sùng thở dài hiện tại này thế đạo tìm một con dê quá khó khăn diệp trần không nói chuyện nàng hiện tại ăn đồ vật tinh thần rất nhiều yên lặng nhớ kỹ bạch sùng nói chờ đến buổi tối bởi vì chỉ có một lều trại hai người liền ngủ ở một chiếc giường lót thượng từng người cái một trướng chăn diệp trần trước tiên ngủ một đoạn thời gian Buổi tối liền tới tinh thần, nàng lần qua lộn lại có chút ngủ không được, liền đi đẩy Bạch Sùng. Tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Bạch Sùng mơ mơ màng màng chấn mắt, thấy Diệp Trần liền treo không ở hắn phía trên. Hắn nháy mắt tỉnh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói Dương, là cái dạng gì? Sơn Dương được không? Cựu tốt một chút. Bạch Sùng miễn cưỡng trả lời. Diệp Trần ngã xuống đi, một lát sau, Diệp Trần lại đẩy hắn. Bạch Sùng, trò chuyện một chút đi. Không Hàn Huyên, buồn ngủ quá. Diệp Trần không nói. Một lát sau, Diệp Trần lại đẩy hắn, Bạch Sùng. Bạch Sùng một phen liền đem Diệp Trần ôm qua đi, hỏng mất nói, đừng nói chuyện, an tĩnh điểm, ngủ. Diệp Trần ngoan. Bị Bạch Sùng ôm, Diệp Trần cảm giác ấm áp có buồn ngủ, nàng tìm cái thoải mái tư thế, ngủ rồi. Chờ Diệp Trần ngủ, Bạch Sùng bi thống mở to mắt. Ôm cái cô nương còn có thể hảo hảo ngủ. Hắn lại không phải thai giám. Cũng may hắn thật sự là quá vây quá mệt mỏi, ngã xuống nửa đêm, hắn rốt cuộc ngủ rồi. Một giấc ngủ đã lâu, chờ hắn tỉnh lúc sau, đã là mặt trời lên cao, hắn là bị Diệp Trần riêu tỉnh. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ra đại sự. Diệp Trần liều mạng hoảng hắn, Bạch Sùng lập tức bừng tỉnh, lau một phen mặt nói, làm sao vậy? Ta bắt được một con cửu. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Sùng, chờ Bạch Sùng ra liều chạy, thấy cột vào bọn họ liều chạy, cả lâm thảo cửu hướng hắn mị mị kêu thời điểm, hắn tổng cảm thấy chính mình không ngủ tỉnh. Hắn không quá muốn hỏi Diệp Trần nơi nào tìm được. Khẳng định thương thành đổi, chỉ là trực tiếp từ thương thành đổi ra một con dê tới. Người này vì ăn thật sự cái gì thủ đoạn cũng không để ý. Chính là không hỏi lại có vẻ không quá bình thường, vì thế hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, khoa trương nói, ngươi nơi nào tìm được. Nga, chính là vừa rồi ta đi ra ngoài, nơi nơi tìm hiểu một chút tình huống, sau đó ta lại đột nhiên nhìn thấy cái kia đồi núi mặt sau, có một con dê từ ta trước mặt nhảy qua đi. Ta tưởng tượng, ngươi ngày hôm qua không phải cùng ta giảng phải làm toàn dương yến sao. Ta chạy nhanh đuổi theo qua đi. Nó đặc khó chảo, ta bắt đã lâu, cũng may, ta còn là bắt được. Nói, nàng từ phía sau rút ra một cây đao, đặt ở dương trên cổ, vội vàng nói, từ nơi nào hạ đao. Ngươi nói ta chém. Bạch Sùng. Rồi sau đó Bạch Sùng nghe được quanh thân có một ít động tĩnh, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy hàng rào điện bên ngoài, 35 cá nhân đặc biệt quy củ ngồi dưới đất, mỗi người trước mặt thả một cái chén. Các ngươi làm gì vậy? Bạch Sùng cả người sợ ngây người. Ngày hôm qua tới nói chuyện cái kia thiếu niên ngượng ngủng cười cười, kia dương các ngươi ăn không hết. Chúng ta tới xin cơm, nhìn xem có thể hay không tỉnh điểm. Bạch Sùng Diệp Trần không ăn cơm sáng, có điểm đói, thúc giục nói, chạy nhanh, ta muốn ấn riết, từ cổ thọc thế nào. Tựa hồ là sớm đã biết chính mình vận mệnh, cựu bốn chân quỳ xuống đất, sắc mặt bình tĩnh, mang theo một loại tấn ngụy danh sĩ thông dong chịu chết thái độ, chấn định nhìn Bạch Sùng, thật dài hô lên một tiếng. mị. Chương 113 ngươi tổng hội có miêu tám. Nhìn đại gia chờ mong ánh mắt cùng sắc mặt bình tĩnh dương, một cái chớp mắt chi gian, Bạch Sùng cơ hồ cảm thấy chính mình không phải ở mặt thế, mà là ở cùng loại Trung Hoa tiểu đương gia loại này, lấy trùng nghệ làm chủ yếu tờ cờ kỹ năng trong tiểu thuyết, mà hắn chính là một thế hệ đầu bếp. Cũng may Phương xa ngẫu nhiên truyền đến đánh mất giống lên một tiếng làm Bạch Sùng phục hồi tinh thần lại, hắn gian nan bài trừ tươi cười nói, ngươi rất lợi hại a Diệp Trần. Diệp Trần không để ý tới hắn ca ngợi, vội vàng thúc giục mau, như thế nào sát. Ta vì ngươi hạ đao. Bạch Sùng chiều chiều khoe miệng, rốt cuộc là có chút bất đắc dĩ, thở dài, đi qua đi, đem đao tử Diệp Trần trong tay lấy ra tới, ném vào một bên, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra khăn, tinh tế xoa Diệp Trần tay, ôn hòa thanh âm nói, nữ hải tử gia đừng luôn là tiêu đánh tiêu giết, loại sự tình này ta tới thì tốt rồi. Diệp Trần không nói chuyện, rũ mắt nhìn chính mình chảo. Nga không, tay, Bạch Sùng nói chuyện thực ôn nu. Nghiêm túc xoa trên tay nàng bùn đất, làm nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại tốt đẹp. Nàng không tự chủ được thu hồi chính mình tính tỉnh, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống một bên. Bạch Sùng tiếp đón hai người tiến bọn họ hàng rào điện tới, cùng hắn cùng nhau đem dương sát sạch sẽ, lấy máu, tắm bao. Sau đó một bộ phận cầm đi ngao canh, một bộ phận đặt tại hỏa thượng làm dê nướng nguyên con. Này con dê cũng đủ đại, Bạch Sùng trưng cầu Diệp Trần ý kiến sau, làm tất cả mọi người vào bọn họ hàng rào điện, cùng nhau ăn dương. Sát dương công trình thực to lớn, bọn họ ăn đến thịt dê thời điểm, đã là buổi tối, Diệp Trần Từ trong không gian đoái một ít rượu, đại gia vây quanh lửa trại, ăn thịt dê, uống dương canh, uống rượu cụ ly. Kêu 35 cá nhân chia làm hai bát, một bát thủ lĩnh là ngày đó tới làm cho bọn họ dọn đi thiếu niên, tiêu dương thu là một cái chưa khỏi hệ dị năng, bởi vậy địa vị rất cao. Lúc này chưa khỏi hệ dị năng giả vẫn là rất ít, ở bị tang thi cắn được sau bị chưa khỏi hệ dị năng giả trước tiên cứu trị có rất lớn tỷ lệ tránh đi đánh mất hóa nguy hiểm. Mà một khắc sóng thủ lĩnh còn lại là một cái Têu Nghiêm Uy, hỏa hệ dị năng giả, là cái người phương bắc, tới phương nam làm công, kết quả gặp tang thi triều, hiện tại một lòng liền tưởng hồi phương bắc quê quán, nhìn xem chính mình thê tử nữ nhi còn ở đây không. Tuy rằng phỏng trừng cũng không còn nữa. Nghiêm Uy uống rượu nhiều, có chút khổ sở, nói nói, "Ô ô khóc lên." Bên cạnh Dương Thu đem hắn kéo đến trên vai, vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Lão ca không có việc gì." Phương Bắc trước tiên đã bị quân đội khống chế cục diện, so chúng ta bên này khá hơn nhiều, người nữ nhi thê tử nhất định không có việc gì. Nghiêm Y khóc lóc không nói lời nào, Dương Thu kích động không khí, "Được rồi, đại gia đừng khổ sở, thật vất vả có ăn có uống, đại gia cao hứng điểm, hải lên." Có sẽ ca hát sao? Sướng điểm ca. Không có người hưởng ứng, Dương Thu có điểm xấu hổ, Bạch Sùng ho nhẹ một tiếng, chặn lại nói, "Ta cho đại gia thổi cái hạt mớ nhỉ cả đi." Nghe xong lời này, Dương Thu cảm kích nhìn qua, Bạch Sùng nghe chính mình danh vọng giá trị cọ cọ trướng, cho bọn hắn trở về một cái mỉm cười, từ hệ thống đổi một cái cái miệng nhỏ cầm, từ trong túi đem ra. Mọi người xem hắn lấy ra hạt mò nỉ cả, liền đều an tĩnh lại, Bạch Sùng ngồi ở đống lửa biên, thổi một đầu ta từ ngươi. Giọng điệu thực du dương say lòng người, Diệp Trần nghe khúc nhạc dạo, nhìn trước mặt lửa chạy ngọn lửa, nhìn than tủi thiêu ra mang theo quang hỏa tinh, bị gió thổi đánh đĩa quay toàn đi lên, nàng nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt sau đó nàng liền thấy bạch sùng quay đầu tới xem nàng, dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng sướng. diệp trần không biết như thế nào, nhìn đối phương đôi mắt, ma suy quỷ khiến, liền ở giai điệu đến thời điểm, đột nhiên ra khẩu. ta muốn, ngươi ở ta bên cạnh. ta muốn, ngươi vì ta trang điểm. này đêm phong nhi thổi, thổi đến tâm ngứa, ta tình lang. ta ở quê hương, nhìn ánh trăng. diệp trần thanh âm thực trong trẻo, ở ban đêm tiếng vọng, lại ôn nhu, lại mỹ lệ. bạch sùng nhìn diệp trần không biết như thế nào, liền nhớ tới trong trí nhớ Tống Nguyên Thanh, nàng ăn mặc đại hoa bên người váy dài, cao củng, cầm ô, đứng ở rơi xuống vụ hẻm nhỏ, quay đầu nhìn hắn. Hắn cảm giác có cái gì cảm xúc chui từ dưới đất lên mà ra, mà người kia lại lúc ban đầu đối diện sau, liền đem ánh mắt lôi đi, ngắm nhìn đống lửa. Lúc sau hắn thổi cái gì, nàng sướng cái gì, đều là chút mọi người đều sẽ sướng khúc, cái gì cây bạch dương, cái gì làm chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Đại ra ồn ào nhốn nháo một thời gian sau, liền tứ tung ngang dọc tới rồi ngủ hạ bạch sùng thổi xong cuối cùng một chi khúc diệp trần cũng ngừng thanh khi đó tất cả mọi người ngủ ban đêm im mắng ánh trăng rơi xuống có thể rõ ràng thấy nàng đôi mắt nùng trường lông mi, chớp chớp ánh lửa dừng ở trên mặt nàng làm má nàng có chút hồng nàng vẫn luôn không nói chuyện liền gắt gao nhìn chằm chằm ánh lửa bạch sùng tim đập có chút mau hắn buông hạt mò nhị ca một chút một chút giọt xét qua đi làm sâu đem môi dừng ở nàng trên môi nàng một cử động nhỏ cũng không dám Nhắm chặt con mắt, cả người đều căng thẳng, tựa hồ thập phần khẩn trương. Bạch sùng tim đập đến bay nhanh, lửa chạy làm hắn có chút khô nóng, hắn tinh tế hôn nàng, một chút một chút đụng vào nàng. Bọn họ hai ở ánh lửa hạ bất chi bất giác ôm ở bên nhau, chờ thêm hồi lâu, mới thở hổn hển tách ra. Hắn dùng cái chán chống lại cái chán của nàng, nói cái gì cũng chưa nói. Đã lâu sau, Diệp Trần Bình phục hô hấp, nhắm mắt lại, ngủ. Ân, Bởi vì những người này đều uống say. Đem bọn họ đặt ở hàng rào điện bên ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa người quá nhiều, cũng là cái to lớn công trình. Hơn nữa Diệp Trần đối chính mình lực lượng tuyệt đối tự tin, hai người liền đem này nhóm người lưu tại hàng rào điện. Ngủ tiến lều chạy thời điểm, Diệp Trần có chút khẩn trương, nàng tổng cảm thấy kia một cái hôn lúc sau, có chuyện gì không giống nhau. Nàng nghe Bạch Sùng đem lều chạy cấp kéo lên, đưa lưng về phía Bạch Sùng, căng thẳng thân thể. Bạch Sùng thực tự nhiên phô hảo tràn, nằm xuống. Một lát sau sau. Bạch Sùng từ nàng mặt sau ôm lấy nàng, cúi đầu, hôn hôn nàng ngại đỉnh, ôn nhu nói, ngủ ngon, trần trần. Sau khi nói xong, Bạch Sùng tựa hồ thực an tâm ngủ. Nhưng mà Diệp Trần lại ngủ không được. Nàng trợn tròn mắt, nghe mặt sau người hô hấp, trong lòng lại kích động, lại khẩn trương, lại hưng phấn, vừa vui sướng. Nàng cùng vai ác luôn là ở bỏ lỡ, chưa bao giờ có cả đời giống cả đời này giống nhau, tự nhiên mà vậy liền ở bên nhau. Tuy rằng Bạch Sùng cái gì cũng chưa nói chính là lại cũng đã cái gì đều sáng tỏ Diệp Trần nghe mặt sau người đều đều tiếng hít thở dơ lên quẹt miệng dùng ngón tay giao nhau cầm đối phương ngón tay nhắm hai mắt lại Diệp Trần ngủ đến nửa đêm mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tang thi Chu lên thanh. nàng mở mắt ra tới cảnh giác đem chính mình tinh thần lực thả ra đi tra xét bốn phía tình huống nhưng mà mới vừa thanh tỉnh nàng liền ý thức được một vấn đề Bạch Sùng ở phát sốt Diệp Trần xoay người dựng lên chụp phủi Bạch Sùng mặt Bạch Sùng tỉnh tỉnh Bạch Sùng không nói chuyện, hắn ở hôn mê trung, không hề ý thức. Này giống nhau là đánh mất hóa đệ nhất giai đoạn, Diệp Trần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Sùng vẫn là muốn đi lên vai ác đường sư tử, trở thành một cái tăng thi? Không, không được, nàng không thể làm loại chuyện này phát sinh. Diệp Trần lập tức bắt đầu từ cửa hàng tìm kiếm dược vật, nhưng mà tìm kiếm rất nhiều trang, nàng cũng chưa tìm được thích hợp dược. Nàng kỳ thật là đoán trước đến, hệ thống giống nhau chỉ biết đổi cho ngươi một ít nhiệm vụ cần thiết phẩm. Hơn nữa là tương đối với thế giới kia tới nói sẽ không ảnh hưởng thế giới kia tiến độ nhiệm vụ vật phẩm, nếu giải trừ tăng thi độc loại này dược phẩm ở mặt thế có thể tưởng có liên có, kia nhất định sẽ ảnh hưởng thế giới này thế giới tiến trình. Diệp Trần nhất thời luống cuống, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, ôm Bạch Sùng, nàng liều mạng chuột phủi Bạch Sùng mặt, nôn nóng nói, "Bạch Sùng, ngươi tỉnh tỉnh." "Tỉnh tỉnh." Bạch Sùng rốt cuộc bị nàng đánh thức, mơ mơ màng màng chớp mắt, thấy Diệp Trần dáng vẻ lo lắng, hắn khàn khàn tiếng nói nói, Làm sao vậy? Trâm Giai nói, không có việc gì, ta ở đâu? Ngươi không thể ngủ Diệp Trần thanh âm thực lãnh, ngươi phát sốt, rất nghiêm trọng. Ngươi có phải hay không bị Tang Thi bắt được? Bạch Súng nghe xong Diệp Trần nói, ngẩn người, theo sau cười. Nếu là phía trước hắn đích xác không dám thừa nhận chuyện này, nhưng hiện tại đã biết Diệp Trần là nhiệm vụ người chấp hành, hắn thoải mái hảo phong nói, là, ta bị bắt. Diệp Trần mím môi, còn muốn nói cái gì? Lúc này, nàng liền nghe thấy được Dương Thu nôn nóng thanh âm. Bạch ca. Có rất nhiều tang thi tới vây công căn cứ, chúng ta tính toán đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Bạch sung vừa nghe lời này, lập tức dây rùa lên, không được, các ngươi không thể đi. Các ngươi đi nhất định phải chết. Tang thi vây công một cái căn cứ giống nhau đều là bốn phương tám hướng có rất nhiều cùng nhau tới, lúc này căn cứ sẽ không mở cửa, dương thu nhóm căn bản không địa phương đi, chỉ có thể dựa hàng rào điện cùng hắn còn có Diệp Trần bảo hộ. Bạch sung quay đầu nhìn Diệp Trần, phảng phất là hạ một cái rất quan trọng quyết định. Diệp Trần, ngươi có dị năng đúng không? Đúng vậy. Diệp Trần gật gật đầu, quyết đoán nói, ngươi cùng bọn họ lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài giải quyết kia phê máu lỏng. Có nắm chắc sao? Diệp Trần nghe xong hắn nói, có chút kỳ quái, không nắm chắc ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta có một cái biện pháp bạch sùng sắc mặt thực bình tĩnh, ta có thể đem này 35 cá nhân, toàn bộ biến thành dị năng giả. Vừa nghe lời này, Diệp Trần sắc mặt tức khắc thay đổi. Bạch sùng ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, uống ta huyết là được. Chương 114 ngươi tổng hội có miêu chín. Vừa mới dứt lời, Diệp Trần liền một cái tát đánh qua đi. Bạch Sung bị nàng đem mặt đánh thiên qua đi, Diệp Trần tới gần hắn, đè thấp thanh âm, "Đem cái này ý niệm thu hồi đi, cả đời đừng nói cho người khác." "Nhưng ta có thể hành." Diệp Trần lạnh lùng nhìn hắn, Bạch Sung nhìn Diệp Trần bộ dáng, sau một hồi, lại là cười. "Ta biết ngươi có thể hành." Chính là Diệp Trần nói, hắn vươn đôi tay, ôm lấy Diệp Trần, thanh âm ôn nu. Ta tưởng bảo hộ ngươi. Ta không nghĩ làm ngươi ra bất luận cái gì đường rẽ. Diệp Trần không nói chuyện, nàng cảm giác mũi có chút chua sót.